Còn lại, tưởng bảo hộ cái này địa phương không bị quân địch như vậy công tiến vào, còn lại là thủ vệ bộ đội trách nhiệm. Ngụy tử cứu cảm giác sâu sắc đầu vai hai sườn trầm trọng, đột nhiên trong lòng đều thở dài, tưởng, không biết là ai đem hắn đột nhiên điều đến nơi này tới, nhưng là, thật có thể nói là là quá kịp thời. Nguyên lai hắn đều tưởng, khẳng định là trước tiên đến tiền tuyến đi, kết quả không phải thời điểm, còn làm hắn buồn bực một trận, chỉ cho rằng Chu Lệ là ái thê quá mức. Địch nhân đều muốn tới nơi này tới, không thể thăng phát hỏa. Lêu trại cũng đến toàn bộ thu hồi tới, sau đó, thương binh nhóm cùng sẽ không đánh giặc đại phu toàn bộ chuyển rời đến phụ cận trong sân động. Ông trời phù hộ, lúc này nhưng thật ra hạ khởi tuyết, có lẽ có thể hơi chút ngăn cản địch nhân hành động tiến trình. Như vậy, cho bọn hán viện quân đã đến tranh thủ một chút thời gian. Chính bọn họ cũng yêu cầu tranh thủ thời gian, kéo dài địch nhân tiến vào nơi này thời gian. Thanh Huệ trốn đi con đường kia nguy hiểm nhất, không hề phòng bị. Ngụy tử cựu tự mình mang theo người, đến cái kia trên đường nhỏ. Lợi dụng quân doanh hiện có một ít công cụ, cấp đối phương làm bấy dập cùng chướng ngại vật. Lý Mẫn tới rồi trong sân động, trước xem xét người bệnh nhóm tình huống, phát hiện thương binh bởi vì đều là trải qua quá sinh tử, ngược lại xem đến tương đối khai, sớm chưa từng có nhiều bàn khoăn. Hồ nhị ca thua mội mội huyết về sau, người liền thanh tỉnh, làm mội mội tử diệp nâng dậy chính mình, đối đi tới xem hắn Lý Mẫn nói, Vương Phi, nếu không ngươi trước trốn đi, không có khả năng. Lý Mẫn ba chữ chém đinh chặt sát. Lý Đại Phu không có khả năng làm loại này lâm nguy chính mình một người chạy thoát sự. Hồ nhị ca sốt ruột mà nói, chúng ta những người này có chết hay không là không sao cả, nhưng là, Vương Phi ngươi bất đồng, vô luận là người nào tới, khẳng định là muốn bắt Vương Phi. Bọn họ chảo không bắt ta, không sao cả, bổn Phi lại không phải lần đầu tiên hám sâu loại này hiểm cảnh. Lý Mẫn thực đạm nhiên mà trả lời, đồng thời quét xem những cái đó nghe tiếng vọng lại đây người, nói, hảo hảo dưỡng các ngươi thường, phối hợp ngụy tướng quân chỉ huy, cái khác, Không phải các ngươi nên suy xét. Là quân nhân, nên nghe theo quân lệnh hành sự. Chỉ nghe nàng miệng phun quân lệnh hai chữ, vững vàng bình tĩnh, mang theo một cổ uy nghiêm cùng tôn nghiêm, trong sơn động một mảnh lặng ngắt như tờ. Vương Đức Thắng đi đến, đi đến nàng bên cạnh, nói, "Thiếu nãi nãi, Lý Ma Ma đem chân uy. Lý Ma Ma đây là lần trước tiếp nhận rồi Lý Mẫn mệnh lệnh đi đưa đỗ bình an về sau, khoe khoang xong, cái này toàn hăng hái. Quanh thân xương cốt tựa như tỏa sáng thanh xuân, cái gì việc đều cấp làm." cuối cùng là không biết lượng sức trung quy là lao xương cốt một phen cái này chân một uy trực tiếp đem xương cốt cấp uy chặt đứt. nhìn thấy ghê người một khối trứng gà đại xương khối xuất hiện ở lý ma ma chân trái mắt cá thượng lý ma ma đâm chấm đất nhi lớn tiếng kêu ông trời không có mắt lý mẫn làm cái quân y đi qua đi vừa thấy thấy này chân thật sự uy không nhẹ chạy nhanh làm vương đức thắng cong lý ma ma vào trong sơn động làm trị liệu thượng cô cô ở một bên thượng thở phì phò nhi vừa rồi lý ma ma cuồng loạn khóc chính mình chân muốn đoạn thời điểm Đem nàng quần áo chết bắt lấy, thiếu chút nữa đều đem nàng quần áo toàn cấp xà lạ. Có cái này vết xe đổ, lý mẫn làm thượng cô cô không cần đi theo chính mình. Thượng cô cô đối này không cho, nói, xuân mai đi rồi, tử diệp kia nha đầu cho chính mình, ca thua huyết, không có gì sức lực, lý ma, ma chân chặt đứt. Chỉ còn lại có nô tỳ bộ xương già này, không đi theo thiếu nãi nãi, thiếu nãi nãi một người làm sao bây giờ. Người suy nghĩ nhiều, như thế nào chỉ có các ngươi mấy cái. không phải còn có vương đức thắng sao vương đức thắng bối xong lý ma ma trở về mã bất đình đề thượng cô cô nhị cô nương có nô tài đi theo ngài vẫn là đến trong sơn động trốn trốn đi miễn cho cùng lý ma ma giống nhau cấp nhị cô nương thêm phiền ở ngay lúc này ra rồi thật là không còn dùng được thượng cô cô tâm tình khó chịu lý mẫn bỗng nhiên gọi lại nàng hỏi ngươi vốn là cao ti người hẳn là biết cao ti bản thổ một ít thổ dựng đi đại phu nhóm đều bận rộn lý mẫn không hảo hỏi chỉ phải hỏi thượng cô cô Thượng Cô Câu nghe nói có chính mình chuyện này có thể làm, cao hứng mà nói, "Có, có." Nói đến cao ti cái này địa phương, nếu địa thế cao, hàng năm giễu đậm, giống vậy hiện đại đại lục phương bắc, sở sản xuất nguyên thủy thiên nhiên dược liệu, thuộc về đồng dạng địa lý sinh trưởng điều kiện, phải nói, như là tàng dược chiếm đa số. Cao ti bản thân y liễu dược giới, là ra quá không thua kém với đại minh y liễu dược giới sách thuốc y y thư, trong đó, có giống nguyệt vương sách thuốc như vậy kinh điển dược thư. Muốn nói tàng dược thứ này, thật là thứ tốt. Tỷ như, ở núi cao thượng mọc ra tới đại hoàng, thượng phẩm nói, không phải đại minh bản thổ ra tới những cái đó đại hoàng có thể so sánh công hiệu. Quang liền dược hiệu, khả năng để bình thường đại hoàng vài lần. Lý Mẫn vừa đến Hưng Châu lúc ấy, đã đối phương diện này rất có hứng thú, không có việc gì thời điểm. Ở phó thân vương phủ, xem nhiều nhất sách thuốc, đều là ở Hưng Châu địa phương thư của mua. Sách thuốc ghi lại rất nhiều cao ti bản thổ dược liệu. chi tiết nàng đối cao ti cái này địa phương không quen thuộc. Không biết này đó hiếm lạ dược liệu cụ thể ở địa phương nào. Thượng cô cô mang nàng đi vào nham thạch bên cạnh, chỉ vào cục đá bên cạnh mọc ra tới kia đôi thảo nhi, nói, thiếu nãi nãi, đây là nô tỳ phía trước mới vừa phát hiện. Ngài xem xem có thể sử dụng không. Vương Đức Thắng đứng ở phía sau bọn họ, điểm góp chân là nhìn trung quanh, thấy được kia đôi cỏ dại nhi, chính là nhìn không ra cái gì tên tuổi tới. Lý mẫn cong lưng, ở kia đôi cỏ dại tùng, dùng ngón tay bát, cuối cùng cấp gạt ra bên trong đồ vật. vương đức thắng vừa thấy dọa nhảy dựng thẳng tê nguy hiểm thượng cô câu nguyên lai chỉ không phải kia đôi phát hoàng tuyệt đối không có gì dùng cỏ dại mà là cỏ dại tùng cục đá khe hở chui ra tới đồ vật là một con thật dài ít nhất có ba bốn căn ngón tay liền lên như vậy lớn lên con rít giống vương đức thắng như vậy hắn tử nhìn chân thẳng phát run, nói thẳng khởi thượng cô cô ngươi đây là yếu hại thiếu nãi nãi sao thượng cô cô đây là nhớ thương lý mẫn vẫn luôn treo ở ý niệm thường cái này thương đương nhiên không phải chỉ người khác chỉ chu lệ cái kia chân lý mẫn đối lao công cái kia thương canh cánh trong lòng ở chỗ không rõ ràng lắm lao công cái kia thương thượng độc đến tột cùng sẽ là cái gì động vật độc vật lấy ra ra tới trước kia không có nhìn thấy vật thật thời điểm thượng cô cô cũng không dám nói hiện tại thật vất vả trong lúc vô ý cấp phát hiện thứ này thượng cô cô âm điệu đều tăng lên lên đây là con rết vương con rết thứ này vốn nên sinh trưởng ở ướt nóng mảnh đất không nghĩ tới ở như vậy băng thiên tuyết địa địa phương đều có thể gặp được như vậy đại chỉ con rết. Lý Mẫn không thể không suy đoán, này khối địa phương, thuộc về chưa khai phá nguyên thủy mảnh đất, lưu truyền tới nay động vật, dưới nền đất ngẫu nhiên toát ra trên mặt đất động vật, đều là thuộc về nguyên thủy động vật. Giống con dết, con bò cạp linh tinh, không phải tàng dược đại biểu. Ở như vậy địa phương, xuất hiện như vậy con rết, bản thân là kiện hiếm lạ sự. Thượng cô cô chỉ cho nàng xem, khẳng định là có người sai xử Nàng miêu tra. Thượng cô cô gật đầu, quốc vương nói, nói là thấy nói, chỉ cấp thiếu nãi nãi xem. Có lẽ thiếu nại nại có cái gì ý tưởng. Cao Trinh biết nàng lão công cái kia thương chân sự, này cũng coi như là vì nữ nhi suy nghĩ. Con rể có việc nói, khổ sở còn không phải nữ nhi sao. Cái này miêu cha làm hữu tình hữu ý. Lý mẫn làm vương đức thắng đi mang tới một cái bình lưu ly tử, tới trang thứ này. Nàng yêu cầu mang về nghiên cứu. Nếu thứ này, không phải cái này địa phương muốn có lưu lại viễn cổ sinh vật, chỉ khả năng vì một loại khác khả năng tính, vì ngoại xâm giống loài. Đối này thượng cô cô cũng thuật lại cao trinh cái nhìn, nói như vậy, trước kia thứ này nô tỉ thật nghe đều không có nghe qua, nhưng là, sau lại lại là ở Đại Minh trong hoàng cung trước hết nghe quá một ít nghe đồn. Đại Minh trong hoàng cung, trong hoàng cung, nhất không thiếu loại này thai hỏa mạng người đồ vật. Vì tìm nhất đáng tin cậy độc vật làm đối thủ nhất chiêu chí mạng, những người đó chỉ sợ sẽ ở toàn thế giới tới tìm loại này đồ vật. Cao Ti quốc đại phu nhóm, học tập chính là Đại Minh y y thuật. Chỉ có Đông Hồ Vu y y nghe nói thực thích dùng loại đồ vật này. Cái này địa phương, là địa phương nào? Lý Mẫn đồng nhiên nghĩ đến, nếu ở cái này địa phương có thể xuất hiện loại này cùng loại cái khác địa phương lại đây đồ vật, có phải hay không ý nghĩa cái này địa phương không quá tầm thường? Phục quỷ quốc nghe nói trước kia đã từng nhất thịnh vượng thời điểm, thế lực từ Tây mở rộng tới rồi cái này địa phương tới. Thượng cô cô lời này biểu lộ, cao trinh khả năng có đoán trước đến văn ra người sẽ ở bên này động thủ, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy nhắm ngay tử dương. hơn nữa nghe tập nguyên càng là ngoài dự đoán ngã phá mọi người trong mắt biểu hiện nhanh chóng như vậy mà tiến công chiếm lĩnh tử dương nếu thật là phục quỷ quốc dương nhiệt đã sớm cùng đông hồ nhân có điều cấu kết đương nhiên phục quỷ quốc mục đích cùng đông hồ nhân bất đồng đơn thuần chỉ là vì lật đổ cao thị gia tộc chỉ có thể nói này hai người kết minh là theo như nhu cầu như vậy kết minh kỳ thật một chút đều không bền chắc nếu đột nhiên đối mặt địch quân quy mô tiến công liên minh quân đột nhiên tan tác đông hồ nhân có thể vì văn gia quân hy sinh sao. Nếu, Đông Hồ Nhân ở chỗ này không có vớt đến bất cứ chỗ tốt nói, hà tất vì văn gia quân liều mạng. Chỉ có thể nói, Đông Hồ Nhân chính mình, khẳng định có chính mình trận chiến tranh này ích lợi nơi. Bạch bạch bạch, lao công lục vẹn, đỉnh phong tuyết, gian nan mà kích động tiểu cánh hướng Lý Mẫn bay tới, một chân ngừng ở Lý Mẫn bả vai khi, vật nhỏ này mở miệng nói, tới, tới, cái gì tới. còn không phải căn cứ thanh huệ đi ra ngoài manh mối tìm kiếm đến nơi đây tới địch quân mật thám cái thứ nhất người được ngụy vị do hỏi đến cái này địa phương địch quân đội quân mũi nhọn dẫm chúng ngụy tử cựu bố chi ở trên đường nhỏ bấy dập bị bấy dập tạp chết thời điểm người này cư nhiên thả ra trong tay xương khói đạn ngụy tử cựu thấy không trung xẹt qua một đạo khói nhẹ khi lập tức biết sự tình không xong là không nghĩ tới địch quân một cái tiểu đội quân mũi nhọn mà thôi cư nhiên đều như vậy đua nghiễm nhiên tới truy bọn họ này nhóm người không phải bình thường địch quân quân đội vì tham minh chính mình phỏng đoán hay không có sai ngụy tử cựu làm người đem rơi vào bẫy dập địch quân binh lính đào ra tới kêu binh lính xuyên không phải cao ti người phục sức là đông hồ nhân phục sức ngũ quan cũng là rõ ràng đông hồ nhân diện mạo đặc thủ. ngụy tử cựu lập tức lộn trở lại đầu cùng lý mẫn thương lượng lúc này liền hắn đều khuyên nổi lên lý mẫn tốt nhất mặt khác tìm một chỗ trốn đi thiếu nãi mãi những người này tuyệt đối là tới tìm ngươi này đó binh lính không phải bình thường đông hồ nhân Thần xem trên người hắn đeo một ít dụng cụ cắt gọn cùng hành quân đồ dùng, thủ công hoàn mỹ, có khả năng là thị vệ đội. Lý mẫn mị khẩn hạ mắt, ngươi xác định là thị vệ đội. Mắt thấy đến Lý mẫn biểu tình không có gì quá lớn kinh ngạc, ngụy tử cựu mày nhăn lại, tưởng, hay là chính mình vừa rồi suy đoán điều chúng. Lý mẫn cùng người nào đó trong lòng sớm đoán trước tới rồi có cái này khả năng tính. Lý mẫn đến lúc này, không sợ cùng hắn nói thật. Bổn phi lần trước cùng vương gia cùng với công tôn tiên sinh đều nói qua đông hồ nhân bên trong khả năng chính xuất hiện vấn đề. Bọn họ giới quý tộc tử, đều xuất hiện bệnh tật lưu hành. E sợ cho, là liên lụy tới khả hãn. Đông hồ nhân cho rằng, chỉ có vương phi có thể cứu bọn họ. Đại khái là như thế này cho rằng đi. Lý mẫn đối này sẽ không phủ nhận. Rốt cuộc, nàng lúc ấy bị trói thời điểm, không có lựa chọn nào khác, vì tạm thời bảo mệnh, chỉ có thể là như thế này làm. Cho nên... Vương gia cùng vương phi đều biết, có lẽ Đông Hổ nhân sẽ lại lần nữa tìm tới, tới tìm vương phi. Lần trước ở Bắc Kiến thời điểm, bổn phi cũng không lộ ra cái gì đặc biệt y hì thuật, bọn họ nhị hãn đều tới tìm bổn phi. Chỉ có thể nói, lần này, chạy trời không khỏi nắng. Cũng bởi vậy, bổn phi mới ở phía trước nói, bổn phi nếu ở cái này mấu chốt đơn độc hồi Bắc Kiến nói, chỉ sợ chúng những người đó kế. Nếu Lý Mẫn Ly Chu lệ bọn họ đại quân rất xa, những cái đó Đông Hổ nhân nhân số đông đảo. Cho nàng làm hộ vệ đội người, e sợ cho chỉ sợ không kịp đối phương nhân số, lại có tiếp cận đại minh quốc thổ thời điểm, nếu thực sự có vạn lịch ra người sớm tại chỗ đó như hổ rình mồi. Hộ quốc công quân đội, muốn tới chi viện cao trình, lại muốn phòng thủ biên cảnh, nào có như vậy dư thừa lực bận tâm đến sở hữu. Chẳng sợ có công tôn lương sinh như vậy mưu sĩ hộ giá, đều chỉ sợ khó có thể chống đỡ. Nguyên nhân chính là vì như thế, đến cuối cùng, công tôn lương sinh đột nhiên chuyển biến ý tưởng. kiến nghị Chu Lệ đem nàng giữ lại. Có Chu Lệ đương sau lưng chỗ dựa, những cái đó đông hồ nhân đều biết có hộ quốc công ở địa phương hình cùng xa la Tràng, chỉ nghe được Chu Lệ đại danh đều sẽ nghe tiếng sợ vỡ mật. Này không thể nghi ngờ đối lý mẫn có chỗ lợi, tương đương với một đạo nhất hữu lực bảo đảm. Lại có, Chu Lệ sao có thể làm chính mình lao bà ở chính mình dối tay có thể với tới địa phương xảy ra chuyện. Chu Lệ bên người bình tướng, càng không cần phải nói, là tinh nhuệ trung tinh nhuệ. Ngụy tử cựu nghe nàng lời nói về sau, nghĩ đến, cũng là như thế không có sai. Phun ra một hơi nói, vương gia cùng vương phi sở tư khá xa, phi thần có thể cập Là thần suy xét khiếm khuyết. Vương phi xin yên tâm. Mặt tướng khẳng định không phụ vương gia vương phi hy vọng của mọi người. Xuất lính còn lại tướng sĩ, tử thủ trụ nơi đây, hộ vương phi an toàn. Lý mẫn cầm lấy đầu ngón tay véo nổi lên thời gian. Xuân mai này vừa đi, đến bên kia, muốn không sai biệt lắm nửa ngày xe lộ, nàng lão công. chẳng sợ suốt ruột mang binh tới nàng nơi này đại khái muốn một ngày về sau sự bọn họ ít nhất muốn ở chỗ này kiên trì một ngày căn cứ bố trí ở bốn phía trạm canh gác cương hồi báo địch nhân đội quân núi nhọn trở lại đi tin tức quả nhiên hấp dẫn địch quân đại bộ đội tới vây công nơi này đông tây nam bắc phương hướng đều có trạm canh gác cương trên mặt viết 10 phần khiếp sợ miêu tả khởi đối phương trận doanh vận may tức phảng phất bị dọa đến dường như từng đợt xuyễn xa xem qua đi đều là võ trang tinh nhuệ kỵ binh Xem ra là địch quân chủ tướng bộ đội trận thế. Có thể thấy được có khả năng là cái nào địch quân đem cả vạt lãnh bộ đội sao? ngụy tử cứu hỏi. Cùng đông hồ nhân giao chiến đã lâu, này đó binh, đều cũng là kinh nghiệm xa trường. Cho nên, đối đông hồ nhân tướng xoáy hẳn là có nhất định hiểu biết, khả năng có thể thấy được tới là người nào. Trạm canh gác cương phẳng phất tâm kinh đẳng hàn, mắt hoài sợ sắc mà nhìn hạ ngụy tử cựu cùng Lý Mẫn, mới cúi đầu, nói, thuộc hạ hổ thẹn, người này trận doanh Chiếu thuộc hạ xem ra, thật sự phân không rõ có thể là đông hồ vị nào đại tướng. Dù sao, thuộc hạ ở trên chiến trường cùng đông hồ nhân giao chiến lâu như vậy, nhưng là, chưa từng có gặp qua như vậy hoàn mỹ đông hồ nhân bộ đội. Muốn thuộc hạ làm phỏng đoán nói, thuộc hạ e sợ cho. E sợ cho là đông hồ nhân khả hãn bên người người sao. Lý mẫn thay thế đối phương đem lời này nói ra. Ở bọn họ nghị sự thời điểm, rất nhiều sĩ quan, cùng với quân y hề nhóm, đứng ở khá xa chỗ địa phương đều hảo. đều dựng lên lô thai cẩn thận nghe. Hiện tại, nghe thấy có khả năng là đông hồ nhân khả hãn tự mình tới tìm bọn họ, này trong lòng một phương diện tràn ngập sợ hãi, về phương diện khác, không thể phủ nhận, lại là bước lên một cổ khôn kể xưa nay chưa từng có kích động. Cái kia mặc ồ hền thiền vu tới sao? Tới vừa lúc, giết người này nói, chúng ta bắc hiến dân chúng, có thể an tưởng mà sinh hoạt. Chúng ta cao ti người cũng giống nhau, không cần lại nhìn đông hồ nhân sắc mặt làm việc. Tiếp theo, Chỉ thấy những cái đó văn nhược đại phu nhóm cuốn lên tay háo, rút ra lý mận cho bọn hắn trùy thủ, tìm cục đá mài rua lưỡi lao, hùng hổ, chuẩn bị sẵn sàng muốn chém giết một hồi. Bất quá, chiến tranh không nói gì là tăng khốc, cũng không phải là văn nhân suy nghĩ như vậy mỹ diệu. Không chung, đầu tiên là bay tới một đám một ưng. Chúng nó có được không sợ rảo hoạt thân ảnh, mang theo đông hồ nhân cho chúng nó trên đuổi trói đồ vật, hướng trung gian mảnh đất thả xuống. Trong ngay mắt, những cái đó giống pháo giống nhau đồ vật rơi xuống trên nền tuyết bạo phá nổ tung một đám đại động. bị lan đến gần ở trên nền tuyết chạy vội động vật một chạm vào chính là bị tạc huyết hoa vang khắp nơi chặt đầu đứt chân ngụy tử cựu chỉ huy quân doanh người khắp nơi tìm địa phương trốn không cần bị nổ thương bắt được lý mẫn mang theo vương đức thắng cùng với thượng cô cô gần đây trốn đến một khối đại vách đá phía sau chỉ thấy một đầu nổ thương bỏ qua bọn họ thân ảnh đi phía trước hướng khi là rục vọt vào thương binh nơi trong sân động lý mẫn đám người đại kinh thất sắc tùy theo vương đức thắng rút ra bên hông đòn đao hướng nổ thương mục tiêu đầu qua đi bom ở sơn động cửa nổ mạnh dẫn phát rồi vách đá rơi xuống trực tiếp tạp trúng sơn động cửa bộ phận người đám người phát ra tiếng thét trói thai không thể nghi ngờ hấp dẫn tới rồi càng nhiều nổ thương đột kích cùng với bên ngoài vây công bộ đội bên ngoài đông hổ nhân dùng đông hổ ngữ lớn tiếng tê kêu nói cái gì lý mẫn nghe xong một chút lúc sau tao mày đối vương đức thắng nói đi nói cho ngụy tướng quân bọn họ tính toán pháo hỏa cùng lúc đó Tử dương bên trong thành ngoại tình hình chiến đấu, cùng với dạng sáng đánh vào đến tử dương bên trong thành hộ quốc công cùng cao ti quốc quốc vương liên quân, cùng bên trong thành quân coi giữ trải qua một phen kịch liệt chiến đấu trên đường phố về sau, chiến cuộc bắt đầu có phá cục ánh dạng đông. Bên trong thành ba chỗ kho lúa cùng quân giới kho liên tiếp đã xảy ra nổ mạnh. Trên tường thành đóng giữ bên trong thành quân coi giữ đại kinh thất sắc, lại không cách nào phân điều càng nhiều binh lực đến bên trong thành cùng quân địch tiến hành chiến đấu trên đường phố. Cần thiết để phòng ngoài thành vây công tử Dương Thành quân đội phát động thế công. Này đó binh lính đều là thập phần quen thuộc chiến đấu trên đường phố người. Hướng nghe tập nguyên hội báo tình hình chiến đấu quân sĩ, mồ hôi đầy đầu, mặt lộ vẻ hoảng sợ, không biết bọn họ là từ đâu tới. Muốn nói, hộ quốc công quân đội cùng đông hồ nhân đánh giặc nhiều, giỏi về đánh giặc là một chuyện, chính là không có khả năng chỉ có hộ quốc công quân đội người tiến vào. Nghe tập nguyên cắt hạ hàm răng, ở bên nghe nói hô diên tán đồng dạng giật mình không nhỏ Chất vấn khởi nghe tập nguyên, ngươi không nói sao. Nói quốc vương quân đội thật nhiều không có đánh giặc, tựa như một đống phá thiết, cho nên cần thiết tìm hộ quốc công lại đây kết minh. Hiện tại đâu? Nghe tập nguyên trầm trọng tiếng hít thở hình như là ở trầm khí, nói, quốc vương bị bệnh như vậy nhiều năm, căn bản không có cơ hội tới huấn luyện chính mình quân đội. Những người này, đều là hoàng thái tử cao trị bồi dưỡng ra tới tử sĩ. Đối với này đó tử sĩ, các ngươi đông hổ nhân không có khả năng không biết. Bởi vì các ngươi đã từng đều giả mạo bọn họ phạm án. Ai? Bò cạp đỏ. Hô Diên Tán bỗng nhiên lui ra phía sau một bước, hắn sao có thể không biết bò cạp đỏ, bởi vì, chính hắn đều giả mạo quá. Ngươi, ngươi như thế nào không nói sớm? Hô Diên Tán tức muốn hộp máu mà hô to. ta như thế nào không nói sớm? Đây là cao ti hoàng thất bí mật, không phải tất cả mọi người có thể biết được sự. Nhưng là, các ngươi nếu giả mạo quá bọn họ có thể không biết. Chỉ có thể nói các ngươi đủ xuẩn. nghe tập nguyên khỏe miệng hàm nổi lên một mạt niềm ai ngươi nói chúng ta cái gì Hồ diên tán đống nhiên nắm lên hắn trước ngực quần áo bên ngoài đống nhiên một trận đình thai nhức góc pháo vang cao ti quốc quân đội đem phía trước không có đánh đại pháo đều lấy ra tới chính diện công thành bởi vì mắt thấy bên trong chiến đấu trên đường phố binh lính liên tiếp đắc thủ hủy hoại trong thành số môn đại pháo làm bên trong thành quân coi giữ sức chiến đấu cấp tốc giảm xuống nghe tập nguyên một phen kéo ra Hồ diên tán tay đối phía dưới người rít gào. Đến bây giờ đều không có bắt được bọn họ vào thành địa đạo sao. Không phải không có tìm được. Mà là, những cái đó địa đạo giống như quần quần không ngừng toát ra tới giống nhau. Không ngừng, giống như măng mọc sau mưa giống nhau xuất hiện. Điểm này là ai đều không có nghĩ đến. Liên hoàng thái tử Cao trị chính mình bản thân đều không nghĩ tới. Quay đầu lại thấy kêu miêu cha, Cao trinh ngồi ở ghế dựa lười biếng mà phe phẩy quạt lồng, giống như ngày mùa đông nhật tử, còn rất nhiệt giống nhau. Là... Đánh chính là khí thế ngất trời thời điểm. Cao trị không được bắt lấy tề công công lén hỏi, là quốc vương làm sao? Tề công công hiếp mắt, hoàng thái tử không phải nhất rõ ràng bất quá sao? Phía trước ở Hưng Châu đã thấy qua. Cao trinh biết khó lòng phong bị, hơn nữa, cũng không quá khả năng đem đại bộ đội áp ở tử dương thành đánh cuộc văn gia quân đối nơi này xuống tay, đồng thời cũng không biết văn lương phụ có phải hay không thật sự sẽ tạo phản. Kia làm sao bây giờ, chỉ có thể mặt khác tưởng sách lược tới dự phòng. Tử Dương Thành dễ thủ khó công, nếu không có nội ứng ngoại hợp nói, cơ bản rất khó hỏa nhau chiến cuộc. Tổn hại gặp lại trong chuyện này, Cao Trinh không thích. Cùng người khác cá chết lưới rách chuyện này, Cao Trinh cũng tuyệt đối vô pháp tiếp thu. Cho nên, định là muốn trước chuẩn bị sẵn sàng công tác. Khó trách này Miêu Cha nghe nói phản quân đến Tử Dương Thành về sau, còn khí định thần nhàn, mang theo nữ nhi đến chính mình hẹn hò quá địa phương phao suối nước nóng. Cao Trị trong lòng không biết cái gì cảm giác, một mảnh vô ngữ. Mắt thấy. Cái này tử dương thành hẳn là dễ như trở bàn tay. Kế tiếp phản công đại thế hẳn là sẽ không có quá nhiều trì hoãn. Cao Trinh mị mị đan mắt phượng, hỏi tề Công Công, nhị hoàng tử còn ở trên chiến trường vội vàng cứu người sao? Liên sinh là lưu tại tiền tuyến, cùng tiền tuyến những cái đó đại phu trước tiên xử lý thương minh. Đúng vậy. tề Công Công nói, giống như có điểm không rõ Cao Trinh vì cái gì đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Cao Trinh sờ soạn ngực, phu nói, châm cái này mí mắt ngẻ, ngực nhảy Không biết ra sao duyên cớ. Tề công công cho rằng hắn là thân mình không thoải mái, nói, nếu không nô tài tìm nhị hoàng tử lại đây cấp quốc vương bắt mạch. Cao Trinh lắc đầu. Lúc này, có người tiến vào báo nói, hộ quốc công dẫn người phải đi. Cái gì? Cao Trinh bỗng nhiên dựng thẳng eo lưng, trên mặt xẹt qua một mặt hiển nhiên giận mình. Cao Trị sải bước đi ra lều trại, vừa vặn nên diện gặp gỡ tới tiến hành câu thông Công tôn Lương Sinh. Công tôn tiên sinh, hoàng thái tử. Công tôn Lương Sinh cùng xuống tay lúc sau, biểu tình nghiêm túc mà nói, bởi vì bên ta binh lính được đến tin tức sưng, có một đường đông hồ nhân triều ta quân phía sau đi. Thỉnh quốc vương cho phép, hộ quốc công bộ đội có rút ra một bộ phận người, sẽ từ chúng ta vương gia tự mình xuất đội, hỏa tốc đi chặn lại này đám người. Cao trị chỉ, chỉ là sừng sốt, tiếp theo, tung chặt hắn một con tay áo, ngươi nói phía sau, chẳng lẽ là? đúng vậy. Công tôn lương sinh lời này vừa rơi xuống đất, không xa nơi dừng chân dơ lên tiếng vó ngựa cùng tuyết trần. Kim văn hắc mặt cờ sĩ Từ gần mà xa cấp tốc di động tới, sẽ không nhi biến mất ở chân trời. Cao Trinh ở liều trại, sơ soạn ngực địa phương, từ bên trong sở đến xuất phát thời điểm Lý Mẫn là người cho hắn đưa tới bùa Bình An. Quốc vương, tề công công nhìn hắn kia có chút khó coi sắc mặt, đều không khỏi nôn nóng. Cao chỉ từ bên ngoài đi đến, vừa muốn nói gì lời nói. Đối này Cao Trinh tay bắt được kia chỉ bùa Bình An, lắc đầu nói, bên này chiến trường cần phải có người chỉ huy, tuyệt đối không thể thất bại trong găng tấc Mẫn Nhi được đến hắn sùng ái không phải nhất thời sự, hắn hiện tại đã vội vã đi cứu Mẫn Nhi. Tin tưởng hắn đi. Nghe thấy lời này, cao trị chỉ, chỉ là nhữ hạ mày, ở xoay người khi nói một tiếng, hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ không hối hận. Không đợi cao trinh phản ứng, hắn đi ra lều trại ngoại, đối với gần nhất người kêu hỏi, ngu thế tử đâu. Cửa nam phá vỡ về sau, ngu thế tử đầu tàu gương mẫu, dẫn người vọt vào trong thành đi. Cao trị lạnh mặt nói, ngươi cưỡi ngựa, vào thành sau, đi theo ngu thế tử. Muốn so ngu thế tử trước một bước tìm được đại minh mười mở ra Đưa tới quốc vương nơi này tới Là Giao lưu, phun tảo bàng thượng thư viện đại thần Nhân sinh người thắng đều ở tiêu tương thư viện số hệ chặt sở sở xì nổ bèo Hẹ chặt tăng thêm bằng hữu công chúng hào đưa vào sở sở xì nổ ba 238 cùng khả hãn quyết đấu Xuân Mai ngồi trên vận chuyển thương binh xe ngựa Đi rồi không biết bao lâu Ngay từ đầu Nàng kia trái tim toàn treo ở tiền tuyến thượng Đến sau lại càng nghĩ càng cảm thấy chỗ nào không thích hợp lý mẫn vì cái gì là kêu nàng truyền tin kỳ thật kêu lý ma ma hoặc là thượng cô cô truyền tin giống như không có gì khác nhau hay là lý mẫn là suy xét đến kia hai người tuổi đại chút, thừa nhận không được xe ngựa như vậy một đường lăn lộn chỉ là tổng cảm thấy trong lòng chỗ nào cái kia ngật đắp không có có thể cởi bỏ loan thoáng bất an hiện lên ở trong lòng thượng giống u ám giống nhau vứt đi không được xe ngựa đi đến nửa đường thời điểm chỉ thấy tuyết hạ đi lên lâng lâng nhiên Một cái một cái, ngay từ đầu tuyết rất nhỏ, cũng không lớn, cho nên sẽ không ảnh hưởng đến xe ngựa tốc độ. Chính là, xe ngựa một đường đi, một đường hộ vệ xe ngựa đi hộ vệ binh lính, được đến giống như không phải thực tốt một ít tin tức. Xuân Mai bắt đầu nghe người ta nói, giống như có quân địch cũng không có tiến tử Dương Thành, là vòng nói nhi, từ ta quân mặt bên trực tiếp muốn vòng đến phía sau đi. Tin tức này, đang tìm cầu một ít manh mối tới xác nhận. Không biết là thật là giả. Nhưng Xuân Mai lại cảm thấy có khả năng là thật. Bởi vì, những người đó nhắc tới phía trước một người đơn độc cưỡi ngựa, không có làm trước an bài tốt con đường chạy ra đi người nào đó. Thanh huệ quận chúa ái nữ sốt ruột, cưới lên mã bất chấp tất cả liền chạy. Kết quả, có khả năng bị địch nhân bắt được tới rồi hướng đi. Nói, những người đó muốn làm cái gì? Cố ý vòng đến bọn họ quân đội phía sau, là tưởng đối bọn họ quân đội hình thành một vòng vây sao. nay chỉ sợ không rất thích hợp. Giống Xuân Mai như vậy không có quân sự thường thức người đều biết. Quốc vương tăng binh. Cao tì tiếp viện quốc vương quân đội, đang từ cả nước các nơi buôn tử dương nơi này tới. Nếu quân địch thật sự làm như vậy, đụng phải quốc vương tiếp viện bộ đội, chẳng phải là tương đương chui đầu vô lưới. Những người này, nóng lòng đến không có tiến tử dương thành tiến hành tiếp viện cùng nghỉ ngơi, thẳng đến bọn họ phía sau, giống như chỉ còn lại có một cái lý do. Về phía trước, Lý Mẫn uyển cự công tôn lương sinh kiến nghị nói không thích hợp đơn độc hồi bắc yến sợ tao ngộ đông hồ nhân mai phục sự, xuân mai đều có nghe nói. Tình huống hiện tại rõ ràng những người đó biết lý mẫn không có đơn độc đi trở về bắc kiến đi khẳng định lưu tại chu lệ cùng quốc vương trong quân đội hộ quốc công cùng quốc vương không có khả năng làm lý mẫn đến tiền tuyến như vậy nguy hiểm địa phương tránh cho đạn pháo không có mắt kể từ đó lý mẫn khẳng định ở ly hộ quốc công bộ đội nhất định khoảng cách địa phương chờ đợi những người đó là đơn độc hướng về phía lý mẫn tới nghĩ vậy nhi xuân mai trong lòng dối dám thành một thốc sớm biết rằng làm thượng cô cô cùng lý ma ma thế lý mẫn truyền tin cũng hảo Hai cái lao nhân ra ít nhất có thể tránh được một kiếp. Mà nàng tuổi trẻ lực tráng, lưu tại nơi đó khẳng định có thể so thượng cô cô cùng Lý Ma Ma càng có thể giúp đỡ. Xe ngựa đội bỗng nhiên ngừng lại, thực hiện nhiên, mang đội quan quân cũng đang lo lắng, có phải hay không lúc này đi vòng vèo trở về, có lẽ bọn họ này đám người trở về nói, có thể giúp đỡ điểm đội. Bọn họ trong đội tuổi trẻ lực trắng nhiều, nhưng lưu thủ, nhiều là chút bị thương, tuổi già thể nhược. Xuân Mai túm chặt Lý Mẫn làm nàng đưa lá thư kia. có thể cảm giác được đến đáp án đều tại đây phong thư bên trong nàng nhảy xuống xe ngựa làm một cái liền chính mình cũng không dám tin tưởng quyết định quyết định đem chủ tử giao cho chủ tử tin giao cho hiện tại quan quân hủy đi nhưng kia quan quân nào dám hủy đi chủ tử tin nhưng là xuân mai kia nói mấy câu nghiễm nhiên xác định hắn lựa chọn xe ngựa đội quay đầu trên xe mọi người chuẩn bị khởi vũ khí đoàn xe mới vừa đi đến tới khi con đường kia nửa đường tao ngộ thượng đông hổ nhân quân đội mắt thấy tin tức là sự thật mang xe ngựa đội quân quân, đều không kịp phản ứng lại đây. Đông Hồ Nhân xuất hiện tại nơi đây bộ đội lại là ngoài dự đoán phản ứng cực nhanh. Xe không nhi, này hỏa Đông Hồ Nhân, trái lại đem bọn họ xe ngựa đội vây quanh. Giết chóc rõ ràng lập tức muốn bắt đầu rồi. Nơi này có hay không lệ vương phi. Đông Hồ Nhân bên trong, có thao đại minh hán ngữ người hướng xe ngựa đội chất vấn nói. Xe ngựa trong đội người, cũng không dám đáp là, hoặc là không phải. Bởi vì đáp không phải lời nói. này đó nhân mã thượng sẽ tiếp tục đi tới đi tìm được lý mẫn chân chính ẩn thân mà đáp đúng vậy lời nói đông hồ nhân thực mau sẽ phát hiện bọn họ ở nói dối nếu đều không trả lời ngược lại có thể làm đông hồ nhân ngờ vực kéo dài này hỏa đông hồ nhân tiến quân thời gian hô mấy lần thấy bị vây công đại minh người cùng cao ti người đều một câu không có trả lời đông hồ nhân nghiễm nhiên thẹn quá thành giận biết những người này là ở chơi kéo dài siếc đông hồ quan quân vung lên giao bầu tê giết toàn giết Một cái người sống đều không cần lưu. Đại minh người, cao ti người, đều giống nhau. Xe ngựa trong đội người, bá, đều lượng ra chính mình trang bị đại đao, trùy thủ chờ vũ khí, chuẩn bị cùng đối phương tới cái người chết ta sống cuối cùng chém giết. Xuân Mai trong lòng nhảy tới xưa nay chưa từng có độ cao. So với lần trước rơi xuống huyền ngai, không thể nghi ngờ, lúc này tình cảnh càng vì hung hiểm. Nàng trong tay bắt được từ bối tóc thượng trảo hạ tới kia chi trâm nghĩ kỹ rồi, muốn đem đầu nhọn nhắm ngay chính mình cổ. Nếu xem đông hồ nhân đi lên, đành phải lựa chọn tự mình trước kết thúc, như vậy ít nhất có thể tránh cho trước khi chết bị vũ nhục Lý Mẫn cho nàng tin, nàng tay xoa thành một đoàn, nhét vào chính mình trong miệng, nuốt nó. Đồng thời không khỏi chua xót mà tưởng, Lý Mẫn lựa chọn làm nàng trước rời đi, kỳ thật hẳn là nghĩ đến lần trước nàng tao nộ, cảm giác nàng lưu lại so thượng cô cô Lý Ma Ma sẽ càng nguy hiểm, cho nên, mới trước tiên đem nàng tiễn đi. Nơi nào có thể nghĩ đến nàng người này vận mệnh chính là như vậy, biến đổi bất ngờ. Giống như đều trốn bất quá vận rủi buông xuống Lúc này, hắn hẳn là giống lần trước như vậy Sẽ không tái xuất hiện Hơn nữa, hắn hiện giờ chính mình đều sinh tử chưa biết Phong tuyết, như vậy một chút hiển nhiên là không có có thể cùng hỏa hình thành quyết đấu Hỏa, là từ sơn động mặt sau kia phiến khô lâm bắt đầu thiêu cháy Không cần trông cậy vào này Đó đông hồ nhân có nương tay khả năng Bọn họ hận không thể đem này khối đại địa đều thiêu Tàn nhẫn độc ác Cứ nghe, đông hồ vị này khả hãn Mặc ổ hền tiền vu có thể như thế ở đông hồ cái này dã man bộ tộc bên trong hùng khởi, thực mau trở thành một phương bá chủ, thống lĩnh cái này dân tộc, toàn mệnh như vậy bốn chữ, tàn nhẫn độc ác. Vị này tàn nhẫn độc ác khả hãn, đã từng, đối với đại minh bá tánh cùng quân nhân, là thấy một cái sát một cái. Được xưng, nếu bị hắn phát hiện, hắn phía dưới cái nào binh lính quan quân, không dám giết, quay đầu lại, hắn liền đem cái này binh lính hoặc là quan quân giết chết. Sau lại vị này khả hãn có thể đem loại này kiêu ngạo khí thế thu liệm nguyên nhân, đến nói đến 10 năm trước kia tràng chiến tranh. Hoài thành công, cùng đông hồ nhân giao chiến thời điểm, đối đãi đông hồ nhân, vẫn là tương đối nhân tử, biểu hiện ở không có giống mặc ổ hên thiền vu như vậy, đối đại tù binh đều cấp giết hết. Đối đông hồ bình thường bá tánh cũng không có động thủ. Kết quả, như vậy cử động, ngược lại là kích thích cái này điên cuồng đông hồ kẻ điên. Mặc ổ hên thiền vu một phương diện, Mặt ngoài như là cảm kích Đại Minh quan quân nhân tử, về phương diện khác, như cũng ngầm đối Đại Minh tù binh đuổi tận giết tuyệt. Đồng thời, ở chính mình bộ hạ trước mặt chê cười Đại Minh quan quân, người nhu nhược. Miệng đầy nhân tử chủ nhân, còn không phải là ngốc tử. Này thiên hạ có ngốc người, bất quá vì thế hộ quốc công Hoài Thánh đưa ra giải quyết chung. Chu Hoài Thánh là tương đối nhân thiện một người. Sau lại, Lý Mẫn đang nghe hộ quốc công phủ rất nhiều lao nô tài nhắc tới vị này đã qua đời công công khi, trên cơ bản. Mọi người đối với Chu Hoài Thánh đánh giá đều là nhất trí. Tuy rằng, Chu Hoài Thánh chỉ biết mang binh đánh giặc, sẽ không viết thơ viết văn, là cái rõ đầu rõ đuôi võ tướng, chính là, đối với thiên hạ thường sinh có viên trời sinh thương hại tâm. Hoài Thánh công trên đời thời điểm, dưỡng quá lưu lạc cẩu, vô số kể. Giống Chu Lệ hiện tại dưỡng Kim Mao, đều là Hoài Thánh công dưỡng quá cẩu giao phối về sau sinh hạ tới quan nhị đại. Muốn nói hộ quốc công đại danh, thật sự ở đông hồ này đàn dã man nhân tâm. cùng với mặc ổ hên tiền vu cái này kẻ điên trong lòng có một tấm nơi quy công rốt cuộc đều đến tính nàng lão công chu lệ trên đầu hiện giờ đông hồ nhân nói lên hộ quốc công đều sẽ cùng dạ xoa treo lên câu mà dạ xoa là nàng lão công tên tuổi liền có thể nghĩ là chuyện như thế nào mười năm trước kia chẳng trượng mặc ổ hên thiền vu đã rong ruổi xa trường nhiều năm chu lệ mới vừa kế thừa hộ quốc công phủ không lâu lần đầu thượng chiến trường liền vạn lịch ra đều không xem trọng một tên mao đầu tiểu tử nhưng chính là như vậy Mặc ổ hền thiền vũ như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình sẽ thua tại một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử trong tay. Băng vào xuất sắc nhu sĩ, cùng với phụ thân để lại cho hắn những cái đó trung thành và tận tâm các lao thần, Chu Lệ Kỳ khai đắc thắng, đánh cái thắng trận, bắt làm tù binh gần một ngàn danh đông hồ binh lính. Cũng chính là từ trận chiến tranh này bắt đầu, đông hồ nhân ý thức được chính mình tương lai đối thủ, cùng Chu Hoài Thánh lúc ấy hoàn toàn không giống nhau. Mặc ổ hền thiền vũ càng không nghĩ tới sẽ chọc một cái. căn bản không thể chọc một đầu đấu sư. Nay một ngàn danh đông hồ binh lính, bị Chu Lệ ở ban đêm, gọi người cấp giết. Một ngàn cái, không có một chút hàng hồ. Chu Lệ những cái đó lao thần, như sĩ, phần lớn ở thắng lợi sau khánh công yến thượng uống xong rượu, một giấc ngủ đến cách nhật mặt trời lên cao, mới biết được, chính mình chủ tử, không giống nhau. Có lần này sự kiện về sau, mặc ổ hên tiền vu đông hồ nhân, cũng không dám tùy tiện sát tù binh cùng ba tánh. Bởi vì Chu Lệ thả lời nói Về sau người sống chỉ biết trao đổi tù binh. Ngươi nơi đó không có tù binh của ta, ta lưu chữ ngươi cũng vô dụng, chiếu sát không có lầm. Phải nói, chu lệ đối nghịch một kiện hoài thành công không có cách nào làm được sự, đó chính là, đối phó cái dạng gì người, phải ăn miếng trả miếng. Nhân tâm đối đãi loại này tàn nhẫn độc các các đồ, là một chút tác dụng đều không có. ngụy tử cựu trong lòng bàn tay chảo đều là hãn. Nếu, lần này xuất hiện người, thật là mặc ổ hền thiền vũ đội thân vệ. Mặc ổ hển thiền vu thật sự chính mình tự mình đến nơi đây tới, đến từ đầu lưới. Không sai, bọn họ ngụy ra thủ cũng có thể báo. Mặc ổ hền thiền vu giết bọn họ mẫu thân. Thu này, bọn họ cũng không biết đợi bao lâu. Mặc ổ hền thiền vu cái này cáo giả xảo quyệt, bình thường đều sẽ không thân trình, đều sẽ tránh ở người khác sau lưng. Lần này, tự mình tiến đến, mạo lớn như vậy nguy hiểm, khẳng định là xảy ra chuyện gì. Nhớ tới Lý Mẫn nói, nói đông hồ giới quý tộc tử rất nhiều người đều sinh bệnh. Cái này mặc ổ hển thiền vu xem ra là không có có thể tránh được trời phạt, ly ngày chết không xa. Khoe miệng hơi cong, ngụy tử cựu tràn ra một chuỗi sâm hàn lạnh giọng. Cách hắn cách đó không xa lý ma ma nghe thấy, đều không khỏi mà thân mình run. Chỉ biết chuyện này càng ngày càng đáng sợ, không phải sao. Trước mắt này đó đông hồ nhân, là bọn họ đến nay gặp qua nhất điên kẻ điên. Lan tràn hoạt thế, phảng phất muốn thổi quét khắp đại địa giống nhau. Đông hồ nhân ở bên ngoài dơ lên cao tiêm mâu phát ra tàn khốc tiếng cười. Không chung bay tới ngột thương thường thường túi xuống đầu như là muốn thuận miệng ngậm đi một một người. Chỉ nghe cái này tiếng cười, bị vây quanh nhân tâm, đều sẽ không cấm hiện lên khởi khủng bố hình ảnh ra tới. Khủng hoảng, cũng bất giác, đã ở trong đám người tản ra. Càng không cần phải nói, phía trước ngột thương ném mạnh hỏa dự đạn, ở bọn họ trung gian khiến cho bộ phận thương vong. Ai cũng không biết, này đó đông hồ nhân kế tiếp sẽ lại làm ra cỡ nào khủng bố sự tình. Lý Mẫn giáo đại gia, đem dùng khăn hoặc là sợi bông, ngâm tuyết thủy về sau Hơi chút che ở cái mũi miệng trước lọc rất sương khói. Đồng thời, chỉ có thể kỳ vọng cái này tuyết có thể lại lớn hơn một chút, có lẽ có thể tiêu diệt bộ phận ngọn lửa. ngụy tử cựu tổ chức bộ phận binh lính, cầm lấy cái sẻng, tác khởi trên mặt đất tuyết, tới tiêu diệt càng ngày càng gần hòa thế. Mắt thấy loại tình huống này lại đi xuống nói, bọn họ không phải bị đông hồ nhân giết chết, chính là phải bị này đó lửa đốt đã chết. Tóm lại là trốn không thoát đi. Lý mẫn lại cho rằng địch nhân không có như vậy đơn giản. nếu Đối phương mục đích là muốn bắt nàng lời nói, muốn bắt nàng ra tới, muốn lưu nàng người sống, kia khẳng định là sẽ không nhậm cây đuốc bọn họ toàn thiêu, bởi vì sẽ trong lúc vô ý đem nàng thiêu chết. Như thế thiêu pháp, một, chỉ sợ là vì tiến thêm một bước ở bọn họ này đó vây khốn nhân tâm bên trong chế tạo khủng hoảng. Một cái khác mục đích, hẳn là vì đối phương bước tiếp theo hành động lót đường, rõ ràng chướng ngại vật. hỏa vừa lúc, có thể đem đại minh UC nhóm nghĩ ra được trận sẽ hư rớt, bởi vì làm trận muốn quyết. Đúng là yêu cầu các loại có thể mê hoặc người mắt vật thể nay đó vật thể Bị hỏa một tiêu nói Sẽ nguyên hình tất lộ Cho nên, không thể không nói Này đó đông hồ nhân chỉ là hữu dũng vô mưu mà thôi Quả nhiên, như Lý Mẫn suy nghĩ như vậy Hỏa thế ở đối phương trong khống chế Chỉ thấy trên mảnh đất này Đều mau bị lửa đốt đến chỉ còn lại Có chuỗi lùi vách đá cùng hạt cát khi Hỏa dần dần hướng tiểu Những cái đó bị lửa lớn sạc thương binh cùng thể nhược lão kẻ yếu Không ngừng ho khan Không cần nói cũng biết Lại lần nữa vì địch nhân chỉ ra phương hướng ngụy tử cựu đem lỗ thai dán trên mặt đất nghe quân địch tiếng vó ngựa Chỉ nghe kia tiếng vó ngựa đi bước một mà chiều bên này Lại nhìn như cũng không sốt ruột Ngược lại là đối phương quá mức an tĩnh động tác Làm nhân tâm đầu lại lần nữa có sởn tóc gáy dự cảm Đông hồ nhân ở Thảo Nguyên Thượng Là cùng đông đảo thiên nhiên mánh thú làm bạn một cái dân tộc Cho nên có thể thấy một ứng Đều bị đông hồ nhân sở bắt làm tù binh về sau biến thành lợi hại lực vũ khí Cũng may này đó ngột hương số lượng không nhiều lắm. Đông hồ nhân tưởng đem manh thú bắt làm tù binh biến thành nô lệ đại sứ gọi cũng không dễ dàng. ở ngụy tử cựu chỉ huy hạ ẩn nấp ở các địa điểm binh lính sớm đáp nổi lên cung tiễn nhắm chuẩn không trung để ngừa ngột hương lại lần nữa đột kích. Nhưng lần này tới không phải ngột ưng, mà là tấn cầu. Tấn cầu loại này động vật tuy rằng hình thể không lớn cũng tuyệt đối là có thể cho người nghe tiếng sợ vỡ mật manh thú chí nhất. Bởi vì tấn cầu sinh hoạt ở nửa sa mạc mảnh đất chiếm đa số. cũng không vì nhân loại thường thấy bác kiến cùng cao ti người đều cũng chỉ nghe nói chiếm đa số hiện tại không nghĩ tới như vậy một đám đáng sợ hại người đồ vật cư nhiên bị đông hồ nhân bắt được tới đồng dạng lợi dụng tới giết người mặc ổ hền thiền vu quả nhiên là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên chen trúc mà ra tân cầu ít nhất có mấy chục điều từng điều hẳn là đều là bị đông hồ nhân đói bụng hồi lâu khoe miệng chảy nước miếng nhìn thấy hoạt động đồ vật nhào lên đi liền cắn đại minh cao ti các binh lính nhìn thấy này hại vật xuất hiện khi đã liền trận tròn mắt chờ phản ứng lại đây lấy kiếm cầm đao đi trăng khi mấy cái tấn cầu vây công một sĩ binh đều là dễ như trở bàn tay sự sẽ không nhi cực kỳ bi thảm tiếng kêu nối liền không dứt đương trường bị cắn chết hai khẩu hơn nữa này đó tấn cẩu cư nhiên làm cho tồn tại người đối cắn chết binh lính tiến hành phanh thây ngụy tử cựu thấy thế yêu cầu sở hữu binh lính tụ tập thành mấy chỗ làm thành vòng nhi như vậy chiêu số đối với tập thể tiến công tấn cầu quả nhiên có chút hiệu quả Đông hồ nhân ở bên ngoài hẳn là thấy, một đạo lược hiện ra mua nam tử thanh âm, giống như trầm ngâm nói, xem ra, đại minh người là phái một cái đến không được võ tướng thủ tại chỗ này. Lệ vương phi ở chỗ này hẳn là không có sai. Tiếp theo, người nọ lại đối thuộc hạ nói, đem người mang xuất hiện đi. Đông hồ nhân bên kia phát ra một tiếng bén nhọn huyết sáo khiến cho tấn cẩu nhóm dã man công kích có thể tạm dừng. Tấn cẩu nhóm nghe tiếng lui lại đi xuống về sau. Ngụy tử cựu chỉ huy phía dưới binh lính không cần khinh địch. Tiếp tục làm thành một vòng tròn, để ngừa địch quân đột nhiên phản công. Địch nhân tiếng võ ngựa, lần này là trận trượng thế về phía tiến đến. Nhưng là, không có lập tức tới gần đến bọn họ trước mặt. Ly lý Mẫn bọn họ vẫn là có nhất định khoảng cách. Tiếp theo, có cái đông hồ nhân quan quân linh tinh võ tướng, đứng ở một cái so cao ruộng dốc thượng, thao hán ngự hướng lý Mẫn bọn họ kêu, chúng ta khả hãn muốn gặp lệ vương phi. Các ngươi làm lệ vương phi xuất hiện đi. Chúng ta vương phi là các ngươi muốn gặp liền thấy người sao. Chúng ta khả ha nói, nếu các ngươi vương phi không ra nói, chúng ta đành phải đem chúng ta mới vừa bắt được tay cái này tiểu cô nương ném văng ra uy tấn cầu. Dù sao chúng nó đói hung, các ngươi vừa rồi hẳn là đều tận mắt nhìn thấy. Một bóng hình, đầy người là huyết, bị đông hổ nhân đẩy ra tới. Đương người kia xuất hiện khoảnh khắc, thượng cô cô phát ra một tiếng thét trói thai. từ Diệp chạy ra sơn động vừa thấy, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm cũng muốn hôn mê bất tỉnh. người này, còn không phải là... Phía trước bị lý mẫn trước tiến đi Xuân Mai sao? Nói như vậy, chẳng phải là nói, Xuân Mai cái kia đoàn xe, bất hạnh cùng đông hổ nhân tao ngộ thượng. Thiên! Cái này nha đầu, vận mệnh cũng quá xui xẻo, quá bối. Thượng cô cô trong lòng thanh thanh thét trói thai. Thấy ở đông hổ nhân trong tay Xuân Mai, hai mắt nhắm nghiền, mặt đều là bạch, tóc tán loạn, kia trương như hoa như ngọc mặt, đã sớm biến thành huyết lệ loang lổ bộ dáng, càng làm cho người vô pháp thấy chính là Xuân Mai trên người đã bị xé thành phá điều quần áo. Này tám phần trong sạch cũng là bị hủy tiết tấu. Thượng cô cô kia khẩu khí chỉ phải lui tới đến tiến. Tưởng cái này nha đầu cùng chính mình cũng coi như là đồng sinh cộng tử quá, cộng khổ cơ hội vậy càng nhiều. Có thể nói, Lý Mẫn yêu thương cái này nha đầu, nàng chính mình không có nữ nhi, cũng đem cái này nha đầu đương nữ nhi như vậy xem như vậy chiếu cố. Này quả thực là đem người muốn bước điên rồi. Thượng cô cô cố nhiên trong nháy mắt nước mắt đều phải rơi xuống, lại không có quên nhất mấu chốt, quay đầu lại liền đi tìm Lý Mẫn. quả nhiên nhìn thấy là lý mẫn từ trốn tránh địa điểm đi ra thiếu nãi nãi, ngươi không thể ngươi nghe nô thì nói không được người kia giết người không trước mắt toàn đông hồ nhân độc gác nhất nhất tàn nhẫn người chính là người này thượng cô cô ở lý mẫn phải hướng trước trên đường quỳ xuống hai tay túm lý mẫn quần áo ngăn trở lý mẫn mày ninh ánh mắt vọng đến rừng ở đông hồ nhân trong tay cái kia nha đầu trên người trong lòng giống nhau không cấm thở dài cái này nha đầu mệnh thật là quá bối nàng trước tiên đưa nàng đi Ngược lại là sai rồi sao? Sai thái quá sao? Ngược lại là đem nàng đưa vào hang hổ sao? Thiếu nãi nãi, ngươi đừng nghe bọn họ nói, bọn họ nhất định sẽ đem ngươi giết, nhất định sẽ. Ngươi nếu là đã chết nói, hết thảy đều xong rồi. Không để yên. Lý mẫn một câu đánh gãy, theo đuôi thượng cô cô, còn có những cái đó muốn đi theo tới quỷ tới cầu nàng Lý ma ma đắng người. Bọn họ ở nơi đó. Lý mẫn bình tâm tĩnh khí, cùng này đó Nghiễm nhiên đã bị đông hổ nhân cấp dọa đến kinh hoàng thất thố người. Chúng ta hiện tại muốn chạy trốn, bằng chúng ta điểm này người, kỳ thật cũng là trốn không thoát đâu. Đương nhiên, bọn họ có thể lập tức tiến công, nhưng là, bọn họ có sợ hãi, chính là sợ ta ra cái gì ngoài ý muốn, bọn họ khả hãn bệnh đã có thể phải bị ông trời thu đi rồi. Bởi vậy bọn họ đành phải bắt cái này tu binh, tới bức ta hay đi trước. Bất quá, chỉ cần ta không buông khẩu cho bọn hắn khả hãn chữa bệnh, bọn họ sẽ không dám đối với các ngươi lập tức động thủ. Bởi vì giết các ngươi nói. Ta khẳng định sẽ không cho bọn hắn khả hãn chữa bệnh. Bọn họ khả hãn, cũng liền thật sự muốn mệnh quy thiên thiên. Lý mẫn lời này, không chỉ có là làm chính mình này phê kinh hoàng thất thấu người dần dần mà bình tĩnh xuống dưới. Đông hồ nhân bên kia, cũng là nổi lên không nhỏ phản ứng. Xem ra, này đó đông hồ nhân hoàn toàn không biết nàng là cái cái dạng gì người. Trong truyền thuyết, nàng cũng chính là cái y thuật tinh vi, có thể so với thần tiên đại phu. Còn lại, ngược lại ở nàng quang mang vạn trượng y thuật hạ biến thành làm nền. Bởi vậy, không có nhiều ít miêu tả cho bọn hắn tưởng tượng. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy về sau, bọn họ phát hiện, hoàn toàn không giống nhau. Nữ nhân này, trừ bỏ một thân cái thiên y thuật bên ngoài, giống như còn có rất nhiều lệnh người kính sợ đồ vật. Chỉ thấy phong tuyết bên trong, này nữ tử, thân bọc cũng không phải cái gì phu nhân xa hoa áo lông trồn, chỉ là bình thường, cùng những cái đó quân y hề nhóm cũng không có bao lớn khác nhau trang phục. Không biết nàng vì sao làm như vậy. có khả năng chỉ là vì che giấu chính mình thân phận tránh cho ở trong chiến loạn bị địch nhân nhận ra tới. Nhưng là, như vậy một thân một mạc trang phục, đương nàng cố ý hiện ra xuất từ thân nói, kia thân quan mang, là bất cứ thứ gì đều không lấn át được. Dung mạo là như vậy thanh lệ, giống như băng tuyết phù điêu, mỹ mà băng. Loại này băng, là không thể tưởng tượng băng, làm người cảm giác giống lươi dao giống nhau đỉnh nhọn cùng sắc bén. Làm người cảm giác, chỉ cần bị nữ tử này xem một cái, toàn thân nơi đó. đều sẽ không chạy ra nàng xem ký dưới đông hồ nhân cái loại này đặc biệt mái vòm xe ngựa có được kim hoàng tựa như hoàng đế như vậy màn che, thông thả sử ra tới một khắc xuất hiện ở mọi người trước mắt khi không có người sẽ hoài nghi giờ phút này bên trong ngồi người không phải đông hồ nhân hiện giờ nhất quyền quý người kia mặc ổ hệ tiền vu lý mẫn tiến lên trước hai bước đón đối phương kim hoàng xe ngựa thanh lánh một tiếng cười tới tìm đại phu người bệnh nếu liền mặt cũng không dám cấp đại phu xem còn như thế nào luận tới xem bệnh nghe thấy lời này xe ngựa bên cạnh một cái ăn mặc hắc y ỉa bảo trung niên nam tử giống như mặt mang phẫn nộ đối với kim hoàng trong xe ngựa chủ tử bộ bộ cái gì kết quả trong xe ngựa chỉ bỗng nhiên xuất hiện một tiếng giận mắng nếu ngươi có thể trị hảo buồn hãn bệnh buồn hãn dùng đến tới tìm nàng sao nghiễm nhiên cái này áo đen nam tử là đông hồ nhân bên trong vui ỉa phanh một tiếng bị mặc ổ hển tiền vu mắng vui ỉa hai cái đầu gối bùn quỳ gối trên mặt đất quỳ tuy rằng quỳ lại vẫn là vẻ mặt nghiêm khắc mà nói Khả hãn, nữ tử này, đầy người vũ khí, ta là nhìn không ra trên người nàng có cái gì tiên khí, chỉ sợ vẫn là cái đại minh yêu. Yêu cũng có thể cho người ta chữa bệnh. Bất quá, yêu cho người ta chữa bệnh nói, là có điều kiện. Xem ra cái này vui ý thì không phải cái gì cũng đều không hiểu. Nàng có phải hay không thần tiên cũng hảo, có phải hay không yêu quái cũng hảo, nhưng là, lý đại phu cho người ta chữa bệnh chưa bao giờ là miễn phí. Cái này vui ý thì nói đảo cũng đúng. Hiện giờ xem vui thì ở mấu chốt khi đối mặt ổ hển thiền vu nói một phen như vậy khuyến khích nói, đều là đồng hành, Lý Mẫn đồng thời cũng có thể tưởng mà biết giờ này khắc này đối phương trong lòng nôn nóng cùng bất đắc dĩ, cùng với bất đắc dĩ liều chết một bác tâm tư. Bọn họ là xem không hảo mặc ổ hển thiền vu bị bệnh, nhưng là, nếu, bọn họ không ngăn cả nói, làm nàng Lý Đại Phu đối mặt ổ hển thiền vu bệnh có biện pháp, bọn họ những người này, chỉ sợ không phải bị giết, chính là ở đông hồ nhân mất đi hiện tại có được địa vị cùng phúc lợi. Nói thật, nếu là nàng Lý Đại Phu nói, cũng tuyệt đối sẽ không giống bọn họ như vậy, ở ngay lúc này làm ra như vậy sự. Này rõ ràng là chuyện ngu xuẩn. Bởi vì những người này thường thường quên mất một chút, điểm chết người một chút. Một cái người bệnh, đâu thèm ngươi Đại Phu thế nào, hắn ở sinh bệnh thời điểm, muốn đổ vật vĩnh viễn chỉ có giống nhau, cho ta chưa khỏi hảo ta bệnh. Vì thế, người bệnh nguyện ý khinh này sở hữu. Đây cũng là vì cái gì nói, người bệnh, mặc kệ như thế nào ở Đại Phu trước mặt đều là nhược thế đám người. Nếu, một cái đại phu tâm tồn bất thiện lời nói, hoàn toàn có thể ở phương diện này thượng làm văn. Cho nên nói đại phu, hàng đầu điều kiện, nhân phẩm môn chính. Đương nhiên, nàng Lý mẫn từ trước đến nay cho rằng, đại phu không phải đồng tình tâm tràn lan thánh mẫu ma di ạ. Nhân phẩm không chỉ có môn chính, tinh thần trọng nghĩa cũng là yêu cầu. Có thể nói, giống loại này tàn nhẫn độc các người, cứu, bất quá là tương đương cứu một cái hung thủ, một cái vĩnh viễn không biết hối cải hung thủ, cứu tương đương thai họa thường sinh. bởi vậy nàng cần thiết suy xét sâu xa suy xét đối diện vui Y, giống như xem thấu nàng biểu tình đen bóng trong mắt nhi lại vừa chuyển đối mặt ổ hền thiền vu nói khả hãn này nữ tử tâm tư tà ác ngươi xem nàng hiện tại không nói khẳng định là suy nghĩ cái gì biện pháp mê hoặc khả hãn cấp khả hãn hạ làm khả hãn muốn chết không thể cầu sinh cũng không thể dược mặc ổ hền thiền vu hình như là nghe lọt được vui Y những lời này kim hoàng trong xe ngựa một khắc không có động tính lại sau một lúc lâu Rốt cuộc phát ra một tiếng nói nói cho lệ vương phi nàng chỉ có một lựa chọn đến bổn hãn nơi này tới cấp bổn hãn xem bệnh đem bổn hãn bệnh trị hết nếu nàng làm không được nơi này người chỉ có đường chết một cái bổn hãn thời gian không nhiều lắm dựa theo đại minh người phương pháp đem một nén nhang chết thành ngũ đoạn mỗi thiêu xong một đoạn hương lệ vương phi còn không thể đối bổn hãn bệnh làm ra kết luận bổn hãn liền giết một người cùng với mặc ổ hển thiền vu lời này rơi xuống đất một nén nhang lập tức bị chia làm ngũ đoạn cắm ở trên nền tuyết. Vui thì tiếp nhận vật dễ cháy, không có bất luận cái gì chần trở, bậc lửa đoạn thứ nhất hương. Hôm nay phong như vậy đại, kia tinh điểm hỏa bị gió thổi qua, lập tức thiêu lên. Mắt thấy kia một phần năm hương, chỉ sợ dùng không đến bình thường một nửa thời gian, nháy mắt công phu đều có thể bị thiêu xong. Bị đông hồ nhân vây khốn trụ, đã hình cùng xa lưới chi cá đại mình cao ti thương binh bọn lính, toàn điếu nổi lên cổ họng. Lý ma ma hai chỉ trong mắt, Trừng mắt kia thiêu đốt hương đều cùng cấp với trực tiếp trận trắng mắt giống nhau. thượng cô cô liều mạng niệm bồ tát phù hộ, chậm một chút chậm một chút. Vu Y Ý khoe miệng, cùng với kia thật lớn ngọn lửa trong nháy mắt muốn đem kia đinh điểm hương điều thôn tính tiêu diệt cảnh tượng, gợi lên đắc ý tàn bạo mỉm cười. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngọn lửa một ngụm không có nuốt vào còn lại hương điều là bị đột nhiên che trời lấp đất tuyết viên cấp diệt ngọn lửa. Vu Y ý, ý kinh sợ, đông hồ nhân đều thực kinh ngạc. Chỉ thấy kia nâng lên chân. sạn một ngụm tuyết đem hương điều thượng hỏa diệt người không phải lý đại phu lại có thể là ai đông hồ nhân bên trong từng đợt hàn khí mãnh chịu phổi đế chưa từng có người dám ở mặc ổ hển tiền vu trước mặt làm như vậy sự lệ vương phi kim hoàng trong xe ngựa phát ra nam tử tức giận thanh âm lý mẫn nhàn nhạt, nhạt mà nói ngươi nếu tưởng đem mệnh sống lâu một chút sẽ không không có nghe người ta nói quá đi tùy tiện sát sinh cũng không phải là có thể làm người kéo dài tuổi thọ chuyện này đối nàng lời này Trong xe ngửa cái kia thô bạo nam tử, chỉ biết phát ra một chuỗi rét lạnh đến sâm cười to, nói, đó là Phật ra lời nói. Chỉ có đại minh người nữ tử, sẽ đem chính mình tự xưng vì lao Phật ra. Bồn hãn, từ nhỏ thói quen ăn thịt, chúng ta đông hồ nhân, một đám đều là ăn thịt lớn lên, vừa sinh ra chính là sát sinh. Sát sinh là ông trời ban cho chúng ta đông hồ nhân sứ mệnh. Cho nên, ngươi không cần dùng đại minh người cách nói nghĩ đến lửa gạt bồn hãn. Lý mẫn đối này chỉ là quay đầu. đối với cái kia cầm lấy cung nhắm ngay Lý Ma Ma Đông Hồ Bình Linh nói ngươi nếu dám bán tên bổn phi này liền đối với các ngươi khả ha nói tùy tiện đi bổn phi không trị bổn phi không phải cái sợ chết bổn phi này mệnh đã chết quá rất nhiều lần còn có bổn phi những người này cùng bổn phi giống nhau đều là không sợ chết nếu bổn phi trước lựa chọn tự mình kết thúc các ngươi nhìn xem những người này có thể hay không cùng các ngươi đồng quy vu tận đến nỗi các ngươi khả ha nói không sợ bị bổn phi lựa gạt Buồn Phi đảo cũng cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Như thế nào, không sợ bị Buồn Phi lừa gạt, không tin Buồn Phi nói, hà tất tới tìm Buồn Phi xem bệnh. Từ chỗ nào tới, hồi chỗ nào đi thôi. Buồn Phi không lo không có người bệnh. Lấy cung cái kia binh lính, tức khắc tay chân đều khởi sướng run. Mắt thấy, lý mẫn này phó biểu tình, cái này sinh khí, một chút đều không giống như là ở hư trương thanh thế. Nữ tử này, bọn họ chưa từng có xem qua như vậy nữ tử. Vấn đề là... Nữ tử này thực sự có như vậy có thể đe dọa bọn họ đông hồ nhân khả hãn tự tin. Kim Hoàng trong xe ngựa chủ tử, một tiếng lại một tiếng, phảng phất ở thở dốc lại như là ở trên gì Rõ ràng là bị lý mẫn cấp khí. Vui y ở đối này lại hình như là bó tay không biện pháp, lúc này đột nhiên trở nên sợ đầu sợ chân đi lên, thối lui đến khoảng cách xe ngựa một bên thượng yên lặng không lên tiếng. Có thể thấy được, mặc ồ hên thiền vu cái này bệnh, không nhẹ. Phía trước vui thì hẳn là tưởng hết biện pháp đều không có hiệu quả. Lý Mẫn chỉ nghe trong xe ngựa truyền ra tới người bệnh này đó thanh âm, nhất châm kiến huyết liền có thể thấy rõ ra nơi nào lợi hại, là đau đi. Đau đớn muốn chết. Thảo Nguyên Thượng, được xưng đáng sợ nhất cái kia vương giả, tàn sát vô số sinh mệnh, đối sát sinh căn bản không sao cả vương giả, kết quả, bị đau đớn đánh bại. Không cần xem thường đau đớn thứ này, đau đớn, là so sinh mệnh càng muốn mạng người một thứ. Là trời sinh tới trừng phạt nhân loại chuyện này. Rất nhiều nhân tình muốn chết, đều không muốn ở đau đớn chúng quá ngày. Vũ y bỗng nhiên ngẩng đầu lên, như là lần đầu tiên nhận thức nàng người này, khinh bị nàng, khinh thường nàng ánh mắt, xuất hiện một khắc mặt khác thường sáng giỏi. Kim Hoàng trong xe ngựa nam nhân kia, đã giống như không có một chút có thể đối nàng tức giận lúc nổi giận, nói, bùn hãn bị bệnh lâu như vậy, xem qua đại phu vô số, chỉ có ngươi một câu, giống như đột nhiên làm bùn hãn minh bạch, cái gì mới gọi là đại phu. Bùn hãn phía trước những cái đó đại phu, vũ y một đám tất cả đều là tài trí bình thường. những cái đó tự xưng là đại phu thần y gì người từng chuyện mà nói toàn tâm toàn ý cho hắn trị, lại đều là cho hắn trị cái quỷ Liên hắn người bệnh nhất yêu cầu giải quyết vấn đề là cái gì cũng không biết lệ vương phi cấp bổn hãn chữa bệnh bổn hãn hiện tại không nghi ngờ sẽ không tin tưởng những cái đó vô dụng tài trí bình thường nói bổn hãn tin tưởng chỉ có ngươi có thể chữa khỏi bổn hãn bệnh chỉ cần ngươi đem bổn hãn bệnh trị hết ngươi muốn cái gì bổn hãn đều đáp ứng ngươi nếu bổn phi yêu cầu đông hồng ngưng chiến đâu ngươi mặt ngoài đáp ứng rồi bổn phi chờ bổn phi đem bệnh của ngươi trị hết về sau ngươi sẽ tiếp tục đối bắc kiến động thủ cho nên bổn phi còn không bằng trực tiếp hỏi trước khả hãn một vấn đề khả hãn như vậy muốn bắc kiến trừ bỏ ham bắc kiến thổ địa còn có cái gì duyên cớ là tưởng tiến thêm một bước thôn tính tiêu diệt đại minh quốc thổ sao lệ vương phi không phải ngốc tử bổn hãn có thể thành thật đối lệ vương phi nói thật bổn hãn là muốn bắc kiến có được bổn kiến mới có thể tiến nhanh mà nhập đại minh kinh sư trở thành đại minh quốc thổ chủ nhân. Đến nỗi hỏi vì cái gì làm như vậy, đây là bản tính. Chúng ta đông hồ nhân bản tính chính là như vậy. Trời sinh hiếu chiến. Đại minh đổ vật lại là như vậy hảo. Chúng ta đông hồ nhân nếu không đem nó chiếm cho riêng mình, những người khác giống nhau sẽ chiếm cho riêng mình. Khả hạn ý tứ này có phải hay không nói, giống vậy Thảo Nguyên Thượng có một đầu nai con, lang không ăn, lão hổ sẽ ăn, lão hổ không ăn, hùng cũng sẽ ăn. Lệ Vương Phi thật là cái người thông minh. Bùn hắn một câu, lệ vương phi lại là có thể suy một ra ba. Khả hán cũng là cái người thông minh. Cho nên, bùn phi ngược lại là không nghĩ ra. Bùn phi hỏi lại khả hán một vấn đề, suy một ra ba như vậy thành ngữ, là nhị hắn giáo khả hán sao? Trong xe ngựa thanh âm mặc hạ, giống như đột nhiên bị nàng những lời này kinh sợ. Là nhị hắn nói cho khả hãn chỉ có khả hán tự mình tới tìm bùn phi, mới có khả năng chữa khỏi bệnh có phải hay không? Ma mắt thấy. Khả hãn chính ngươi liên tiếp phái ra nhân mã tới bắt cóc bổn phi đi cho ngươi chữa bệnh, lại là nhiều lần thất bại. Khả hãn ngươi trong lòng không cấm đều sẽ hoài nghi khởi, những người này có phải hay không cố ý, bằng không như thế nào sẽ mỗi lần đều thất bại. Đơn giản là, chỉ sợ những người này còn tưởng khả hãn bệnh chết đâu. Chỉ có khả hãn bệnh đã chết, đông hồ nhân vương vị, lại là những người khác dễ như trở bàn tay. Cho nên, khả hãn trung quy chỉ có thể là chính mình tự thân xuất mã tới tìm bổn phi. Ngươi, trong xe ngựa. Mặc ồ hền thiền vu thở dốc thanh âm càng thêm nghiêm trọng, kẹp trầm trọng thống khổ giống nhau, tự đều là một đám bài trừ giữa môi, nghiêm nhiên có lại lần nữa giận tí mặt, quả nhiên là cái yêu. Tâm tư như thế ác độc, ý đồ ly rán buồn hãn cùng nhị hãn chi gian quan hệ. Kêu nhị hãn người đâu? hắn không phải mỗi lần đều cho ngươi đương đội quân mũi nhọn sao. Tự thân xuất mã vì ngươi trước ngựa mã sau bận rộn, vì cái gì, lần này ngược lại không thấy hắn bóng dáng. Cái này không phải ngươi cai quản sự. Hay là Nhị hắn đã bị ngươi cầm tù đi lên. Đơn giản là, lần trước hắn bệnh, ở buồn phi nơi này được đến cứu trị, chính là, hắn lại không thể đem buồn phi mang về cho người chữa bệnh. Vì thế, ngươi nổi lên ngờ vực chi tâm. Hắn đây là tưởng nhân cơ hội hại chết ngươi. Lệ vương phi. Bên trong xe kịch liệt ho khan, làm xe ngựa giống như sóng lớn giống nhau trên dưới chấn động. Đông hồ nhân đều đại kinh thất sắc, tránh lui ba thước, mắt thấy, đây là bọn họ khả hãn, không sợ gì cả khả hãn. lần đầu tiên giận thành như vậy đây là cái cái gì nữ tử tới vũ y cặp kia tặc lưu lưu trong mắt nhi dùng sức ở lý mẫn khắc băng dường như nhan thượng nhìn phút chốc vũ y hãy nghĩ tới cái gì biểu tình đột nhiên biến đổi trên mặt có chút hoảng loạn đối trong xe ngựa chủ tử nói khả hãn không cần lại nghe nàng nói chuyện nàng không phải phải cho khả hãn chữa bệnh nàng cùng khả hãn nói chuyện không ngừng nói khả hãn không thích nghe hoặc là thích nghe nói tất cả đều chỉ là kế hoa minh đã sớm nghe nói qua Đông hồ nhân bên trong vũ ý đi cũng không phải là đơn giản cho người ta chữa bệnh đại phu mà thôi, bọn họ sẽ cho người đương quyền bói toán, thậm chí tham dự người đương quyền quan trọng nào đó quyết định, là cái rõ đầu rõ đuôi, tương đương với nội các mưu sĩ như vậy nhân vật. Cho nên, những người này, y đi thuật có một chút, như lược, chỉ sợ so y đi thuật càng cao cường. Khó trách từ lúc bắt đầu liền tìm nàng lý đại phu cha. Trong xe ngựa người bệnh, tựa hồ đột nhiên bừng tỉnh lại đây, lại vẫn như cũ có chút nghi hoặc, ngươi nói nàng. kế hoa binh, cái gì kế hoa binh? Vu Y sốt ruột mà nói, khả hãn, ngươi ngẫm lại, nàng vừa rồi lời nói, nàng nói nhị hãn có phải hay không? nàng sớm đoán được, nàng tự cấp nhị hãn chữa bệnh thời điểm đã đoán được kết quả này, cho nên, cô ý chỉ trị hết nhị hãn bệnh. Đại khái là cùng hộ quốc công thương lượng tốt. Vì dẫn khả hãn rời đi Đông Hồ, không thể nghi ngờ, Vu Y cuối cùng câu nói kia, ở Đông Hồ nhân bên trong là dẫn phát nổi lên siêu cấp bom giống nhau hiệu quả. dẫn bọn họ khả hãn tự mình ra tới làm cái gì đại minh người làm như vậy hộ quốc công lão bà làm như vậy cái kêu kêu dạ xoa danh chu lệ nam nhân làm như vậy còn không phải là mục đích chỉ có một sao ngụy tử cựu lạnh lùng tiếng cười truyền tới đông hồ nhân bên này các ngươi đông hồ nhân nếu phóng thông minh một chút nên biết các ngươi mới là vong trung chi cá đây là cái gì thanh âm pháo văn sao không có khả năng phía trước ở đánh giặc ở tiến công tử dương thành đại pháo đều đặt ở công thành thượng chờ không trung rơi xuống một viên thật lớn đạn pháo ở giữa đông hồ nhân tụ tập kỵ binh trận doanh bên trong khi một đầu đầu hoàn mỹ con ngựa lập tức kỵ binh không một may mắn thoát khỏi bị tạc tan xương nát thịt phân tán mở ra phân tán mở ra đông hồ quan chỉ huy lớn tiếng kêu. không hổ là khả hãn đội thân vệ phản ứng nhanh chóng ở đệ nhị viên đạn pháo xuống dưới phía trước đã lao xuống dốc Rất nhiều đông hồ nhân bắt đầu truy đuổi nổi lên đại minh cùng cao ti thương binh cùng lão nhược bệnh tàn tổ. Cũng may ngụy tử cựu trước dẫn người, sân lý mẫn cùng đối phương nói chuyện thời điểm, từng đám mà chết người. Đương nhiên là, ở chống trải địa phương ngược lại khó có thể đào tẩu, đối với này đó đều có bệnh cùng thương người tới nói, biện pháp tốt nhất là rút về trong sơn động, ở sơn động khẩu trước dựng khởi phòng hộ công sự, ngăn cản đông hồ nhân tiến công tới bắt người. Một hồi ác chiến lại lần nữa mở ra. Chỉ là lúc này biến thành đông hồ nhân trở thành có nhân bánh quy. Bên ngoài đạn tháo, tên bắn lén, giống thiên la địa vong giống nhau phô thiên cái tới, hướng bọn họ tề phát. Kim Hoàng xe ngựa một đường buôn đảo. Vũ y y ngồi trên giá tỏa ném dây cương, một bên giận kêu, đem kia yêu nữ bắt lấy. Giao lưu, phun tảo bàng thượng thư viện đại thần, nhân sinh người thắng đều ở tiêu tương thư viện số hệ chặt sở sở xì nổ bèo. Hệ chặt tăng thêm bằng hữu công chúng hào đưa vào sở sở xì nổ hai trời phạt ở đông hồ nhân bị đạn pháo hấp dẫn quá khứ thời điểm lý mẫn sớm nhắm chuẩn hảo bên cạnh ruộng dốc hạ một đạo mương máng dọc theo ruộng dốc lăn vào mương máng bên trong mương máng phía dưới vương đức thắng chính miêu ở nơi đó làm tốt chuẩn bị tiếp ứng nàng nay mương máng nhỏ hẹp đến chỉ dung một người hai cái đùi nhi đứng thẳng con ngựa căn bản đều dung không tiến vào đông hồ nhân muốn truy nàng chỉ phải từ bỏ cưỡi ngựa bom tạc đến đông hồ nhân 4 phần năm tán trong lúc nhất thời giống như tán xa giống nhau ai đi đường ấy này lại lần nữa cấp lý mẫn bọn họ tìm địa phương trốn tránh thời gian chờ đông hồ quan chỉ huy phản ứng lại đây trọng chỉnh đội ngũ giá mặc ổ hển thiền vu xe ngựa vu y ỉa đều muốn đem người bắt lấy đông hồ nhân rốt cuộc ý thức được quay đầu lại tới tìm nàng thời điểm lại thấy bốn phía vọng qua đi lý mẫn vừa rồi đứng nơi đó giống tuyết người đi nơi nào giống như kia vu y ỉa so trong xe ngựa mặc ổ hển thiền vu càng lo lắng chảo không được lý mẫn tưởng cũng biết hộ quốc công bộ đội đều công lại đây Chào không được Lý Mẫn, bọn họ những người này lấy cái gì làm hộ quốc công đem bọn họ thả chạy. Mặc ổ hền thiền vu đã bệnh thành như vậy, Ly chết cũng không sai biệt lắm. Muốn nói bọn họ này đó tồn tại, khỏe mạnh, mới đến suy xét như thế nào sống sót. Trong xe ngựa nam tử, thở dốc thanh em vẫn luôn không có đình chỉ. Cố nhiên Ly chết đều không sai biệt lắm, bất quá mặc ổ hển thiền vu cùng bọn họ tưởng giống nhau, phải bắt được Lý Mẫn, chỉ phải bắt được Lý Đại Phu, cho hắn chữa bệnh nói, có lẽ hắn còn có điểm đường sống có thể đi. Tìm không thấy người sao? Nếu tìm không thấy người, đem cái kia nữ, lại thả ra. Buồn hát nhìn, lệ vương phi đối này nữ, hẳn là rất có cảm tình. Mặc ổ hền thiền vu nói nữ nhân kia, chỉ chính là Xuân Mai. Xuân Mai lại là vẫn luôn đều bị đông hồ nhân trộm trong tay không có buông ra quá. Hai cái đông hồ nhân lại lần nữa đem Xuân Mai đẩy ra tới, sẽ mở rộng nói kêu, lệ vương phi, ngươi lại không ra, chúng ta khả hắn nói, đệ nhất đao trước chém này nữ tử tay. Thanh âm. Quanh quần đến bốn phía về sau, là liền tiếng hít thở đều không thấy, đối diện pháo kích đồng thời theo tiếng mà ngăn. Ngụy tử cựu đám người canh giữ ở sơn động khẩu, hai mắt nhìn ra xa bên ngoài, có thể lại lần nữa thấy rừng ở đông hồ nhân trong tay Xuân Mai. Kỳ thật Xuân Mai là đã chết vẫn là tồn tại, bọn họ đều nhìn không ra tới. Còn tin mặt là như vậy bạch, giống như tuyết giống nhau, hoàn toàn đã không có huyết sắc. Thiếu nãi nãi, ngàn vạn không cần trở ra, thượng cô cô cùng Lý Ma Ma một khối dưới đáy lòng cầu nguyện, là đều cho rằng, kỳ thật lý mẫn đối xuân mai đều coi như là tận tình tận nghĩa lý mẫn đến cái này mấu chốt thượng ra tới cùng vừa rồi hiện thân đã là hai chuyện khác nhau có lẽ phía trước lý mẫn hiện thân càng có rất nhiều vì viện binh tranh thủ thời gian nhưng hiện tại viện binh đều tới rồi lý mẫn không có lý do gì vào lúc này xuất hiện biến thành con tin như vậy đối toàn cục đều bất lợi sẽ hại chết càng nhiều người điểm này lý mẫn không có khả năng không biết là thời điểm lấy tiểu đổi lớn khi sinh một người tánh mạng đổi lấy đại đa số người mệnh đông hồ nhân thấy bốn phía muộn lâu đều như là không có động tĩnh tiếng cười nhạo liên tiếp mà ra tới lệ vương phi ngươi lai like, ngươi cũng không phải một cái sẽ quý trọng thuộc hạ chủ tử ngươi cùng lệ vương giống nhau đều là trên đời này máu lạnh vô tình nhất người nói như vậy chúng ta đem nha đầu này giết đương trường phanh thây nói ngươi lệ vương phi khẳng định cũng sẽ không ra tới chỉ là nhát gan vô năng một cái chủ tử chúng ta vương phi chẳng sợ ra tới các ngươi sẽ không đem nàng thả cho nên chúng ta Vương Phi là người thông minh, mới sẽ không thượng các ngươi đương. Trong sân động, Lý Ma Ma hòa thượng cô cô cùng hô kỳ thật là kêu lời này hy vọng Lý Mẫn có thể nghe thấy ngàn vạn không cần lại vì xuân mai xuất đầu. Hồ nhị ca đột nhiên ở cáng đỉnh lên khởi nửa người trên, là muội tử tử diệp đỡ chính mình, dãy rủa tới rồi sơn động khẩu, gia nhập kêu gọi hàng ngũ, Vương Phi, Vương gia tới. ngươi không cần ra tới, Vương gia sẽ đem người cứu tới, Vương gia sẽ. Đông hồ nhân nghe thấy Hồ nhị ca lời này, Sắc mặt chợt đại biến. Không cần nhiều lời, Hồ Nhị Ca nói, so thượng cô cô các nàng kêu nói, hữu dụng nhiều. Lý Mẫn là không có ra tới. Vây công đông hồ nhân ngoại tầng bộ đội, theo ngụy tử cựu bước đầu phán đoán, khả năng còn không phải tiền tuyến chu lệ mang về tới đội ngũ. Bởi vì chu lệ tự mình tới nói, cũng mặc kệ 3721, một tá pháo bắt đầu, lập tức mang đại đội vọt vào địch nhân trận doanh triển khai một đốn liều chết chém giết. Đây là chu lệ thích tác phong, dụng binh muốn mau, tốc chiến tốc thắng. Ở địch nhân chưa phản ứng lại đây phía trước Lại có, Chu Lệ không chịu có thể mang đại pháo trở về Hộ quốc công bộ đội sẽ không đem đại pháo từ Bắc Yến kéo đến Cao Ty. Cái này đại pháo uy lực vừa nghe Giống ủy tử cựu bọn họ loại này kinh nghiệm xa trường Thực mau có thể phán đoán ra là Cao Ty người chính mình đại pháo Chỉ sợ, làm UC nhóm dự lưu tại địa phương một chi đội ngũ Cách bọn họ bên này tương đối gần, làm hậu viên bộ đội Đang nghe cái này đại pháo vang lên vài tiếng ếch Chỉ sợ là một tôn không có tu hảo đại pháo Dưới đây suy tính Này nhóm người giống nhau thuộc về hậu cần bộ đội Là cao ti người bộ đội Biết bọn họ bên này ra vấn đề Chạy nhanh đẩy mới vừa tu hảo đại pháo Lại đây manh một chút đông hồ nhân Hết thể như ngụy tử cựu sở liệu Lúc ấy Miu sĩ si An bài lý mẫn bọn họ thời điểm Vì luôn mãi để người vận nhất Liền đem Duy tu đại pháo bộ đội Cấp lưu tại này phụ cận Nghĩ ít nhất có thể kéo dài như vậy một chút thời gian Hiện tại chỉ sợ những cái đó đông hồ nhân sẽ phân biệt ra tới hiện giờ hồ nhị ca này một đều có tốt có xấu một phương diện có thể cho đông hồ nhân bởi vì sợ hãi chu lệ tâm lý tác dụng khiến cho bọn hắn không có nhanh như vậy đối con tin động thủ về phương diện khác nếu thời gian lâu một chút chu lệ không có hiện thân nói này đó đông hồ nhân có thể hay không sinh ra nghi ngờ đại pháo tuy rằng thực vang nhưng muộn lâu không có đại bộ đội đối bọn họ tiến hành công kích thuyết minh một sự kiện tại hậu phương dùng đại pháo đánh bọn họ Bất quá là một đám không cần gây cho sợ hãi tiểu mọi người mã. Không nghĩ tới chính là, Đông Hồ Nhân, rốt cuộc là khả hãn tự mình xuất trinh, phát hiện dị thường thời gian, so với người bình thường càng mau Không phải lệ vương người. Mặc ổ hên thiền vũ nói. Không phải. vu y ăn một kinh hãi, khả hãn, bọn họ có đại pháo, là đại bộ đội. Không, bùn hãn cùng lệ vương liên tiếp giao thủ. Lệ vương người nọ, sở dĩ gọi là dạ xoa. chính là trên chiến trường bởi vì thấy huyết về sau sẽ hoàn toàn biến cá nhân không đem chúng ta đông hồ nhân một ngụm giết hết không cam lòng nói thật hắn so hoài thánh công khủng bố nhiều là bùn hãn thấy lệ vương hiện giờ đều phải tận khả năng áp dụng vu hồi chiến thuật lệ vương thủ hạ người cùng lệ vương giống nhau đều là sát đỏ mắt hiện tại phóng đại pháo đám kiêm người trừ bỏ phóng vài tiếng pháo không có gì động tĩnh là cao ti người trong nước cao ti người trong nước nhưng không có lệ vương cái loại này khủng bố tâm huyết Mặc ổ hền thiền vu nhanh chóng quyết định, đem này nhóm người trước bọc đánh lên. Bọn họ đẩy đại pháo tới, trốn không thoát đâu. Này đám người trước giải quyết rớt, đem đại pháo bắt được chúng ta trong tay. Lệ vương đợi chút tới về sau, lại lấy cao ti quốc đại pháo hoanh lệ vương. Vu y hề theo tiếng, đem mặc ổ hền thiền vu nói, chuyển nói cho Đông hổ quan chỉ huy. Kế tiếp, Đông hổ nhân cưỡi khoái mã, không nóng nảy tiến công sơn động cùng tìm lý mẫn, là từ phía trước lộ phá vây đi ra ngoài về sau. vòng tới rồi vừa rồi phát ra pháo vang phía sau nhân mã chém giết thanh âm phút chốc hết đợt này đến đợt khác ngụy tử cựu một cái nắm tay nện ở trên mặt đất bọn họ chủ tử đến bây giờ đều không có đến là gặp gỡ cái gì sao không phải là chủ tử thương chân đột nhiên ra cái gì vấn đề đi lý mẫn không biết lần này bọn họ từ bắc yến ra tới thời điểm chu lệ chân mới lại phát tắc một lần đau nhức tuy rằng có lý mẫn cái này thần y gì hết, vẫn luôn cấp chu lệ trị chân nhưng lý đại phu đều thừa nhận chu lệ này chân thuộc về mạng tính thần kinh tổn thương chỉ sợ không phải như vậy hảo chị trải qua lý đại phu trị liệu về sau chu lệ thương chân phát tác số lần là rõ ràng là thiếu rất nhiều nhưng là ngẫu nhiên đột nhiên phát tác lên không có lý do cái loại này đau nhức trước sau như một làm người nổi điên đều có cao ti thời tiết trung quy cùng bắc Yến có chút bất đồng khó có thể phủ nhận nơi này khí hậu có lẽ sẽ dụ xử chu lệ thương bệnh đột nhiên lại lần nữa bùng nổ nếu thật là chủ xoáy đột nhiên nửa đường ra thương bệnh đại bộ đội khả năng muốn lùi lại đến lý mẫn túi đầu đem trong lòng ngực bọc đồng hồ quả quýt lấy ra tới xem thời gian nếu không có ngoài ý muốn phải chờ tới chân chính viện binh đến còn cần nửa giờ tả hữu nửa giờ đã đủ làm người dày vò những cái đó đông hồ nhân sao có thể không ở này nửa giờ nội đem đại pháo cướp được trong tay vương đức thắng người đi sở sờ, sờ tình huống chủ tử vương đức thắng lắc đầu Nô Tài không thể thả ngươi một người tại đây. Ta ở chỗ này cất giấu, không chủ động hiện thân nói, bọn họ muốn tìm đến ta cũng không dễ dàng. Chạy nhanh đi. Lý Mẫn thúc giục nói, nhìn xem, cao ti bên kia, có thể cho chúng ta tranh thủ bao lâu thời gian. Chúng ta nếu muốn bước tiếp theo. Đông Hồ Nhân quay đầu lại muốn tới tìm chúng ta. Vương Đức Thắng nghe nàng nói lời này không sai, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, vì thế một người trước sở soạn đi ra ngoài. lý mẫn nghiêng thai theo tiếng gió nghe bên kia động tĩnh trong lòng giống nhau nôn nóng tiếp viện bộ đội khi nào có thể tới ứng nói đông hồ nhân từ bỏ tử dương thành trực tiếp chạy nơi này tới tìm nàng cũng coi như là ra ngoài sở hữu mưu sĩ đoán trước nếu không đông hồ nhân không có khả năng nhanh như vậy tìm được bọn họ nghe cách đó không xa truyền đến thanh âm giống như những cái đó cao ti người cũng không nốc học tập bọn họ cùng đông hồ nhân chơi nổi lên trốn miêu miêu trò chơi bởi vậy Đông hồ nhân trong lúc nhất thời đêm này tiểu bộ phận người một ngụm ăn luôn, lại một chút đều không dễ dàng. vụ y y như vậy đều nóng nảy lên. Mặc ổ hền thiền vu giống như ở trong xe ngựa mặt nôn mửa, từng đợt tanh tưởi từ trong xe ngựa phát ra rồi, theo phong, quắt tới rồi bốn phía. Nghe cái này tanh tưởi, ngụy tử, tử cựu bọn người giống nhau ngây ngẩn cả người. Đều đoán được mặc ổ hền thiền vu khả năng bệnh nặng, nhưng là, không nghĩ tới cái này bệnh, còn rất kỳ quái, như vậy quái xú, phảng phất hủ bại giống nhau Làm người nghe đều ghê tởm. Ở ngay lúc này, một cái đồng hồ bình lính, tựa hồ phát hiện cái gì? Tê nơi này có nữ tử khăn. Hay là mới vừa chính mình chạy thời điểm, không cẩn thận, ở trên đường lưu lại bên hông hệ khăn. đồng hồ nhân biết nàng tránh ở này mương máng, bởi vậy, có người tất tất rào rạt mà dọc theo đường dốc rơi xuống mương máng. Lý mẫn vừa động cũng không dám động, biết hiện tại lúc này vừa động, sẽ bị những người đó phát hiện càng mau, Bùn han tự mình tới bắt. Hoàng Kim trong xe ngựa nam tử. đột nhiên phát ra một tiếng giống to nói đông đảo đông hồ binh lính tránh ra lộ thần bí hoàng kim xe ngựa rốt cuộc mở ra màn che từ bên trong đi ra người che chở kim hoàng gia hổ làm thành áo lông cừu phần lưng câu lũ có vẻ giàn mua trên đầu mang kim hoàng khôi giáp khôi giáp bốn phía buông xuống khăn che mặt che đậy một khuôn mặt chỉ là gió bắt xẹt qua thời điểm đem người nọ trên người vị một khối quát lại đây là dây đặc mùi hương thực hiển nhiên là vì che đậy người này trên người nguyên bản hương vị Đẩy hắn ra người muốn tới nâng tay, mặc ổ hển thiền vu một người đi tới. Vài tên đông hồ binh lính ở hắn phía sau bên cạnh, cho hắn tô đậm ra một loại đế vương tư thế. Mặc kệ như thế nào, người này kêu dũng thiện chiến, là Thảo Nguyên Thượng đã từng dũng mạnh nhất dũng sĩ, là so thiên nhiên mạnh thú càng đáng sợ một con da thú. Đi xuống sườn dốc thời điểm, người khác tựa hồ cũng không dám tin tưởng, cái này đã thân hình câu lũ nam tử, cư nhiên bước đi như bay, thân thể vẫn duy trì khắc thường cân bằng, đi theo hắn phía sau tuổi trẻ binh lính. đều không có hắn như vậy mạnh mẽ nệ bước, trực tiếp làm người đồng cảm như bản thân mình cũng bị cái gì mới là vương giả phong phạm. Ngụy tử cựu thao khởi thanh đao đặt ở bên hông, đối lưu thủ sơn động binh lính nói: ta đi một chút, các ngươi ở chỗ này chờ. tướng quân, mấy cái binh lính vây quanh đi lên, đem hắn ôm lấy, không cho hắn đi. trong đó một cái, Nghiễm nhiên là ngụy phủ chịu quá ngụy lao giao phó, nói: tướng quân, ngươi không thể đi. chúng ta đều biết, ngươi đây là muốn cùng đông hồ khả hãn một trận tử chiến. Muốn vì mẫu thân người báo thủ Nhưng lúc này tướng quân đi ra ngoài Bất quá là trở thành đối phương xa lưới chi cá Không bằng lại chờ một chút Vương Phi cũng ở kiên nhẫn chờ đợi cơ hội ngụy tử cựu một người không phải tránh không khai mấy người này Chỉ là sợ hai đem nhà mình huynh đệ trong lúc vô ý thương tổn Tại như vậy trong chốc lát công phu Phía trước truyền đến tiếng Mặc ổ hền thiền vu phát ra hai tiếng cười quái dị Xuất hiện đi, lệ vương Phi Giấu ở vách đá phía sau lý mẫn Biết trốn không được, vì thế hào phóng mà đi ra tránh cho những người này đi lên xả nàng khi ngược lại đem nàng cái này thai phụ không cẩn thận lộng quăng ngã lệ vương phi xác thật là cái sảng khoái người mặc ồ hên thiền vu nói đồng thời vung tay lên bên cạnh hắn bên cạnh người tướng sĩ đều lui xuống như thế nào bổn hãn cũng là rất phúc hậu thực sản khoái một người không cho những người khác tới nơi này thì thầm nói ra nói vào bổn hãn thực tín nhiệm vương phi ngài bản lĩnh thỉnh vương phi cấp bổn hãn chữa bệnh đi không có khả năng lý mẫn mắt nhìn thẳng thứ môi phun ra ba chữ không có khả năng mặc ổ hền thiền vu khăn che mặt hạ tròng mắt nghiễm nhiên giống như láo hổ giống nhau mị thành hai điều đáng sợ tế phùng bổn hãn lần đầu tiên nghe nói có đại phu cự tuyệt cấp người bệnh xem bệnh đặc biệt là cấp bổn hãn xem bệnh bổn phi này không phải cự tuyệt người bệnh chỉ là ngài này bệnh đã là bệnh nguy kịch thần tiên đều bó tay không biện pháp bổn phi nếu cho ngươi khai căn tử nói chỉ có một tìm một chỗ hảo hảo quá xong quãng đời còn lại đi nhớ rõ không cần lại ăn thịt không cần sát sinh bảo trì điềm đạm một chút cùng thế vô tranh tâm cảnh có lẽ có thể đem mệnh sống lâu một chút sống đến sang năm tới xuân mặc ổ hển thiền vu hô hấp dồn dập trầm trọng mà thở hổn hển hai hạ ngươi không cần hù dọa bổn hãn ngươi đều không có cấp bổn hãn xem bệnh như thế nào biết bổn hãn được đến bệnh gì từ đâu đến ra bổn hãn đã không sống được bao lâu luận điệu vớ vẩn ngươi phía trước không phải cấp nhị hãn chữa khỏi bệnh sao khả hãn là cái thực người thông minh biết chính mình bệnh. tám phần cùng nhị hãn bệnh giống nhau nhưng là phía trước bổn phi cũng cùng nhị hãn nói qua nói nhị hãn bệnh lại muộn một ít nói sợ sẽ không đến trị. người đây là gan bệnh tới rồi gan hư thối thời kỳ cuối nông nỗi bổn phi không phải nói chuyện giật gân bổn phi là cái đại phu chỉ có thể cấp người bệnh nói thật đặc biệt là tới rồi đại nạn phía trước người bệnh càng cần nữa đối hắn nói thật làm cho hắn an bài quãng đời còn lại ngươi nói bổn hãn đến chính là gan bệnh gan xưng đại bệnh trướng nước nghiêm trọng Ngươi bối sở di câu lũ đều là bởi vì cái này bệnh ảnh hưởng. Kỳ thật ngươi bụng tích đầy xú thủy, làm ngươi bụng biến rất lớn, giống cái khí cầu giống nhau, cho nên ngươi không thể không cong eo, tới lôi kéo cái này bụng hành tẩu. Muốn cho như vậy một cái thân là vương giả người bệnh dễ dàng hết hy vọng, có thể nghĩ có bao nhiêu khó khăn. Ngươi như vậy, bản thân liền cho rằng thiên hạ không có gì là chính mình không thể được đến tay, huống chi kẻ hèn bệnh. Mặc ổ hền Thiên Vu một tiếng hàn cười, giận tí mặt, lệ vương phi. ngươi không biết sống chết bùn han sớm nghe nói ngươi có rượu thủ hồi xuân chi thuật ngươi có thể giống cổ đại trong truyền thuyết y di vương như vậy mổ ra người bụng đem đổ tồi lấy ra đem người bụng khâu lại lên làm người này một lần nữa được đến sinh mệnh lý mẫn than một tiếng muốn nói như thế nào đâu nếu ở hiện đại có lẽ còn có chút biện pháp nhưng là ở cổ đại bản thân làm phẫu thuật yêu cầu gây tê thiết bị đều không thể đúng chỗ sao có thể làm như vậy phức tạp giải phẫu giống bệnh trướng nước như vậy bệnh chỉ là đơn thuần chịu bệnh trướng nước là vô dụng chịu bệnh trướng nước về sau người bệnh sẽ lập tức đại diện tích thành thuộc cảm nhiễm cùng dinh dưỡng sói mòn nghiêm trọng nguy hiểm này đó đều yêu cầu hiện đại dược vật tới chống đỡ bệnh trướng nước chịu về sau cũng không phải liền không sinh nguyên nhân một ngày không có đi trừ càng chịu bệnh trướng nước chỉ có thể càng thảm giống mặc ổ hen tiền vu gan bệnh cuối cùng chỉ có thể đi gan nổ trồng chính là gan nổ trồng giải phẫu yêu cầu hiện đại điều kiện càng nhiều Cổ đại căn bản không có biện pháp thực hiện. Chỉ là giai đoạn trước xứng hình kiểm tra, đều không thể giải quyết. Buồn phi bất lực. Ngươi muốn nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi. Khả năng trước nay chính là không có nghĩ tới nàng sẽ tung ra như vậy một câu. Mặc ổ hền thiền vụ trên mặt ngẩn ra lúc sau, đột nhiên giống kẻ điên giống nhau hướng nàng nhào tới. Lý Mẫn phía sau lưng dán tới rồi vách đá thượng, tưởng tránh ra cũng vô pháp lóe. Đây chính là thảo nguyên thượng hung mạnh nhất một con gia thú, húng chi là ở đối mặt sắp đã đến tử vong khi. Sợ hãi, bất an, làm giã thu biến thành hoàn toàn kẻ điên, cấp cò thất thường. Hoàng kim mũ giáp ở mặc ổ hển tiền vu nổi điên một khắc, nặng nghề mà rơi xuống đến trên mặt đất, phát ra phanh thật lớn tiếng vang, có thể tưởng tượng cái này hoàng kim mũ giáp trọng lượng. Tham lam vô hạn, bạo lực, lấy tàn bạo vì duy nhất thủ đoạn, đoạt lấy sở hữu sinh vật người, đã từng cho rằng, thiên hạ này vì chính mình trong tay sở hữu, không hề sợ hãi. Hiện giờ, lại chỉ rơi vào như vậy thẳng cảnh. Là sinh mệnh đều trốn bất quá đi cái kia quan khẩu, tử vong. Trong nháy mắt kia, Lý Mẫn nguyên tưởng rằng người này phát lại đây tay là giống manh thu móng vuốt muốn đem nàng nháy mắt xé thành dập nát. Kết quả, chỉ là bắt được nàng lòng bàn chân làn váy, đột nhiên trở nên hèn mọn mà đáng thương. Cầu xin ngươi. Rất khó tin tưởng, như vậy ba chữ, là từ cái này bị mọi người kiên kỵ thảo nguyên kẻ điên trong miệng nói ra tới tự. Chính là, chỉ cần lại thấy rõ ràng trước mắt cái này nửa quỳ hình cùng lao nhân giống nhau nam tử Ngươi sẽ cảm thấy, này kỳ thật là lại hợp tình hợp lý bất quá. Mặc ổ hên thiền vu, tự hồ, tuổi cùng nàng công công Chu hoài thánh không sai biệt lắm, có lẽ so Chu hoài thánh tuổi tác muốn càng tiểu một ít, so vạn lịch ra tuổi liền càng nhỏ, chỉ so cao trinh lược lớn tuổi. Dù sao, nếu mặc ổ hên thiền vu tuổi tác nàng suy đoán không sai nói, là không có khả năng giống hiện tại trước mắt quỷ lao nhân này giống nhau, tóc xám trắng, tăng thương đã là xuống nước, làn da vàng như nến chóc già, cơ hồ đã không có thị xương cốt. là như vậy rõ ràng phảng phất chỉ còn lại có một tầng bao da khóa lại trên xương cốt điển hình da bọc xương như vậy một cái lao nhân tuổi tác ít nhất muốn so vạn lịch ra càng tuổi già cùng thái hậu không sai biệt lắm tuổi bảy tám chục có đi bệnh tật thế công là thiên quân vạn mã không thể so nó vô tình đem một cái vốn nên phân chấn oai hùng người đến trung niên nhất có thành tiểu anh hùng nháy mắt biến thành một cái đi tới nhân sinh con đường cuối cùng lao nhân khô dầu thấp dẫn chỉ còn chờ cái quan định luận có lẽ đời sau Ở đánh giá cái này kẻ điên khi, sẽ nói hắn đã từng khí phách hăng hái nhất thời, đã từng, cũng bởi vì đem đông hồ bộ lạc thống nhất làm đông hồ nhân được đến xưa nay chưa từng có cường thịnh phồn vinh thời kỳ, đã từng đánh đến đại minh quân đội hoa rơi nước chảy, làm vô số ba cánh trong lòng sợ hai thần minh giống nhau người. Kết quả, bị một hồi bệnh đoạt đi hết thảy. Không, anh hùng không nên là cái dạng này cắt chết. Ít nhất không nên là như thế này giống một cái lao nhân giống nhau đã chết, không phù hợp hắn mau trở thành đế vương kia quang huy một khắc. Hắn mau trở thành hoàng đế, chỉ cần đem Bắc Hiến bắt lấy tới, nam đánh hạ đại mình kinh sư, hắn sẽ là đông hồ trong bộ lạc nhất truyền kỳ cái kia anh hùng. Nhìn một cái chính mình chế tạo hoàng kim mũ giáp, cỡ nào Mỹ, cỡ nào kim quang bắn ra bốn phía. Bổn hán ban đầu cho rằng, chỉ cần có đông hồ đại quân, đoạt lấy vàng bạc tài bảo, vạn vật dễ như trở bàn tay. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cuối cùng rơi xuống như vậy một cái kết quả. Lệ Vương Phi có thể nói cho bổn hán một câu sao? Đây là ông trời ý trời sao? mặc ổ hền thiền vu nâng lên gương mặt kia càng là giống như lão vỏ cây giống nhau làn ra, lộ ra cao cao xương gò má cùng với dày đặc hai cái quần thâm mắt trong mắt đều mau từ hốc mắt tuân ra tới giống nhau chỉ là dã thú kẻ điên giống nhau ý chí ở cái này nam tử ánh mắt sinh sôi không thôi có lẽ thảo nguyên thượng kia đầu sắp chết thu vương muốn chết phía trước nếu là như vậy ánh mắt không cam lòng không cam nguyện sau đó bắt đầu nguyền rủa cái này ý trời lý mất tưởng khả năng cũng chỉ có ở cổ đại Mới có cơ hội như vậy tiếp xúc như vậy một cái kẻ điên giống nhau dũng giả, một cái truyền kỳ nhân loại chi vương. Khả hãn, Buồn Phi nói, Buồn Phi không phải tưởng đe dọa khả hãn. Buồn Phi nói, chỉ là đối người bệnh nói lời nói thật. Đến nỗi có phải hay không ông trời ý trời. Buồn Phi chỉ có thể nói, sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình. Khả hãn tuổi tuy rằng chưa lão nhưng là, khả hãn chỉ cần ngẫm lại, chết ở khả hãn trong tay, làm sao không phải cũng có chỉ mấy tháng đại trẻ con. Bọn họ chết đâu Chẳng lẽ là ý trời sao Mặc ổ hên thiền vu cặp mắt kia Giống cái rùi giống nhau đâm đến trên mặt nàng bổn hãn thừa nhận Lệ vương phi, ngươi là bổn hãn gặp qua So cao ti quốc vương So đại minh vạn lịch ra Càng làm cho bổn hãn bội phục ngũ thể đầu địa một người Nói thật, những người đó Cao ti quốc quốc vương thích ngâm thơ tụng văn Khoe khoang viết văn Không đáng giá nhất tới Đại minh vạn lịch ra, giảo hoạt một người Nhưng là, đều không có ngươi xảo trá. Ngươi ở chỗ này cùng Bổn Hãn nói chuyện, Bổn Hãn biết, ngươi mỗi cái tự đều là ở vì ngươi chính mình cùng phía dưới người tranh thủ chạy trốn thời gian. Bổn Hãn tưởng tin tưởng ngươi phía trước nói đều rất khó. Bất quá không có quan hệ. Bổn Hãn quyết định tin, tin tưởng ngươi nói, nói Bổn Hãn mệnh dừng ở đây. Lý Mẫn hít mắt, chậm rãi lui bước. Trước mắt cái này thân hình câu lũ vương giả, đã là từ trên mặt đất bò lên, rút ra bên hông đeo bảo đao, thở dốc một tiếng, âm trầm trầm trong mắt nhìn chằm chằm trên mặt nàng nói: lệ vương phi nói chính mình không sợ chết bùn hãn cũng không sợ chết có lệ vương phi như vậy thần ý gì làm bạn đi gặp diêm vương ra, bùn hãn còn có cái gì đáng sợ loại này kẻ điên người bệnh chính mình muốn chết cũng liền nghĩ kéo đại phu một khối đi tìm chết lý mẫn khỏe miệng tràn ra một tia buồn cười một cái được xưng chính mình không sợ gì cả vương giả kết quả đến cuối cùng chết vẫn là sẽ sợ thế nào cũng phải lôi kéo đại phu cùng chết chính mình cũng không dám chết không phải cùng người thường giống nhau sao không So với người bình thường càng yếu đối một cái người nhu nhược. Mặc ổ hền thiền vu 2 chỉ trong mắt chừng trợn tròn, quắc, ngươi biết cái gì? Ngươi cái này đứng nói chuyện không eo đau đại phu. Đại phu không phải thần, có thể trị bệnh, đại phu sẽ trị. Không thể trị bệnh, đại phu chỉ có thể tạm biểu tiết với. Có lẽ, nào ngày, y đi học phát triển, ban đầu không thể trị bệnh đại phu có thể trị, đại phu khẳng định sẽ cho người bệnh trị. huống chi, đại phu cũng sẽ cùng mặt khác người bệnh giống nhau. Đến bệnh bất trị mà chết, đại phu là người, giống nhau sẽ chết. Buồn phi không sợ chết, chỉ là bởi vì, sớm biết rằng sinh mệnh chính là như thế, chăm sông đổ về một biển. Khả hãn chỉ là không thể tiếp thu, sẽ cùng bị chính mình giết chóc trẻ con giống nhau bước lên hoàng tuyệt lộ, đó là, cuối cùng, sau khi chết đều sẽ bị thanh toán. Mặc ổ hền thiền vu thân hình run lên, nghiễm nhiên bị chấn, sau khi chết bị thanh toán, hết thảy thanh toán. Hắn giết bao nhiêu người, những người đó. tới rồi diêm vương địa phủ tìm hắn tính sổ nói lý mẫn thỉnh lình đinh mà coi rẻ trước mắt gương mặt này nhà khoa học đương nhiên không tin cái gì diêm vương địa phủ nay chỉ là người này xuất phát từ thiên tính bản năng ở sinh mệnh lâm chung một khắc có tác dụng sợ hai tử vong càng sợ hai tử vong lúc sau vô chừng mực thống khổ bởi vì tử vong bản thân thống khổ đã cho hắn quá nhiều tra tấn làm hắn càng cảm sợ hãi nói đến cùng những người này sở dĩ được loại này bệnh vẫn là ăn thịt sát sinh quá nhiều Không không không. Mặc ổ hền thiền vu mặt hướng lên trời, lớn tiếng mà thống khổ mà gào ba tiếng. Lý mẫn nhìn chuẩn cơ hội, mới vừa vọt đến vách đá mặt sau. Phía trước cái này kẻ điên dơ đao nhọn, một đao đã đâm tới, tức thật sâu mà chắt vào vách đá. Dao nhỏ bị vách đá khe hở kẹp lấy, bởi vì đâm vào đi khi dùng sức quá mánh ngược lại không nhổ ra được. Mặc ổ hền thiền vu trong mắt bạo đột, nổi giận gầm lên một tiếng, từ bỏ đao, hai tay, thật dài móng tay đều là sắc bén vũ khí giống nhau. Bắt được Lý Mẫn tránh ở vách đá mặt sau một bàn tay. kia móng nuốt đúng như dao nhỏ giống nhau, một chảo, tức đem cánh tay thượng thật dày quần áo chảo lạ, chảo vào nàng làng ra. Lý Mẫn cầm lấy tùy ý nhưng nhìn đến hòn đá, hung hăng mà chiều trước mắt mặt nện xuống đi. Huyết đốn như suối phun, từ mặc ổ hển thiền vu mắt phải cầu phun tới. Mặc ổ thiền vu nháy mắt bởi vì đau nhức lùi về tay, sờ đến chính mình trên mặt huyết, trong lúc nhất thời không thể tin được đối phương như vậy tàn nhẫn. Lý Mẫn đồng dạng thở hển ta muốn giết ngươi ta muốn giết ngươi mặc ổ hển thiền vu cùng loạn mà giống giận thân thể trên dưới run rẩy phảng phất ở xúc tích trong cơ thể cuối cùng một cổ lực lượng thế tất muốn cùng nàng đồng quy vô thận phanh thân hình câu lũ vương giả bỗng nhiên biến thành một cái đạn cầu phát ra rồi trực tiếp va chạm hướng vách đá mặt sau người đột nhiên một đạo hoảng nhiên đại loạn thanh âm, đánh gãy này hết thảy chỉ thấy một cái đông hồ nhân bỗng nhiên từ chỗ cao xuất hiện xuống phía dưới mặt sở hữu đông hồ nhân quy xuống dơ lên cao đôi tay, nói, giả xoa tới, lời nói không để yên, kia vốn nên đầu ở trên cổ người, nháy mắt, kia cái đầu giống như còn đầu trên cổ là giả, đột nhiên lăn xuống tới rồi trên mặt đất. Đông hồ bộ đội, thoáng chốc đại loạn, binh hoang mã loạn bốn chữ, còn không bằng lấy hình dung giờ phút này Đông hồ nhân trong lòng kinh hoàng, bởi vì biết chính mình khả hãn mau bệnh đã chết, nay đó Đông hồ nhân tương đương trong lòng đã không có người tâm phúc. Hơn nữa, bọn họ thúc địch. cái kia cùng bọn họ chủ tử giống nhau tàn nhẫn độc các hộ quốc công gần nhất cảm giác chính là không trung đột nhiên biến thành màu đen màu đen tu la chẳng tiếng vó ngựa giống như rời non lấp biển thế công chặt dũng mãnh vào này khối hẹp hòi địa phương kia một đám đội quân mũi nhọn thân xuyên màu đen phảng phất tử thần giống nhau áo giáp cưới màu đen phảng phất tử thần sứ giả hắc mã từ chỗ cao vọ xuống dưới có lẽ số lượng còn không nhiều lắm nhưng khí thế đã này đây một địch trăm địch ngàn lý mẫn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm trước mắt đã đều là màu đen vọt vào đông hồ nhân bên trong hắc binh tay cử tiêm mâu, giống vậy ở sát gà giống nhau nhìn thấy động sinh vật liền chém máu tươi không ngừng mà đổi mới người tầm nhìn mãn bình trước mắt đều là huyết cùng bị xé lạng tứ chi thân thể phía trước những cái đó giúp đỡ đông hồ nhân làm sằng làm bậy tấn cẩu, giống nhau trốn bất quá hắc binh sát ngược xe không nhi liền kêu thảm thiết một tiếng đều không có trực tiếp biến thành một đống đầu chi chia lìa phơi thây lý mẫn ngơ ngẩn đây là nàng lão công bộ đội Nhưng là, đây là nàng lần đầu tiên, thấy nàng lão công bộ đội ở trên chiến trường như thế nào tác chiến. Vì cái gì nàng lão công bị người gọi là dạ xoa bởi vì, trước mắt một màn này, nghiễm nhiên là biến thành sắc thật không thể nghi ngờ tu la chẳng. Kia trong sơn động trốn tránh cao ti người, thấy đều trợn tròn mắt, này. nay đàn kẻ điên, quả thực so đông hồ nhân càng đáng sợ, lấy đông hồ nhân giống bao cắt giống nhau trọc. Sợ hai sẽ không nhi, cũng tràn ngập ở cao ti nhân tâm trên đầu. Đây là trong truyền thuyết Dạ Xoa cùng Dạ Xoa người sao? Không nói cao ti người, một bộ phận đại minh binh lính, không phải Hắc Tiêu Kỳ, thực hiển nhiên, giống nhau rất ít tận mắt nhìn thấy Hắc Tiêu Kỳ ở trên chiến trường thân ảnh. Bọn họ đối Hắc Tiêu Kỳ ấn tượng, chỉ dừng lại ở bình thường có thể thấy được đến hành quân khi, có một phong cách riêng uy vũ cùng khí phách. Nguyên Lai, like, này cũng không phải hộ quốc công được xưng nhất thân nhất cùng hộ quốc công tương tự Hắc Tiêu Kỳ toàn bộ. Ngụy Tử cựu trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn, toàn thân ở run rẩy. Hắn tử sơn động khẩu nhảy ra tới, bổ nhào vào vách đá thượng mặc ổ hên thiền vu đang nghe thấy có người kêu dạ xoa tới một khắc, tựa hồ thay đổi chủ ý, hắn lui một bước, hướng về phía Lý Mẫn lộ ra môi một ngụm hàn sâm hát nhà, lệ vương phi, ngươi không sợ chết, vậy ngươi, có sợ không hộ quốc công chết đâu. Ngươi muốn làm cái gì? Lý Mẫn bỗng nhiên mị khẩn nguy hiểm mắt phùng nhi. Không sai, ngươi lão công kia chỉ trên đùi thường là buồn hãn kiệt tác chi nhất. Nghe nói, ngươi đều chỉ không hết người lão công chân thương Ngươi lão công chân thương cha tấn đến ngươi lão công cùng bổn hãn giống nhau đau đớn muốn chết muốn hay không bổn hãn đưa ngươi lão công đoạn đường ngươi dám trước mắt nữ tử nháy mắt toàn thân bắn ra một cổ xưa nay chưa từng có lệ khí mặc ổ hền thiền vu tiểu sinh hơi sợ mà rụt hạ cổ nguyên lai like, lệ vương phi cũng có sợ thời điểm đó là nghe nói ngươi đều mang thai nếu hải tử vừa sinh ra phát hiện chính mình không có cha nói ngươi cái này nương cũng không hảo đối hải tử công đạo đi ai nói cùng với đột như trời giáng thanh âm một phen cự đao cắm ở trên mặt đất phát ra địa phủ tựa như vạn quỷ dốc toàn bộ lực lượng tiếng vang khủng bố đao minh là thiên hạ danh đao chí nhất ly hồn tên ly hồn xem tên đoán nghĩa chính là trực tiếp tặng người đi địa phủ nam tử trầm thấp thanh âm cùng ly hồn đao minh thanh ở cuồng liệt gió bắc trung riêng một ngọn cờ bổn vương đáp ứng quá vương phi nhận lời quá nhất sinh nhất thế muốn bồi vương phi quá bổn vương đáp ứng hơn người sự trước nay là nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy Mặc ồ hên thiền vu, người rốt cuộc là vận số hết, cho nên, giống chó rơi xuống nước giống nhau hù dọa một nữ tử, không cảm thấy chính mình đã không phải thảo nguyên thượng ngột ứng, chỉ là một cái buồn cười sắp chết rồi lao yêu quái sao. Mặc ồ hên thiền vu xoay người lại, nhìn trước mắt cái này cường tráng tuổi trẻ hữu lực, đã là siêu việt tuổi già sức yếu hắn nam tử, hai mắt lộ ra trước đây chưa từng gặp hung quang, lệ vương, ngươi cuối cùng tới. Biết không, đương 10 năm trước, người giết buồn hắn 1.000 cái binh lính thời điểm. Bổn hán liền hận không thể giống hôm nay giống nhau. Một ngụm đem ngươi ăn tươi nuốt sống. Kia cũng đến ngươi có buồn sự này. Không phải ngươi nuốt ta, mà là ta lột da của ngươi. Chu lệ. Mặc ổ huyền thiền vu lớn tiếng rít gào, tựa như sỏ xuyên qua vòng trời, đưa tới tầng mây tiếng sấm từng trận. Thức mau, một hồi vương giả chi gian chém giết ở báo tuyết trung triển khai. Đó là giống như bệnh lão thể yếu đi một con lão hổ cùng một con vừa mới hùng khởi hùng sư tiến hành bá chủ tranh đoạt. Không cần nói cũng biết. ra lực lượng, cho dù là trước kia cỡ nào quang huy lộng lẫy, đã khó có thể chống đỡ tuổi trẻ lực lượng nổi lên. Bổ nhào vào hộ quốc công trên người mặc ổ hên tiền vu, trong nháy mắt bị hộ quốc công vặn ngã trên mặt đất. Ly hồn đao xôn xao một chút, thức đâm vào mặc ổ hên tiền vu bụng, chảy ra nước mủ, phát ra từng đợt tanh tủy trên mặt đất chảy xuôi. Mặc ổ hên tiền vu thân thể trên mặt đất giống như con rết rùn rẩy, miệng phun máu tươi, trong mắt bạo liệt, là một câu đều cũng không nói ra được. Chu lệ trong tay bắt lấy ly hồn trôi đao, lại là một khắc cũng không dám thả lỏng này nằm trên mặt đất lao yêu quái. Mồ hôi lạnh, từng đợt, giống mưa to giống nhau từ hắn mặt hai má bên cạnh lưu lạc xuống dưới. Bốn phía tất cả đều là hắn bộ hạ tiếng chém giết, xa la trong sân tàn sát thanh âm, hết đợt này đến đợt khác, khủng bố tràn ngập ở này phiến đất trống, ai cũng trốn bất quá. Có thể nói, hắn cũng không muốn cho nàng nhìn thấy này đó. Nàng là cái cứu người đại phu, từ lần đầu tiên ở hắn trước mắt xuất hiện thời điểm. chính là như vậy thanh mỹ huyền chuyển che chở thần tiên hơi thở giống ra nước bùn mà không nhiễm tiên hà không phải có thể tiếp xúc xa là chàng nữ tử chính là nàng cùng hắn cái này bị gọi là dạ xoa nam nhân cột vào cùng nhau vận mệnh đầu của hắn vừa chuyển như là hướng nàng phương hướng nhìn qua đi trước mắt tràn ngập hết tinh hình ảnh có phải hay không sợ hãi nàng vương ra, đột nhiên đến lại là nàng chợt một tiếng duyệt ê chỉ thấy nàng bước nhanh hướng hắn chạy tới nhặt lên trên mặt đất mặc ổ hển thiền vu rơi xuống kia đem truy thủ ngay sau đó cọ qua bên cạnh hắn Phúc! là dao nhỏ đâm vào làn da cùng nhân thể thanh âm vũ y thì chừng lớn trong mắt phảng phất không thể tin tưởng trước mắt phát sinh một màn hắn trốn tránh ở nhất ẩn nấp địa phương vẫn luôn chờ đợi tốt nhất thời cơ động thủ bởi vì biết bọn họ hiện tại là trốn không thoát kia còn không bằng đem chu lệ giết làm đối phương rắn mất đầu mới có thể có cơ hội chạy trốn kết quả ngàn chờ văn chờ rốt cuộc chờ tới rồi chu lệ như là xem chính mình lão bà cùng hai tử lực chú ý rời đi kia một cái nháy mắt động thủ tốt nhất thời cơ chính là nữ nhân này lại so với ngột ương khíu giác càng vì nhạy bén ở hắn vừa muốn phát ra tới thời điểm cầm lấy trùy thủ vừa lúc thọc vào thân thể hắn nội huyết giống hà giống nhau tuôn chảy ra bản thân thân thể vũ y ỉa miệng đầy hộp máu hai chỉ mang huyết tay bắt lấy trước mắt cái này chảo trùy thủ ám sát hắn nữ tử phụng ta vu vương chi linh thiên linh linh địa linh linh vu vương đáng sợ nhất nguyềnền rủa vạn kiếp không thể sống lại nguyền rủa muốn buông xuống đến trên người của ngươi. phúc kia khẩu vui y, y vu huyết giống như màu đen tràn ra đóa hoa. ở lý mẫn bắt lấy chủy thủ ngu bàn tay thượng lạc hạ ấn dường như. chu lệ đã buông ra ly hồn đao cùng kia chết mặc ổ hển tiền vu. vội vàng mà xoay người. một chân đá văng cái kia vui y lìa vu y, y cùng ngực trâu ở giữa cắm chủy thủ một khối ngã xuống đất. hai mắt trận lên phảng phất nhìn không chung. không chung. từng tiếng sấm rền, giống như nghe được vui y lìa nguyền rủa thanh âm. phát ra đáng sợ giống như muốn xé rách khai toàn bộ thế giới lực lượng lý mẫn nghe thấy cái này tiếng xâm khi nhịn không được một cái run run chu lệ hai tay đem nàng ôm dùng sức mà ôm lạnh không nàng không nên ở ngay lúc này xuất hiện lại càng không nên lấy trùy thủ tới vì hắn giết người không biết vì cái gì hắn trong lòng đột nhiên giống nhau dâng lên một cổ mãnh liệt bất an vương ra không có việc gì lý mẫn nhẹ nhàng mà nói như vậy sắc mặt lại càng thêm tái nhợt cùng trong suốt Chu lệ đem nàng ôm ấp trước phóng tới trên mặt đất, nói, ta đây liền trước cưới ngựa đưa ngươi trở về, chúng ta này liền hồi Bắc kiến được không? Nàng cái dạng này thấy thế nào đều như là bị dọa không nhẹ. Là tự vệ. Lý mẫn tưởng. Tự vệ là không tính giết chóc. Nàng là cái đại phu, là cái hiện đại người, có đạo đức cùng pháp luật tước thúc, biết lại như thế nào hận một người, đều không nên tùy ý giết người. Nhưng vừa rồi đó là chiến trường, ngươi không giết hắn, hắn liền sẽ giết ngươi, giết ngươi thân cận nhất người. ông trời có thể hiểu có thể lý giải không trung đống nhiên ba một tiếng tựa như cái gì bị kiếp nổ giống nhau một đạo sấm đánh từ không trung rơi xuống trực tiếp đánh rơi tới rồi vui y nghỉ ngực kia chỉ truy thủ truy thủ cùng vui ý thân thể nháy mắt bị sấm đánh đến dập nát trên nền tuyết chỉ còn lại một đạo màu đen cho tàn chu lệ nhìn kia nói cho tàn con ngươi chặt lại khẩn tiếp càng dùng sức mà đem trong lòng ngực người ôm hắn thân thể thượng kia trận run rẩy sợ hãi rõ ràng mà chuyển tới trên người nàng không cần đi Nàng có thể nghe thấy này ba chữ, từ hắn ngực phát ra tới, cũng là nàng ngực phát ra tới. Trời phạt! Ông trời đưa nàng tới là bởi vì nàng là đại phu, là tới cứu người, không phải tới giết người. Hiện tại, nàng yêu một cái cổ đại nam tử, vì cứu hắn mệnh giết người. Cho nên, ông trời không cao hứng. Vương ra, người nghe ta nói. Ta nơi này có một bao dược, là nhân xâm phiến. Ta vừa tới thời điểm, là thứ này, cứu sống ta một hơi. đem ta từ âm phủ kéo về tới rồi dưng gian vương gia cầm cái này tham thiến giúp ta đi cứu người ta sẽ đi cứu người đi cứu người người không cần đi người nghe ta nói vương gia người xem ta vương gia nàng thanh âm nhẹ nhàng dừng ở hắn bên thái thượng giống như lông chim dường như như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng như là tiên nữ cánh hắn thời khắc đó nôn nóng tâm nháy mắt được đến an ủi hắn ngừng đầu ánh mắt nhìn thẳng nàng mặt nàng biểu tình tương hoa, vẫn là như vậy tiên khí Không có một chút bị huyết tinh dính quá dấu vết. Hắn như vậy càng muốn không rõ, vì cái gì, là vì cái gì. Muốn nói giết người, hắn giết người không phải so nàng càng nhiều sao. Nàng cứu người vô số, ông trời như thế nào chỉ nhận nàng một tội, có phải hay không quá không công bằng. Vương gia, không cần như vậy. Tay nàng ruốt ve hắn mặt, bị gió bắt suốt đêm thổi mạnh mặt, đều trở nên thô ráp lên, làm nàng đau lòng. Vương gia không phải nói, đã từng rất muốn biết, ta là từ đâu tới sao. Ta hiện tại có thể nói cho vương gia. Vương gia, ta là đến từ thật lâu về sau thế giới người. Cho nên, không có quan hệ. Trở lại nơi đó về sau, ta sẽ nghĩ cách, trở về tìm vương gia, cùng hài tử cùng nhau. Kỳ thật như vậy cũng hảo, vốn dĩ, ta ở chỗ này còn rất lo lắng. Đến lúc đó ta như thế nào sinh hài tử vấn đề, sợ vương gia nhìn ta cùng hài tử một khối chết nói ta sẽ càng khóc không ra nước mắt. Người sẽ trở về. Sẽ. Ta không hối hận. Tuyệt đối không hối hận vì vương ra đi giết như vậy một cái ác đồ, sẽ không hối hận. Hắn một đôi tay chợt đem nàng ôm sát, ta sẽ chờ ngươi, vẫn luôn chờ ngươi, biết không? Ngươi đừng làm buồn vương chờ lâu lắm, buồn vương không muốn chết đều không thấy được ngươi cùng hải tử. Sẽ không? Đây là nàng cuối cùng lưu lại thanh âm. Không trung dáng xuống hoa dâm lôi điện, trực tiếp hàng tới rồi trong lòng ngực hắn người. Khẩn tiếp, hắn hai tay, toàn bộ không. Lịch sử sau lại ghi lại. cao ti quốc cao thị vương triều sáu năm đông hồ lấy khả hãn mặc ổ hẹn tiền vu cầm đầu cấu kết cao ti quốc phản tặc dư Nguyệt văn gia công chiếm cao ti tử dương thành cao ti quốc kết minh đại minh bắc hiến hộ quốc công quân đội phản công tử dương thành bắt được đông hồ cập phản tặc tù binh mấy ngàn tử dương thành tùy theo trở lại cao thị hoàng thất trong tay dư Nguyệt văn gia người kể hết bị trảm đông hồ khả hãn chết trận bắc hiến đóng giữ dư bộ phụng hộ quốc công mệnh lệnh lấy ngụy gia tự mình dẫn hộ quốc công bảo đệ chu lý tự mình đốc quân đi trước đông hồ bao vây tiêu trừ đông hồ quân dư nghiệt chiến quả pha phong đông hồ đại bại một hội ngàn dặm từ đây bắc kiến vượt qua từ trước tới nay nhất bình thản mùa đông giao lưu phun tảo bàng thượng thư viện đại thần nhân sinh người thắng đều ở tiêu tương thư viện số hệ chặt sở sở xỉ nổ vèo Hệ chặt tăng thêm bằng hữu công chúng hào đưa vào sở sở xỉ nổ vèo hai bốn không thân nhân bên ngoài tiếng gió hô hô mà vang cùng cao ti bác kiến giống nhau băng hàn thấu xương cảm giác nàng đây là trở lại nguyên lai tai nạn xe cộ khi xuyên qua địa phương sao ngã xuống huyền nhai treo ở trên ngọn cây không không phải không giống như là nàng cảm giác là nằm ở một cái trên đất bằng ngón tay sờ đi xuống hình như là khối lạnh băng vùng đất lạnh ánh sáng không phải quá cường cũng không phải quá yếu như là ấm áp mà chiếu mí mắt cùng trên người làn da nhưng là gió bác thực lãnh lãnh đến người toàn thân đều phải không ngừng run lên mở mắt ra sau thấy chính là ánh nắng chiều giống như tiên nữ làn váy giống nhau, thướt tha nhiều vẻ mà kéo dài tới rồi chân trời, cơ hồ chiếm đầy cả ngày không trung. Cảnh đẹp như vậy, há là thành phố lớn có thể nhìn đến cảnh đẹp? Có trong nháy mắt, Lý Mẫn đều cho rằng chính mình hay là ở cổ đại, không có trở lại hiện đại. Thẳng đến ánh mắt từ không trung dịch về tới trên mặt đất khi thấy kia từng mảnh đồi núi liên miên và phồng, bao trùm thượng băng tuyết màu trắng, trong đó ẩn lộ ra những cái đó màu vàng hạt cát. Chứng minh rồi nơi này là một mảnh sa mạc. Lại có kia nơi xa cô độc mà đứng lặng ở thiên địa chi gian hồ dương, giống như thi nhân tác gia hành văn chung như vậy thần bí cùng bi thương, giống như nơi này là nàng ở hiện đại khi đã từng đến quá biên cương. Không thể không nói, cái kia Đông Hồ Vu Yi, một phen ác độc nguyền rủa đối với nàng, nguyên bản là tưởng đem nàng, cái này yêu nữ ném về đến Đông Hồ lãnh địa làm Đông Hồ nhân đem nàng giết. Nào biết đâu rằng, nàng nguyên bản đều không phải cổ đại người, là cái xuyên qua quá khứ người. Nhìn sa mạc lộ ra lốt xe, thấy thế nào đều là hiện đại mới có vật phẩm, vì hiện đại nhất định không thể nghi ngờ. Chỉ là, hoang mạc mảnh đất, nàng lẻ loi một mình, có thể tồn tại xuống dưới sao. Không có lương khô, không có thủy, mùa đông sa mạc, ban đêm lạnh hơn, là đông chết người khúc nhạc dạo. Lý mận ý đồ làm chính mình tứ chi giật giật, lấy xác định chính mình hiện tại là một cái du hồn đâu. Vẫn là liền thân thể đều một khối xuyên về rồi. Giống như là, liền thân thể đều một khối xuyên về rồi. Bởi vì nàng cảm thấy đói khác, mà cũng không phải nàng đói khác, là nàng trong bụng hài tử, thúc giục nàng ăn cái gì. nay bảo bối Nhi, sinh ra tới tám phần là cái hôn thế ma vương. Lý mẫn trong lòng đối này sớm có một loại dự cảm, tưởng đứa nhỏ này cha, vì cổ đại chứ danh tiêu hùng, truyền kỳ nhân vật, Nhi tử gen sợ cũng sẽ không ở phương diện này quá kém. Bảo bối đói bụng, làm sao bây giờ? Lý mẫn ninh mày nghĩ nghĩ, nhưng không chuẩn bị dễ dàng động tác. Vì chính là sợ tránh cho hao phí chính mình cái này vốn dị đã thể lực không đủ thân thể. Không biết đợi bao lâu, chỉ xem ngày đó biên ánh nắng chiều, càng phiêu càng xa, như là phải bị thôn tính tiêu diệt ở trong đêm đen thời điểm, hô hô gió bắt trong tiếng, đột nhiên xuất hiện một loại khác thanh âm. Ngay từ đầu, Lý Mẫn còn tưởng rằng là ảo giác, rốt cuộc chính mình cảm giác giống như không phải muốn đông chết chính là phải bị chết đói. Tệ nhất chính là, mới vừa xuyên trở về thân thể, không biết có phải hay không bởi vì gặp thời không xoay chuyển duyên cứ. nhúc ních một chút đều phảng phất phải dùng bình thường càng nhiều sức lực cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục có phải hay không đều phải như vậy đã chết nàng trong lòng thậm chí hiện ra một tia tuyệt vọng ý niệm nghĩ đến hài tử kia cha còn ở cổ đại chờ chính mình lại chỉ có thể ngừng lại một hơi cấp trống lúc này xuất hiện cái gì thanh âm đều hảo đối nàng tới nói đều có thể nói là giống thượng đế giống thiên sứ tới cứu vớt nàng tới thật là người một chiếc xe dịp mê màu ngoại trang Xoay khi đến giống như chạy băng băng ở sa mạc một đầu hùng sư, toàn thân phát ra mạnh nhất kim loại giống nhau mánh liệt quan mang. Ngôi ở xe dịp thượng, tổng cộng hai cái nam nhân. Lái xe xem ra tuổi đại chút, khả năng 40 tuổi trở lên, xúc phương bắc nam nhân thô khoáng dâu sổm. Ngôi ở phó giá tòa thượng nam tử, ăn mặc màu trắng áo lông vũ, khá lớn dâu tài xế mà nói, không chỉ có tuổi trẻ, hơn nữa xinh đẹp mà văn nhã, đặc biệt một đầu đen như mực đầu tóc, ở ánh nắng chiều hạ phảng phất mạ lên kim sắc dường như. nhiễm một tầng giàu có quý tộc hơi thở sắc thái. Người như vậy, thấy thế nào, vô luận khí chất dung mạo, đều nên là thế tộc con cháu. Xe dịp, ban đầu là hướng đông khai, sau lại, thấy sa mạc lộ ra tới tàn tường. Dâu sồn tài xế cùng tuổi trẻ nam tử chi gian bắt đầu có khác nhau. Dâu xùm tài xế nói, lần sau có cơ hội lại đến xem đi, bạch đồng, dù sao, nơi này ly chúng ta nơi dừng chân cũng không xa. Hơn nữa, hiện tại trời chiều rồi, sa mạc thời tiết hay thay đổi. Sợ muốn ra ngoài ý muốn. Tuổi trẻ quý khí nam tử, lôi kéo vây quanh ở trên cổ màu lam khăn lông, giống như cảm mạo dường như, ho khan một tiếng nói, con đường này chúng ta tới tới lui lui bao nhiêu lần rồi, ta và ngươi đơn độc đi, cũng đi qua vài lần, chưa bao giờ có thấy cái gì tàn tường. Lúc này gặp được, khẳng định có vấn đề, lần sau lại đến, không nhất định lại là không thấy. Sa mạc đồ vật, ngươi hồ đại ca so với ta rõ ràng nhiều. Gió cắt có thể di động, giống như thần quỷ giống nhau. Hôm nay không bắt lấy, ngày mai liền biến mất vô tung vô ảnh, ở ngươi trong lòng chỉ chừa một cái niệm tưởng. Cổ tích sao? Dâu sồn tài xế hồ đại ca cân nhắc thanh, không nghĩ tới bạch đồng đối cổ tích, sẽ cảm thấy hứng thú. Ai sẽ không có hứng thú? Tuy rằng ta là tới nơi này làm buôn bán. Nhưng là, nếu ở ta khai phá này khối khu vực, có thể phát hiện có giá trị cổ tích nói, ta này khối điệu tăng giá trị không gian cũng sẽ bạo trướng. Không hổ là người làm ăn. Hồ đại ca cười to hai tiếng. Động thủ chuyển qua tay lái, đều nghe bạch đồng, chúng ta cũng không thể làm vòng chạy Xe dịp chiều tân phát hiện, ở sa mạc lộ ra một khối tàn tường khai qua đi Chạy đến bức tường đổ phía trước khoảng cách đại khái ba bốn mệ xa địa phương Xe dịp mới ngừng lại được Hai gã nam tử liên tiếp xuống xe, từng người thao chỉ đèn tin cường qua ống Hồ đại ca bên hông xứng đem biên cương đao, cùng với gậy gộc, nắm nắm đai lưng Thật cẩn thận nhìn bốn phía, phòng ngừa có giã thu hoặc là cái khác kẻ tập kích xuất hiện Xuyên bạch sắc áo lông vũ quý công tử Bạch Đồng, là một đường chạy vội tới kết thúc tường trước, bỏ đi mang bao tay ra tay, ở trên tường vướt, sờ soạn một trận Mặt sau theo tới hồ đại ca nghe được hắn nói chuyện, giống như có tranh vẽ. Cái gì, tranh vẽ? Thật là cổ tích, hồ đại ca hoảng sợ, chạy như bay đến phía trước, cầm đèn tin hướng đoạn trên tường một tá. mãnh liệt bạch quang, ở bị gió cắt ăn mòn quá tường biểu thượng chiếu tới rồi phía trước nam tử ngón tay vướt địa phương. Thấy chính là, một bức họa. Hơn nữa là màu sắc rực rỡ họa, mơ hồ nhưng biện chính là người váy áo, dày, là một bức người họa, chỉ là họa người mặt đã trở nên mơ hồ không rõ. Có thể muốn gặp chính là, như vậy một bức họa, chỉ là này họa sư miêu tả ra tới phục sức chi hoa lệ, đều có thể phán đoán ra họa người, nên có bao nhiêu cao quý, là cái như là hoàng tộc linh tinh nhân vật. Chỉ có một bức họa khẳng định là không đúng, dựa theo kinh nghiệm, tám phần này phúc đoạn trên tường, sẽ liên tục xuất hiện mấy bức họa, giống như tranh liên hoàn giống nhau. Bởi vậy, hai gã nam tử, một bên một đầu, vớt tường đi xuống sơ soạn. Sợ chụp ảnh sẽ đối trên tường cổ tích tạo thành ảnh hưởng, này hai người nhưng thật ra không dám lấy ra di động tới chụp ảnh. Như là sơ soạn thật lâu sau, không biết có phải hay không bởi vì đại bộ phận đoạn tường như cũ mai một ở sa mạc phía dưới duyên cớ, hai người chính là không có lấy ra cái khác cái gì. Chỉ có thể là trước tiên ở địa phương làm một cái tiêu chí, để ngừa gió các ban đêm di động thời điểm, đem nơi này bao phủ ngày mai tìm không thấy. sau đó Ngày mai có thể dẫn người mang công cụ lại đến khai quật. Thương lượng qua đi, Hồ Đại Ca chạy về xe dịp thượng xem có thể hay không tìm được hữu dụng đồ vật. Lưu lại tuổi trẻ nam tử vòng nổi lên đoạn tường tiến hành cuối cùng một lần kiểm tra. Chờ hắn đi đến đoạn tường mặt sau, trong tay nắm đèn pin tùy ý hướng trên mặt đất một chiếu, trên mặt đất nằm một người, trực tiếp có thể đem người hữu chết. Bùm. Hồ Đại Ca nghe thấy phía sau một tiếng vang lớn, linh hồn nhỏ bé cũng bị kinh bay, chần chờ Ma Teo. Ai? Không có người tiếng vang. chỉ có tây bắc sa mạc hô hô tiếng gió như là dao nhỏ thổi mạnh hồ dương như là từ địa phủ chạy ra quỷ hồ đại ca mồ hôi lạnh đều dừng ở trán thượng xoay người sang chỗ khác xem nhìn nửa ngày không có thấy nửa cái bóng dáng nhưng thật ra bốn phía những cái đó hắc cám buông xuống giống như có thể ở người trong đầu này sinh ra vô số yêu ma quỷ quay tới nếu không phải hắn là cái này địa phương người lá gân đại không mặc dù hắn là nơi này người trên bản thổ người chính là đêm nay thượng Loại này quỷ dị không khí, xưa nay chưa từng có cảm giác, trực tiếp cũng là làm hắn hô hấp như như giống nhau thở gấp. Nghĩ không đúng, chính mình tuổi trẻ lão bản vừa rồi không phải đứng ở nơi đó không trở về sao. Hồ đại ca biên kêu biên triều đoạn tường chạy qua đi, bạch đồng. Bạch đồng. Liên thanh la hét, chạy đến đoạn tường chỗ, cùng phía trước người đi giống nhau lộ, vòng tới rồi đoạn tường mặt sau. Kết quả, đầu tiên là thấy được ngồi dưới đất nam tử. Bạch đồng, người đem ta hù chết, người không sao chứ. Chân thương đến nào sao? Hồ đại ca nói, vừa nói vừa tiến lên đi rồi vài bước. Đi đến tuổi trẻ nam tử bên người, ngón tay vừa muốn đáp trụ đối phương bả vai khi. Hồ đại ca trong tay đèn tin giống nhau chiếu tới rồi phía trước địa phương. Lúc này, bùm một chút, hồ đại ca hai cái đầu gối quỳ gối trên mặt đất. Trong tay đèn tin ở sa mạc lăn lăn, một đường lăn đến phía trước. Chỉ thấy, phía trước cái kia nằm người, chậm rãi, thông thả, ngồi dậy. quỳ A. Hồ đại ca má ơi ba nhà toàn bộ lao tổ tông toàn bộ kêu một lần, đáy trong quần tâm đều có, cất bước muốn chạy. Vừa muốn chạy, quần áo lại bị tuổi trẻ nam tử ngón tay méo. Hình như là cái sống. Người như thế nào biết? Hồ đại ca không tin tà. Có thể tin tưởng đây là cái người sống sao? Một cái đại người sống, nằm ở sa mạc làm gì? Hơn nữa là ở sắp trời tối sa mạc, đoạn tường bên cạnh, nếu không phải bọn họ kịp thời phát hiện nói, người này cũng không phải là muốn ở buổi tối bị dã thú phanh thây. Hồ Đại ca trong đầu như vậy tưởng tượng, lại cũng không thể phủ nhận là có người lữ hành xuyên qua sa mạc thời điểm, gặp được đột phát trạng hướng bất đắc dĩ ngưng lại ở nơi này chờ đợi có người đi ngang qua cứu viện. Loại sự tình này kỳ thật thường có phát sinh. Chỉ là, đêm nay phát sinh sự, hôm nay xuất hiện ở bọn họ trước mặt người này, đều quá quỷ dị, thế cho nên hắn trước tiên không phải giống như trước đây triển khai cứu viện, mà là trước kêu quỷ tới. Chỉ vì, xuất hiện ở bọn họ trước mắt nữ tử này, thân xuyên phục sức, Nào giống nhau không phải giống cổ đại xuyên qua kịch nữ chính. Đóng phim điện ảnh ảnh viên, bởi vì cùng đoàn phim lạc đường, lạc đường, hoặc là lọt vào đồng hành an toán, kết quả, rơi xuống hiện tại cái này tình cảnh. Hồ Đại ca trong lòng dần dần mà bình tĩnh xuống dưới, chỉ nghe bên cạnh tuổi trẻ nam tử nói, ta vừa rồi quan sát hồi lâu, nàng là có hô hấp, không phải cái gì cương thi. Không phải cương thi, không phải sát chết vùng dậy. Hồ Đại ca kiên định chút. Chính là, nữ tử này đến tột cùng là ai? Ngồi dậy lý mẫn, là dùng một bàn tay miễn cưỡng mà chống kia mặt đoạn tường, kỳ thật đang nghe thấy có người tới động tĩnh, phân biệt ra tới không phải cái gì người xấu lúc sau, nàng vẫn luôn đều nghĩ mở miệng, muốn hấp dẫn người lực chú ý tới cứu nàng. Nhưng là, trong cổ họng, một chút thanh âm đều phát không ra. Giọng nói là làm tới rồi giống như thương dập tắt lửa giống nhau, cho nên không có thanh âm. Mọi mệnh, làm trên mặt nàng treo đầy mồ hôi lạnh, hô hấp cũng thực dồn dập, chỉ có thể dùng tay. Nỗ lực cấp đối phương tỏ vẻ ra bản thân cũng không phải cái quỷ gì. Thật là buồn cười, ở cổ đại, nàng bị người gọi là yêu, trở lại hiện đại, tắc bị người gọi là quỷ. Hồ đại ca cùng tuổi trẻ nam tử, nhìn ra nàng xác thật là cái bình thường đại người sống về sau, kinh hách không có. Kế tiếp, một người chạy đến xe dịp nơi đó lấy thảm cùng ấm nước. Một cái khác tắc đi đến bên người nàng đỡ nàng. Chống điểm. Trước đừng nói chuyện, đừng cử động, bảo trì thể lực. Đối mặt đối phương hữu hảo thanh âm, lý Mẫn đầu. tưởng đối này mỉm cười một chút tỏ vẻ cảm tạng. trên đỉnh đầu kia tuổi trẻ nam tử mặt là bị không trung lộ ra vành trăng sáng kia chiếu ra anh tuấn hoàn mỹ hình dáng lý mẫn nhìn này nam tử mặt đung nhiên trong đầu giống như hiện lên cái gì một tia giật mình đồng thời kia nam tử lại là bắt được trong túi khăn cho nàng trên mặt leo hạ hãn tiếp theo lại thấy rõ ràng nàng quần áo che chở phồng lên cái bụng khi đôi mắt nhíu lại đối ôm thảm chạy tới hồ đại ca nói chạy nhanh đem nàng đưa về nơi dừng chân tìm đại phu tới Là cái thai phụ. A, Hồ Đại ca lại lần nữa trận tròn mắt. Như thế nào là cái thai phụ? Một cái thai phụ cư nhiên chính mình ở sa mạc hành tẩu. Đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Dù sao không giống như là người có thể làm ra chuyện này. Đừng nhìn cái này ăn mặc màu trắng áo lông vũ nam nhân, lịch sự văn nhã, gầy gầy, sức lực lại giống như không nhỏ. Lý mẫn không có phục hồi tinh thần lại khi đối phương ở nàng bên hông cùng giữa hai chân xuyên qua hai tay một ôm, tức đem nàng ôm lên. Kế tiếp sự tình, đương nhiên là, bọn họ bay nhanh mà mở ra xe dịp, giống như đem đoạn trên tường vô giá cổ tích đều cấp quyến mất. Đương lại lần nữa ý thức tương đối thanh tỉnh thời điểm, Lý Mận trợn mắt vọng tới rồi lều chạy treo đèn dây tóc. Thật là hiện đại, nàng trong lòng không khỏi cảm thán. Có người, đến gần bên người nàng, là cái tương đối tuổi trẻ nữ hài, hỏi nàng, tỉnh sao? Cảm giác thế nào, hào điểm không có. Ta kêu phương bác sĩ lại đến xem một chút người, hảo sao? nơi này là. hai binh đoàn phòng y y tế xem ra cái này tuổi trẻ nữ hải là nơi dừng chân binh đoàn nhân viên y y tế nghe thấy động tĩnh ở màu xanh lục vải mảnh bên ngoài chuyển tiến vào một nữ nhân thanh âm tỉnh sao tiểu triệu người bệnh tỉnh phương bác sĩ hộ sĩ tiểu triệu nói Xúc lên màu xanh lục vải mảnh, lộ ra một nữ nhân mặt ứng nói nữ nhân này lớn lên cũng đủ đặc biệt điểm nếu không nghe thanh âm chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt còn tưởng rằng là cái anh tuấn phi phạm tuấn tiếu tiểu sinh Tay cắm áo bờ lật trắng túi Phương bác sĩ đi đến trước giường, xem kỹ trên giường người bệnh sắc mặt, biểu tình chờ, tiếp theo cười hạ, tỉnh. Đúng vậy. Lý Mẫn rốt cuộc phát hiện chính mình có thể mở miệng tìm về thanh âm, vì thế duy trì bình tĩnh nói. Ngươi mất nước, nếu không phải bị phát hiện kịp thời, chỉ sợ lại quá 2 giờ, ngươi phải danh quy thiên thiên. Phương bác sĩ nói nàng mạo hiểm bệnh tình, hiện tại cho ngươi đánh bổ dịch, ngươi chậm rãi cái này tình huống sẽ khá lên. Bất quá, ta xem ngươi còn có hài tử. Hẳn là có 6-7 tháng có thai, chỉ sợ lại quá 1-2 tháng muốn lâm buồn. Lý Mẫn nghe đối phương như vậy vừa nói, giống như rất quen thuộc sản khoa, hỏi, ngươi là sản khoa bác sĩ sao? Ngươi làm sao mà biết được? Phương bác sĩ bị nàng câu này hỏi lại cũng là hoàng sợ, đồng nhiên hầu nghi mà đoàn trang khởi nàng, ngươi nên không phải là đồng hành. Mắt thấy ở bên cạnh trạm tiểu hộ sĩ, trận tròn hai chỉ kinh ngạc trong mắt. Đúng vậy. Lý Mẫn chủ động cung khai, ta là học y đi hề, bất quá. Ta không phải chuyên tu sản khoa. Phương bác sĩ nghe nàng lời này, lại xem trên mặt nàng kia phúc nghiêm túc biểu tình, giống như tràn đầy thể hội dường như, nói, hảo đi, đều là đồng hành nói, ta tưởng, câu thông, đối với ngươi ta sẽ cảng phương tiện một ít. Hộ sĩ tiếp theo đem lý mẫn đỡ lên. Phương bác sĩ công đạo, cho nàng ăn một chút gì, từ từ ăn, không cần gấp. ớp. Trước nghỉ ngơi, đem thân thể tu dưỡng hảo, chúng ta lại đến thảo luận cái khác vấn đề, không cần nóng nội. Liên tiếp hai câu không cần nóng nội. Rõ ràng là nhằm vào nàng nói. Lý Mẫn gật đầu, có thể cảm giác được cái này bác sĩ, cái này đồng hành, là thực phụ trách nhiệm một cái. Gặp được thầy thuốc tốt, đối với hiện tại đột nhiên thân là người bệnh nàng, là kiện không thể tốt hơn sự. Phương bác sĩ đi ra ngoài về sau, hộ sĩ cho nàng bưng tới nhiệt tốt cháo. Lý Mẫn bắt đầu hỏi, các ngươi như thế nào trụ liều trại? Nơi rừng chân binh đoàn nói, đều có chính mình căn cứ, hẳn là có kiến có doanh trại, ít nhất không phải như vậy đơn sơ liều trại. Xem ngươi giống như đối chúng ta rất quen thuộc, ngươi trước kia đến quá chúng ta nơi này sao? Tiểu hộ sĩ hỏi. Không có. Lý mẫn lắc đầu, chỉ là chính mình phụ thân chức nghiệp quan hệ, nàng đối phương diện này có điều hiểu biết. Tiểu hộ sĩ cảm giác sâu sắc trên người nàng bí ẩn rất nhiều, không khỏi mà ở trên mặt nàng lại ngó hai mắt. Lý mẫn còn lại là, nhìn trước mắt này trương tuổi trẻ mặt, thực dễ dàng liên tưởng đến chính mình ở cổ đại kia mấy cái tiểu nha hoàn. Không biết, xuân mai cái kia mệnh, có hay không cứu trở về tới? ngắm lại kia nha đồn mệnh cũng thật sự quá nhấp nô phương bác sĩ đi ra người bệnh trụ lều trại về sau tới rồi cách vách chính mình văn phòng kỳ thật bọn họ đây là chữa bệnh đội ra tới lệ thường chữa bệnh lưu động vừa vặn đi ngang qua nơi này khi nhận được xin giúp đỡ điện thoại liền chạy tới đối nàng phát ra xin giúp đỡ người vừa lúc là nàng quen thuộc là nàng trước kia hai cái cấp trên thân nhân phương bác sĩ xốc lên văn phòng lều trại màn che sau thấy kia tuổi trẻ nam tử ngồi ở lều trại giản dị băng ghế thượng Vì thế nắm nắm tay đặt ở bên miệng ho nhẹ một tiếng Nghe thấy thanh âm về sau Tuổi trẻ nam tử đứng lên Tiêu nàng, phương a di Bạch tiểu lộ Ngươi nói ta nói như thế nào ngươi hảo đâu Ta ban đầu nhận được ngươi điện thoại thời điểm Còn nghĩ, ngươi này có phải hay không Trong lúc vô ý làm lớn cái nào nữ nhân vụ Đương nhiên, tổng so ngươi vẫn luôn độc thân hảo Ngươi yên tâm, ta sẽ không hướng ngươi ba mách lẻo Bạch tiểu lộ vừa nghe Trên mặt treo lên một mặt bất đắc dĩ Nói thẳng Cái này vui đùa không hào chơi. Ta là thật sự cứu người, nghĩ đến hỏi một chút, tình huống của nàng thế nào? Cái gì thế nào? Ngươi cũng không biết nàng ngọn nguồn, không phải sao? Phương bác sĩ một ngữ hai ý nghĩa mà nói, ngồi vào trước mặt hắn. Bạch Tiểu Lộ nắm tăng cường mày. Nghe nói, các ngươi phát hiện nàng thời điểm, có chút dị thường. Phương bác sĩ nhìn hắn khác thường biểu tình, hỏi. Khu Bạch Tiểu Lộ thanh thanh giọng nói, ta cùng địa phương một cái hướng dẫn du lịch, đi dị vãng đi con đường kia. Trong lúc vô tình phát hiện một cái cổ tích giống nhau đoạn tường, tiếp theo, vòng đến tường sau, phát hiện nàng nằm ở đằng kia. Sau đó đâu? Chúng ta ban đầu cho rằng nàng là quỷ, bởi vì nàng ăn mặc cổ đại quần áo, giống như đóng phim, chật vừa thấy, kia diễn phục làm thực thật. Đóng phim. Phương bác sĩ kinh ngạc hô thanh. Nghe ra vấn đề bạch tiểu lộ truy vấn, nàng tình sao? Có nói qua chính mình là ai sao? Phương bác sĩ trong tay bút máy bắt đầu ở trên mặt bàn gõ, giống như một bên cân nhắc. Một bên lại là dùng khỏe mắt ngắm nổi lên bạch tiểu lộ trên mặt kia phúc biểu tình, ta nói, tiểu lộ, kiếm tiền là rất quan trọng, chính là, ta biết, ngươi hoài nghi cái gì, không có, ta chỉ là tưởng, có lẽ, nàng biết nơi đó là cái gì cổ đại danh thắng cổ tích, ngươi tưởng đào vàng bạc tài bảo có phải hay không, phương bác sĩ, ta là tới tìm dược, đối vàng bạc tài bảo không có hứng thú, phương bác sĩ sử sốt tiếp theo, nhìn hắn ánh mắt, nháy mắt đều trở nên đáng thương lên, nói, Chuyện đó nhi không trách ngươi. Ngươi ba, ngươi dượng, đều suy nghĩ biện pháp. Là, mọi người đều nói là ngoài ý muốn, chính là, rốt cuộc ta cô cô đầu là bị ta đập hư. Ta là cái nam nhân, sao lại có thể không phụ khởi cái này trách nhiệm? Giải phẫu hiện giai đoạn không có cách nào giải quyết vấn đề này nói, ta chỉ có thể chờ. Nhưng là, có lẽ có thể tìm được cái gì thổ dược tới giải quyết vấn đề này đâu. Người tẩu hỏa nhập ma. Bị phương bác sĩ đột nhiên tăng lớn âm lượng một mắng. Bạch tiểu lộ lạnh như băng trên mặt, phảng phất không có một chút động tĩnh dường như. Phương bác sĩ trong lòng không khỏi một hãi, tưởng ra nhân này, một đám đều là như thế này, khẳng định không phải nàng có thể nói đến thông. Xem ra, quay đầu lại nàng yêu cầu tìm nhà hắn người giải quyết vấn đề này. Hiện tại, chỉ có trước hống hống trước mắt người này, nói, ngươi đừng vội. Ngươi nói đồ vật, cùng nàng trong miệng nói đồ vật, hình như là có xuất nhập. Nhưng là, nàng thân thể hiện tại tạm thời chưa hoàn toàn khôi phục, yêu cầu tĩnh dưỡng. Chờ tinh thần khôi phục tốt một chút, chúng ta lại chậm rãi hỏi nàng. Hú hồ, nàng thân thể này. Làm sao vậy? Bạch tiểu lộ nghi vấn. Sợ là chúng ta nơi này không có cách nào giải quyết, yêu cầu đưa về thành phố lớn bệnh viện tiến hành tiến thêm một bước tinh vi kiểm tra. Ở ngay lúc này, phương bác sĩ trong đầu đột nhiên chuyển ra cái biện pháp tới. Nếu trước mắt đứa nhỏ này đối nữ nhân kia có hứng thú, sao không lợi dụng làm đứa nhỏ này về nhà? Nói, bởi vì ta ở bên này công tác không thể xin nghỉ. khẳng định không có cách nào đổi nàng trở về làm kiểm tra. Nàng thân thể này tật xấu, tốt nhất ở sinh sản trước giải quyết. Vừa vặn, kia không phải ta sản khoa vấn đề. Có lẽ, yêu cầu tìm người bạn hoặc là người dượng hỗ trợ. Nga. Bạch Tiểu Lộ chỉ là giảo hoạn, phản phất đã xem thấu đối phương ý tưởng, mơ hồ cái nào cũng được mà lên tiếng, cũng không có nói nhất định chiếu đối phương trong miệng nói kế hoạch làm. Phương bác sĩ đối này có chút nóng nội, khó thở, lại lần nữa nói lên hắn. Ngươi đều nhiều ít năm không có về nhà. Cảm thấy nhận không ra người phải không? Biết không, ngươi như vậy không phải ở cứu rỗi, là ở tiếp tục thương tổn những người khác. Ngươi nói rất đúng, ta thực kích kỷ, ta không biết trở về như thế nào đối mặt kia gia đình, cho nên đành phải vẫn luôn bên ngoài phiêu bạc. Nhưng là, ta mẹ lý giải ta. Ta có cùng nàng thông qua điện thoại. Bạch tiểu lộ nói, mẹ ngươi muốn ôm tôn tử. Phương bác sĩ ngấm ngầm hại người nhắc nhở hắn tuổi tác không nhỏ. kia cũng đến chờ ta cô cô bệnh trước giải quyết bạch tiểu lộ trước sau cắn một chút khỏe miệng không có bất luận cái gì buông lỏng khả năng tính bạch tiểu lộ người chấp mê bất ngộ kia tiếng mắng đều có thể xuyên qua liều trại chuyển tới cách vách dù sao liều trại bản thân đều không có cách âm hiệu quả lý mẫn nghe xong một lát mới biết được cứu nàng tuổi trẻ nam nhân kêu bạch tiểu lộ lại có phía trước cái kia hồ đại ca xưng hô bạch tiểu lộ kêu bạch đồng chiếu cố nàng tiểu hộ sĩ xem ra không có đối tượng đối với bạch tiểu lộ như vậy tuổi trẻ anh tuấn hơn nữa nhiều kim công tử ra không khỏi có điều sùng bái cùng lý mẫn nói ngươi nói trắng ra đồng không không phải đồng sự mà thôi là chủ tịch thực tuổi trẻ chủ tịch có phải hay không nghe nói mới ba mươi mấy tuổi hơn nữa người khác có thói ở sạch chưa từng có nháo quá thai tiếng bạn gái nghe nói trong nhà đều là có uy tín danh dự nhân vật đâu như vậy một người tuổi trẻ tài tuấn ra thế không đơn giản bên ngoài một mình khai công ty phiêu lưu Nghe nói chỉ là vì tìm dược, giống như rất có chuyện xưa một người. Bạch tiểu lộ ở phương bác sĩ Tiếng mắng Trung, đi ra chữa bệnh liều trại, Hồ Đại ca ở xe dịp biên đứng chờ hắn, nhìn thấy hắn, hỏi, thế nào? Cảm giác đến ra, Hồ Đại ca rất quan tâm nữ nhân này. Bạch tiểu lộ trong lòng hiện ra một tia nghi vấn, Hồ Đại ca không giống như là tùy tiện giải nhiệt huyết người. Đưa đến chữa bệnh trong đội tới. Nơi này điều kiện khẳng định so với chúng ta công ty nơi dừng chân cái loại này tiểu phòng y di tế tốt một chút Người là tỉnh táo lại, bất quá ta còn không có cùng nàng gặp mặt, không biết nàng cụ thể tình huống. Làm nàng ở chỗ này dưỡng bệnh đi. Đến lúc đó, nàng quyết định ly không rời đi, đi nơi nào, có phải hay không về nơi đó ra, cũng không phải chuyện của chúng ta. Chúng ta rốt cuộc đem nàng cứu lên, đưa đến an toàn địa phương. Bạch tiểu lộ cùng loại chút lánh khóc lời nói. Hồ đại ca chấm rãi, ừ một tiếng. Bạch tiểu lộ nói đều không có sai, có thể làm bọn họ đều làm, kỳ thật cứu người cũng chính là như vậy. không có bọn họ mặt khác có thể làm sự trừ phi đối phương chủ động đưa ra yêu cầu bọn họ trợ giúp yêu cầu ngươi suy nghĩ cái gì đột nhiên nghi ngờ làm hồ đại ca có chút trở tay không kịp trên mặt rõ ràng xẹt qua một tia chật vật thu được bạch tiểu lộ đáy mắt đi bạch đồng hồ đại ca đành phải thành thật công đạo ngươi không cảm thấy trên người nàng xuyên y hề phục rất giống kia bức họa bạch tiểu lộ thật không nghĩ tới cái này sửng sốt có một lát tùy theo trong ánh mắt chợt đều băng hàn xuống dưới Hồ đại ca gián ở bên thai hắn, nhỏ giọng nói, kỳ thật, nàng những cái đó bị chúng ta thay thế quần áo, ta vớt đều cảm thấy không rất giống là đóng phim diễn phục. Như vậy diễn phục thật làm ra tôi nói, thật đến không được, muốn thật nhiều tiền. Sao có thể một người đơn độc dừng ở sa mạc? Này đó đều là điểm đáng ngờ, trăm phần trăm điểm đáng ngờ. Bạch tiểu lộ mặt, cơ hồ bao phủ ở trong bóng tối, đối hồ đại ca bảy cái thủ thế. Hồ đại ca lập tức minh bạch, chuyện này, ai cũng không thể lộ ra. Chỉ có ngươi biết ta biết, bọn họ hai người biết. Như vậy, Bạch Đồng, ngày mai, chúng ta còn làm người đi tìm kia đoạn tường sao. Không đi. Ba chữ, chém đinh chặt sắt Đánh bổ dịch, vào đồ ăn, lại có sung túc giấc ngủ. Lý Mẫn trải qua một ngày khôi phục về sau, cơ bản là có thể xuống giường chính mình hành tẩu. Phương bác sĩ xem nàng khôi phục mau liên thanh khen, vừa thấy chính là cái ý chí lực kiên định người. Người nếu có thể không thể chiến thắng bệnh ma, tâm thái quan trọng nhất. Lý mẫn chính mình là đại phu, như thế nào sẽ không biết. Thấy nàng hảo không ít, hơn nữa, chữa bệnh đội quá hai ngày, lại muốn xuất phát hương cái khác địa phương đi. Phương bác sĩ bắt đầu cùng nàng thương lượng phía trước không có nói xong đề tài. Ngươi thân thể này, chính ngươi là bác sĩ, ta liền không nói nhiều, trở lại thủ đô, tìm ra bệnh viện hảo hảo xem. Yêu cầu ta giới thiệu thầy thuốc tốt nói, ta nơi này có thể cho ngươi khai phong thư giới thiệu. Cảm ơn ngươi, phương bác sĩ. Phương bác sĩ nói, Thật mở ra chương giấy viết thư cho nàng viết thư giới thiệu, hỏi nàng, ngươi tên là gì? Lý Mẫn? Mẫn? Thật xảo cùng ta cùng tên đâu? Phương bác sĩ lương thú lập tức lại bị nhắc lên, nhắc đi nhắc lại, Lý Mẫn, Lý Mẫn, nghe quen thuộc tên, giống như ở đâu nghe qua. Vừa vặn, Phương bác sĩ một cái đồng sự đi đến, nghe nói Phương bác sĩ niệm Lý Mẫn, cắm vào nói, có phải hay không, Lý Quan Nữ Nhi cũng kêu tên này. Đối phương có thể là trong lúc vô ý nói, nói xong lập tức hối hận Tự quét miệng đi ra ngoài Lý mẫn trong lòng lập tức vang lên một ý niệm Bọn họ trong miệng nói lý quan Là nàng phụ thân sao Chỉ nghe phương bác sĩ như vậy tràn ngập chua sót hương vị mà nói Thực xin lỗi Bất quá ngươi cũng là bác sĩ Khả năng chuyện này ngươi đều nghe nói qua Đại khái 7 tám năm trước đi Chúng ta một cái đồng sự nữ nhi Đi làm chữa bệnh viện trợ thời điểm Bất hạnh đã xảy ra thai nạn xe cộ Cùng ngươi vừa vặn là đồng dạng tên Nàng phụ thân gọi là cái gì Phương bác sĩ sốt. Lý mẫn nỗ lực khống chế được câm điệu, không có, ta chỉ là suy nghĩ, có phải hay không ở đâu chương báo chí thượng xem qua, không dám tin tưởng. Nàng phụ thân kêu Lý trung thành. Là nàng ba. 7-8 năm đều đi qua. Chẳng phải là ý nghĩa, bên kia thế giới một tháng, tương đương với bên này một năm. Thời gian tấp đoạn, tưởng nàng rời đi giống như chỉ có 7-8 tháng. Nàng thân nhân, cũng đã giả rồi 7-8 năm. Trong lòng chỉ cần nghĩ vậy nhi, đều cảm thấy chỗ nào nắm thành một đoàn. thật sự thực bất hạnh phương bác sĩ nói đương trường liền gặp nạn trong nhà nàng người đều không tin chuyện này đã chết thật sự đã chết nàng ban đầu ở bên này thân thể đã chết không biết chôn chỗ nào vậy này có phải hay không ý nghĩa nàng không có khả năng ở bên này lưu lại đi lý mẫn trong óc không khỏi mơ màng hồ đồ lên rốt cuộc nơi này là nàng đã từng sinh sống nhiều ít năm thời gian có nàng một đống lớn thân nhân xem nàng sắc mặt đột nhiên trở nên không tốt Phương bác sĩ đều nghi vấn lên, có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Không có. Chỉ là nghe nói là đồng hành, tâm tình có chút khẩn trương. Đúng vậy, ngươi phía trước, cũng là hơi kém liền ở sa mạc, phương bác sĩ nói đến nơi này một vừa hai phải, chủ yếu là nghĩ đến nàng là người bệnh mới vừa khôi phục chút, không nên đã chịu quá lớn kích thích, chúng ta nói hồi cho ngươi khai thư giới thiệu vấn đề đi. Ta ở thủ đô là có chút đồng sự, như vậy, ngươi có thể đi tìm bọn họ thử xem. Lý Mẫn biết đối phương là hảo ý, khẳng định trước tiếp thu xuống dưới. tuy rằng nàng chính mình bản thân ở bên này đều là có chút chữa bệnh giới nhân mạch, nàng có thể chính mình đi tìm quen thuộc người. đúng rồi, chúng ta chữa bệnh đội, không có cách nào đưa ngươi đến gần đây sân bay hoặc là ga tàu hỏa, làm ngươi rời đi nơi này. nếu không, ta tìm cá nhân đưa ngươi, ngươi xem trọng không? Phương bác sĩ Mỹ mắt nói. kia buổi tối Lý Mẫn đã nghe được bọn họ cãi nhau sự, biết nàng đây là có ý tứ gì, gật đầu nói, nếu có người nguyện ý đưa ta rời đi. Ta đương nhiên vô cùng cảm kích. Người kia ngươi khả năng đều nhớ rõ. Là phía trước đem ngươi từ sa mạc cứu lên tới người. Là bạch đồng phải không? Là. Ngươi yên tâm, ta cùng hắn xem như bằng hữu, nhân phẩm của hắn, ta có thể vì hắn đảm bảo. Lý Mẫn đối phương bác sĩ lời này, bảo lưu lại một chút ý kiến. Đó chính là, cái kêu kêu bạch tiểu lộ nam nhân, hẳn là cầm đi, nàng từ cổ đại mang đến quần áo cùng đồ vật, Đến bây giờ, giống như đều không có chuẩn bị còn cho nàng ý niệm. nàng thật đúng là đến tìm hắn muốn không biết người này có thể hay không quỵt nợ thông qua phương bác sĩ liên hệ ngày hôm sau buổi sáng lý mẫn đem cổ đại lưu lại tóc dài chắt thành điểu bánh quai trèo trường biện ăn mặc một thân một mạc sạch sẽ quần áo đều là hướng nơi này binh đoàn người mượn cho nên là màu xanh lục áo khoác áo bông cùng quần đông thoạt nhìn rất giống là từ thiên nhiên rừng rậm đi ra cô nương bạch tiểu lộ cùng hồ đại ca hai người mở ra xe dịp lại đây tiếp nàng trên người không có hành lý lý mẫn một người thượng xe dịp Phương bác sĩ đứng ở xe dịp bên cạnh xe, cùng bạch tiểu lộ nói chuyện, hảo hảo đem nhân ra đưa đến thủ đô xem bệnh, còn có, ta hướng nhân ra đảm bảo quốc nhân phẩm của ngươi, ngươi cũng không nên chịu ta miệng, ta nói cho ngươi. Nói được hắn hình như là cái trường không lớn tiểu thí hài dường như, bạch tiểu lộ lạnh lùng mà một câu khoe miệng, ta nhân phẩm đã sớm lạ, yêu cầu ngươi đảm bảo sao. Lý mẫn chỉ cảm thấy hắn bén nhọn ánh mắt ở xa tiền kính hướng nàng quét quét. Đây là cái, thông minh, lá gan quá đại nam nhân. Từ ngày đó buổi tối cứu nàng trải qua liền có thể đã nhìn ra. Liền hồ đại ca như vậy người địa phương đều bị sợ tới mức đem chân muốn chạy, chỉ có người nam nhân này, cư nhiên ở bình tĩnh mà phân tích nàng là ai. Xe dịp rời đi chữa bệnh đội, hướng gần nhất sân bay khai qua đi. Lái xe chính là hồ đại ca, bạch tiểu lậu ngồi ở phó giá thượng, mang phong cách kính dâm, như là một đường ai đều không xem. Cho nên, chỉ có hồ đại ca cùng nàng nói lên lời nói. Ngươi là người ở nơi nào tới, nghe ngươi khẩu âm. Không rất giống người địa phương. Phương 5 người. Nga. Phương 5 người, chính mình một người lữ hành đến chúng ta nơi này tới. Đúng vậy. Vì cái gì ngày mùa đông tới? Không biết bên này lạnh không? Cho rằng mùa đông sa mạc không lạnh. Ta xem ngươi xuyên rất hậu, Đúng rồi, ngươi, hồ đại ca nói tới đây lập tức mắc kẹt, là bạch tiểu lộ hướng hắn nghiêng mị hạ. Lý mẫn lại là bắt được cơ hội, nói, cảm ơn các ngươi đã cứu ta mệnh, ta đều nghe phương bác sĩ nói, nàng còn nói. Các ngươi đem ta đổ vật đều bảo tồn thực hảo, giúp ta một khối mang lên, muốn đưa ta về nhà. Thiết! Bạch tiểu lộ ma hạ hàm răng. Hồ đại ca xấu hổ mà ách cười, đúng rồi, ngươi nói về nhà, nhà ngươi ở nơi nào? Chúng ta dùng không cần thông chi người nhà của ngươi. Ta có người nhà ở tại thủ đô. Ai? Đó là nàng tổ phụ, nàng gia gia. Nàng gia gia đến lúc tuổi già về hưu thời điểm, không có cùng nhi nữ một khối trụ. là thường xuyên bị một ít lão bằng hữu mời đến thủ đô tới hưu nhàn thêm tham gia y y học hội nghị hội thảo. Nàng gia gia theo nàng phía trước biết đến là ở thủ đô đại học bị một ít y y học viện xính vì vinh dự giáo thụ muốn ở đại học giảng bài. Cho nên sau lại là đều ở tại đại học cung cấp cho hắn trong phòng. Ai làm nàng gia gia ở trung y y trong giới vốn dĩ chính là tiếng tâm lừng lẫy một nhân vật ngồi trên phi cơ tới rồi thủ đô sân bay xuống máy bay về sau lý mẫn nghĩ nghĩ tới rồi đại đô thị. Chị An cũng hảo, tạm thời, là cùng hai người kia đường ai nấy đi đi. Tổng cảm thấy, này hai người tuy rằng cứu nàng mệnh, nhưng là có khác mục đích giống nhau. Lý Mẫn vì thế tiếp nhận bọn họ nói, nàng đồ vật đều đặt ở bên trong một cái hành lý túi. Đường trường, nàng kéo ra túi khóa kéo kiểm tra rồi một phen, thấy quần áo, trang sức, toàn bộ đều ở bên trong. Giống như, chính mình từ cổ đại lại đây, trừ bỏ trên người xuyên cũng không quá khả năng mang cái khác đồ vật. Cảm tạ lại đây. Lý Mẫn ngồi trên một chiếc xe taxi, đi rồi. Hồ Đại ca thấy nàng đi rồi, bắt đầu sốt ruột. Đối với Bạch Tiểu Lộ, Bạch Đồng, ngươi như thế nào đem đồ vật toàn còn cho nàng? Nếu là trên người nàng xuyên, tất cả đều là đồ cổ nói, kia tuyệt đối đến không được. Giá trị liên thành A. Không cần cấp, ta cũng không có đem tất cả đồ vật cho nàng. Bạch Tiểu Lộ khỏe miệng ngầm kia mặt bình tĩnh tự tin một chút đều bất biến. Hồ Đại ca ở sửng sốt một chút về sau, nhớ lên một sự kiện. Chính là chuyện này khẳng định là không thế nào tốt đẹp, là làm hắn bế lên chính mình cánh tay đánh lên dùng mình, không thể tin tưởng mà nhìn hắn, bạch đồng, ngươi lưu quần áo trang sức còn chưa tính, làm gì lưu kia đáng sợ đồ vật. Bởi vì, ta cảm thấy, kia đồ vật, ngược lại đối nàng tới nói có thể là quan trọng nhất, có lẽ, nàng sẽ bởi vậy quay đầu lại tới tìm chúng ta. Chúng ta mới có cùng nàng đàm phán cơ hội. Bạch tiểu lộ lạnh băng trong mắt mị mị, đáy mắt hiện lên một đạo u mị quang. là đối với cái kia ngồi trên taxi nữ nhân bóng dáng lý mẫn ngồi trên xe taxi về sau hồi tưởng chính mình ra ra ở thủ đô địa chỉ kỳ thật cái này địa chỉ không khó tìm là đại học giáo viên ký túc xá taxi đem nàng đưa đến nơi đó về sau mới phát hiện ra vấn đề nàng ra ra không nhất định ở nơi này là chuyển nhà dù sao cũng là giáo viên ký túc xá có thể tùy thời đằng lui phòng ở lý mẫn ở trong trường học hỏi thăm nhưng là cũng không có người nhớ rõ nàng ra ra đến cùng dọn đi nơi nào Nàng ra ra giống như ở nàng xảy ra chuyện năm ấy liền chuyển nhà. Taxi tài xế sư phó hỏi nàng, ngươi còn có đi hay không? Không đi đem hành lý lấy đi. Lý mẫn trở lại bên trong xe, đem ta đưa đến nơi này. Nàng muốn đâm một chút vật khí. Nàng ra ra có cái bạn tốt, họ chung, là ở thủ đô định cư, có cố hữu nhà cũ ở, không quá khả năng chuyển nhà. Nàng có thể đi nơi nào tìm xem Trung lão. Tìm không thấy nàng ra ra, có thể thông qua Trung lão tìm manh mối. Taxi tùy theo. Đem nàng đưa đến mục đích điện. Lý Mẫn đều không có di động, không biết điện thoại, chỉ có thể đối với môn gõ cửa. May mắn trong môn giống như có người ở bộ dáng, Có cái nữ nhân đi tới cho nàng mở cửa. Mở cửa sau, Lý Mẫn liếc mắt một cái nhận ra cái này cho nàng mở cửa nữ nhân, là Trung Lão Thái Thái Trung Phu Nhân. Ngươi là Trung Phu Nhân đối với mặt nàng xem, khả năng cảm giác có điểm quen thuộc. Lý Mẫn cùng chung hai vợ chồng già tử, ở ra ra giới thiệu dưới, năm đó là gặp qua mười mấy thứ mặt. có trách trung phu nhân đối nàng mặt có ấn tượng này lại một lần thuyết minh cổ đại lý mẫn cùng hiện đại lý mẫn thật sự rất giống thanh thanh giọng nói sau lý mẫn đối trung phu nhân nói ta là tới tìm lão tiền bối trước kia nghe qua lão tiền bối khóa giao lưu phun tảo bàng thượng thư viện đại thần nhân sinh người thắng đều ở tiêu tương thư viện số hệ chặt sở sở xì nổ vèo chặt tăng thêm bằng hữu công chúng hào đưa vào sở sở xì nổ 241 hai đến từ cổ đại động tĩnh là trung lão sư học sinh có phải hay không đúng vậy sư mẫu nghe nói là lão công học sinh trung phu Úi nhân mở ra môn làm lý mẫn tiến bảo lý mẫn nhìn bên trong hoàn cảnh không có như thế nào biến cùng nàng trước kia tới bái phòng thời điểm không sai biệt lắm tòa nhà này vốn dĩ liền có một cái dược viên tử thanh hương trung dược vị nhi thấm nhập mũi gian mang ra vô số hồi ức lão sư không ở sao trung phu Úi nhân kéo ra đối với dược viên tử kia phiến cửa kính thỉnh nàng tiến vào nói trước ngồi ta đi kêu hắn lại đây nói Ở Lý Mẫn phòng lên hạ trên bụng nhìn mắt. Nếu không phải thấy nàng là cái thai phụ, trung phu nhân không có khả năng như vậy dễ dàng phong cái người xa lạ, tự xưng là nàng lão công học sinh lập tức cấp bỏ vào tới. Lý Mẫn ở trong phòng sofa ngồi xuống, là một bộ giá trị xa xỉ lão gỗ đỏ gia cụ, thiên lanh thời điểm, mặt trên phóng thượng thủ công làm rắn chắc lót. Trong phòng mở ra máy sưởi, không cảm thấy thực lạnh. Muốn nói, bởi vì ở cổ đại ngốc quá về sau, sẽ phát giác phi thường may mắn, may mắn chính mình nguyên lai like là hiện đại người. hưởng thụ quá công nghệ cao thành quả ở cổ đại như thế nào thiêu than đều không bằng như bây giờ ấm áp lòng bàn tay cọ sát hạ chỉ cảm thấy cái này máy sưởi hong đến mặt nàng hồng chốc mũi thượng đều sắp toát ra một giọt mồ hôi trâu ra tới trong bụng hài tử lúc này giống như động hạ bộ dáng giống như cùng nàng giống nhau ở hưởng thụ loại này ấm áp cảm giác hai tử nếu có thể ở hiện đại sinh sản nói lý mẫn trong lòng đột nhiên có chút do dự sẽ không nhi tiếng bước chân truyền tới ăn mặc hậu dày bông lão nhân đã đi tới lý mẫn ngửa đầu nhìn thấy lao nhân thân ảnh phảng phất thấy được chính mình ra ra giống nhau người tới nhất định tuổi về sau kỳ thật bề ngoài thượng ngược lại sẽ không lại có nhất định quá lớn biến hóa dù sao trên mặt lao nhân đốm trường liền dài quá làn da nhăn liền nhữ đôi mắt lão hoa liền lao hoa mang lão thị kính nghiễm nhiên là cái lao học giả trung lão xuyên chính là ở dược viên tử công tác khi giống nông dân ăn mặc quần áo lao động một bức giản dị học giả học phái kéo ra cửa kính về sau, đi vào trong phòng, trung lão cặp mắt kia cực kỳ nhạy bén mà ở trên sofa ngồi nữ nhân trên người quét qua đi, khẳng định là trung phu nhân đi kêu hắn dọc theo đường đi nói rất nhiều có quan hệ cái này xa lạ nữ nhân nói, quay đầu lại, trung lão cùng trung phu nhân nói cho nàng hướng ly sữa bỏ đi, trung phu nhân gật đầu, vào trong phòng bếp tìm sữa bột, lý mẫn hơi hơi đỏ mặt, nghĩ có phải hay không vừa mới trong bụng hải tử lộc cộc kêu thanh âm cấp chuyển tới lao tiền bối lỗ thai. trong phòng này nóng lên. nàng cung hài tử giống như đều là đói càng mau. Trung lão dọn trương tiểu băng ghế cách bàn trà, cùng nàng mặt đối mặt nghiêng ngồi, chờ trung phu nhân đi ra phòng bếp, đem hướng tốt sữa bỏ phóng tới nàng trước mặt, nói: mau uống đi, có phải hay không đã đói bụng, đợi chút ta cho ngươi hạ chén mì, phóng điểm trứng gà hảo sao? Không biết ngươi này trong bụng hài tử thích ăn cái gì, cứ việc khai thanh. ập vào trước mặt tấm áp, bao vây lấy nàng, lý mẫn cảm giác cái môi đau xót, quen thuộc bạn bè thân thích chính là không giống nhau, tuy rằng. Nàng không biết, Trung phu U nhân đến tột cùng nhận ra nàng không có. Người tên là gì? Trung lao rốt cuộc đã mở miệng, hỏi nàng. Lý Mẫn. Trung gia vợ chồng một khối cũng chưa thanh âm. Trong phòng, có thể rõ ràng mà nghe thấy hai cái lao nhân tiếng hít thở hết đợt này đến đợt khác. Người nói ngươi gọi là Lý Mẫn. Đúng vậy. Ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới? Ta có cái bằng hưu gia gia, cùng ta trùng tên trùng họ bằng hưu, nói là nàng gia gia hảo bằng hưu ở nơi này. Ngươi trùng tên trùng họ bằng hữu. Đúng vậy. Nàng nhiều năm trước bởi vì thai nạn xe cộ qua đời. Trung láo tháo xuống mắt kính, đi tới một bên đi, đôi tay xoa đôi mắt giống như trong mắt vào hạt cát. Lý mẫn hô hấp lập tức một khối trở nên khẩn lên. Hiện tại đối mặt Trung gia vợ chồng đều như vậy gian nan, nếu, lại đi đối mặt chính mình người nhà. Nàng có thể dứt bỏ sao. Trung phu nhân thở dài thanh, từ trong một góc mơ hồ truyền ra tới, như là cùng Trung láo nói như vậy, đã chết người. chúng ta đều chính mắt đi phung viếng sẽ không giả chỉ có thể nói trên đời này quá nhiều trường hợp đó là trung lão một miệng có chút gian nan mà nói quay đầu lại nhìn đến lý mẫn thân hành khi mày vẫn như cũ nắm thành một đoàn lý mẫn uống sữa bỏ thấy bọn họ hai cái đi rồi trở về trong lòng chính cân nhắc như thế nào nhắc tới chính mình ra ra hỏi thăm người trong nhà tình huống trung lão hỏi ngươi lúc này tới ta nơi này là muốn tìm ta vẫn là nói muốn tìm ngươi bằng hữu người trong nhà không nghĩ tới đối phương trước nhắc tới lý mẫn ở trong lòng vô cùng cảm kích đối trung lão nói trung lão tiền bối ta này sẽ đến đương nhiên là tới bái phòng trung lão tiền bối lý lao tiền bối là ta bằng hữu tổ tông ta phía trước xác thật cũng đến lý lao tiền bối trước kia cho ở đi đi tìm lý lao tiền bối bất quá nghe nói lý lao tiền bối chuyển nhà không biết lý lao tiền bối thế nào lý Lao, hắn không ở quốc nội ra biển ngoại đi hải ngoại lý mẫn chấn động tưởng nàng ra ra không giống như là một cái sinh mọi người vì cái gì đột nhiên chạy hải ngoại đi nhìn ra trên mặt nàng nghi vấn trung lão giải thích lý lão năm đó hắn cháu gái qua đời về sau hắn thân thể liền không hảo đúng vậy thân thể một lần thật không tốt ở tại bệnh viện mọi người đều sợ hắn ra không được bệnh viện đâu trung phu nhân tiếp nổi lên bạn già nói cũng may sau lại chính hắn không biết nghĩ như thế nào nghĩ thông suốt nói đến đem cháu gái không có hoàn thành sự cấp xong xuôi lý mẫn tức khắc nghĩ tới Chính mình phía trước vẫn luôn ở một ít phiên dịch công tác, chủ yếu là đem quốc nội một ít trung ý dưới danh tác cấp giới thiệu đến nước ngoài đi. Nhưng là, nàng ra ra ngoại ngữ cũng không tốt. Như thế nào làm cái này công tác? Lý lao ngoại ngữ là không được, rốt cuộc tuổi trẻ không có cơ hội này học tập, đến già rồi muốn học, khẳng định cũng không thể giống người trẻ tuổi giống nhau học tập. Bởi vậy, hắn chủ yếu là trợ giúp quốc nội cơ cấu đi hải ngoại tuyên truyền thư. Nói thật, lý lao điểm này tính cách, thật đúng là làm người muốn học đều học không thượng. Ngươi tưởng hắn ngoại ngữ đều không được, chạy đến hải ngoại đi, chỉ ở nước ngoài đại học tiến hành rồi mấy chàng diễn thuyết mà thôi, bị hải ngoại đại học cấp để lại. Hai nghe chính mình ra ra bằng hữu, đều thập phần khen ra ra nghị lực cùng thành tiểu. Lý mẫn một phương diện nghe cao hứng cùng tự hào, về phương diện khác, đương nhiên, cảm giác chính mình ra ra vốn dĩ không cần quá vất vả như vậy lúc tuổi già, đều là bởi vì nàng duyên cớ. Lý lao tiền bối hiện giờ là định cư ở hải ngoại sao? Kia thật không có. Trung láo lắc đầu. hắn hiện giờ sống được càng tiêu sái nói muốn đem chính mình cháu gái thư giới thiệu đến toàn thế giới mang thế giới chạy trừ bỏ ngày hội trong lúc chúng ta sẽ thu được hắn một ít gửi thư thăm hỏi giống nhau chúng ta muốn tìm đến hắn cũng đến hao chút chắc trở đại khái yêu cầu mấy ngày hoặc là một vòng thời gian mới có thể tìm được hắn cụ thể ở nơi nào lý mẫn sửng sốt kết quả này có thể nói là lệnh nàng ra ngoài ngoài ý muốn. hiện tại muốn gặp người nhà một mặt đều không dễ dàng chính mình mẫu thân chính mình phụ thân đâu cha mẹ đều là vợ chồng công nhân viên nếu không có ngoại lệ đều ở từng người đơn vị quả nhiên giống như nàng suy nghĩ giống nhau tháng này phân cái này thời kỳ vừa vặn là cha mẹ đơn vị nhất nghiêm thời kỳ tại tiến hành phong bế hóa huấn luyện không đợi huấn luyện kết thúc căn bản liên hệ không thượng nhân chỉ có thể lợi đối với nàng một loạt biểu hiện trung gia vợ chồng giống như cũng có ý nghĩ của chính mình trung phu U nhân cùng bạn ra đúng rồi hạ ánh mắt sau hỏi nàng ngươi hiện tại là đang ở nơi nào tới tìm bằng hưu gia ra la tưởng ở bên này ở nhờ sao lý mẫn trọng chấn hạ tinh thần nói không dối gạt lao tiền bối ta lần này tới bên này là tới xem bệnh bởi vì biết bằng hữu gia ra là bác sĩ cho nên muốn lại đây xin giúp đỡ một chút nói lý mẫn đem phương bác sĩ cho nàng viết thư giới thiệu đem ra nếu chính mình người trong nhà đều biến động rất lớn tìm cũng tìm không thấy chính mình lại không thể cho thấy thân phận tìm những người khác tám phần cũng là loại kết quả này còn không bằng hỏi trước hỏi chung lao ý tứ cái này là Trung láo tiếp nhận nàng trong tay tin, trần trờ nói. Là một cái hảo tâm bác sĩ, nói nàng có bằng hưu ở bên này, nói là khả năng có thể cho ta bệnh một ít ý kiến, cho nên, để cho ta tới tìm bọn họ. Ta vốn định tìm hai cái lao tiền bồi giúp ta tham lưu một chút. Lý mất nói. Trung láo mang lão thị kính, đem giấy viết thư từ phong thư rút ra, triển khai sau đảo qua hai mắt. Trung Phu nhân ở bên cạnh đi theo đọc tin bên trong viết đồ vật, xem xong về sau không cấm bật cười. Đối trung láo nói, ngươi nhìn xem. Này chẳng phải là đâm xe. Ý tứ là quá xảo. Lý mẫn nghi vấn, tin bên trong giới thiệu người, các ngươi nhận thức sao? Nhận thức? Há ngăn là nhận thức mà thôi. Trung Phu Ú nhân không đợi trung lao nói, hứng thú bừng bừng mà giúp nàng chỉ hướng dược viên tử. Bên trong, loại không ít dược thảo, đều là cùng bọn họ đơn vị hợp tác nghiên cứu hàng mục. Cũng là trung láo tiền bối học sinh. Không phải, chỉ có thể nói là, hợp tác. Không phải, chỉ có thể nói là hợp tác, cái này khẩu khí nhưng lớn. Có thể dẫn tới chung gia vợ chồng đều như vậy khiêm tốn người, đến tột cùng là người nào? Lý Mẫn trong lòng đánh cái dấu chấm hỏi. Kỳ thật Phương bác sĩ viết lá thư kia khi, Lý Mẫn đều không có mở ra xem qua, chỉ nghĩ trước tiên gặp Gia ra, ra lại nói. Hiện tại, mới biết được Phương bác sĩ ở tin đều cho nàng để cử ai. Chính mình phụ thân là binh đoàn, đương nhiên, người này, giống nhau là binh đoàn, tiếng tâm lừng lấy nhân vật, nàng không có khả năng không biết. Chờ chung lao đem tin đệ hồi đến nàng trong tay làm nàng chính mình xem. vừa thấy lý mẫn há hốc mồm lý mẫn thản nhiên nói chẳng sợ có này phong thư ta cảm thấy ta muốn đi thỉnh người này cho ta xem bệnh cũng không dễ dàng trung gia vợ chồng đối nàng nói lời này không có nói không đúng trung phu nhân ở trung lão bên thai lại nhảy lên đơn giản là nói chẳng sợ có mấy tầng quan hệ ở giống nhau đối phương vẫn là sẽ không tiếp thu loại này người xa lạ làm người bệnh đối điểm này trung lão dùng sức mà nghĩ nghĩ cuối cùng làm ra quyết định đối lý mẫn nói ngươi trước trụ chúng ta nơi này Có thể chứ. Bên này, chúng ta tận khả năng giúp ngươi liên hệ một chút, chủ yếu là xem đối phương vội không vội, có hay không, cái này không. Muốn nói mặt mũi nói, đối phương là có thể bán ta cái này mặt mũi. Vừa nghe lời này, Lý Mẫn đương nhiên là vô cùng cảm kích, đứng lên liên thanh nói lời cảm tạ. Trung phu nhân lại vội vã đi tới đỡ lấy nàng nói, không cần khách khí, mau ngồi xuống, ngươi hiện tại không phải một người, là hai người. Lý Mẫn biết, này đối lao nhân, chủ yếu là xem ở nàng là thai phụ trên người. Nếu không, lấy nàng đầy người điểm đáng ngờ thật mạnh thân phận, căn bản đừng nói hỗ trợ, khẳng định muốn đem nàng thỉnh ra khỏi phòng đi. Trung Phu Nhân thu thập một gian phòng cho khách lúc sau, làm lý mẫn đến kia trong khách phòng nghỉ ngơi. Trở về về sau, cùng Trung lão Nhân nói, ta vừa rồi giúp nàng sách kia chỉ hành lý túi, hình như là binh đoàn hành lý túi, đồ vật phình thình, đều là quần áo bộ dáng Chính là, nàng giống như đều không có lấy ra tới xuyên tính toán, còn hỏi ta, đến nơi nào có thể mua một ít hàng ngày đồ dùng. ta nói cho nàng hàng ngày đồ dùng nhà này đều có làm nàng không cần nhiều mua lãng phí bàn trải đánh răng khăn lông đều có kết quả nàng giống như mới không cần ý tứ hỏi là muốn mua bên trong xuyên quần áo ngay bạn già nói một đồng lớn chúng lão nhân mày dù sao không có buông ra quá ngươi nói nàng người này có phải hay không rất quái trung phu nhân có chút khẩn trương mà nói ta đều sợ nói sai lời nói ngươi biết không bởi vì ta nói một câu nàng giống như đều nhìn ra ta hoài nghi nàng nàng cùng ta giải thích nói nói là phía trước nửa đường lữ hành thời điểm đem quần áo đều ném cho nên bất đắc dĩ yêu cầu chẳng mua ta hỏi nàng là học gì đó nàng cư nhiên nói cùng mẫn nhi giống nhau là học dự thảo như thế nào trước kia chưa từng có nghe qua mẫn nhi để qua người này nếu trùng tên trùng họ nói chúng láo đánh gãy trung phu nhân ngươi hiện tại tưởng lại nhiều cũng vô dụng ngươi ngẫm lại mẫn nhi thi thể hỏa táng ngày đó chúng ta đều bồi nàng ra ra tận mắt nhìn thấy sẽ có giả sao Hơn nữa, Mẫn Nhi tới nhà của chúng ta tổng cộng mới vài lần, không thể nói đặc biệt quen thuộc, Mẫn Nhi có thể chuyện gì đều nói cho ngươi. Càng quan trọng, hẳn là hỏi rõ ràng trong nhà nàng người. Ngươi nói, nàng thật là muốn mượn Mẫn Nhi đạt thành cái gì mục đích sao? Trung Phu U nhân trong lòng hiện lên một tia cảnh giác, nhưng là, nàng một cái thai phụ, đến tột cùng muốn làm sao? Ta xem nàng, nói muốn xem bệnh là thật sự. Khả năng, cùng Mẫn Nhi cũng không phải rất quen thuộc, chỉ là, muốn mượn Mẫn Nhi tầng này quan hệ. tới làm ơn chúng ta cho nàng tìm bác sĩ xem bệnh trung lão đạo trung phu nhân ngón tay nắm một chút vào áo tổng cảm giác chỗ nào không quá thích hợp nhi ngươi không cảm thấy nàng lớn lên có điểm giống mẫn nhi sao cái gì trung lão đứng lên hướng nàng trừng mắt nhìn hạ ngươi không cần đến vọng tưởng chứng nói xong lời này trung lão lại là đồng dạng cảnh giác đi lên nói ta xem chuyện này không thể nói cho mẫn nhi người trong nhà miễn cho mẫn nhi người trong nhà nhìn đến nàng thấy cảnh thương tình Trung Phu nhân đối bạn già lời này gật gật đầu, người nói không có sai. Chúng ta loại này cùng Mẫn Nhi không quen thuộc, nhìn nàng, đều sẽ nghĩ đến Mẫn Nhi, huống chi Mẫn Nhi người nhà đâu. Nếu người này thật là lòng mang ý xấu nói, chúng ta cũng không thể bởi vì đồng tình mà thôi, đem Mẫn Nhi người trong nhà, người lão bằng hưu đều cấp hại. Nhìn nhìn lại đi. Trung Lão bối tay phun ra khẩu khí. Lý Mẫn ở Trung gia trong khách phòng ngủ một cái no rác. Nói thật ra, nếu không phải mang thai vốn dĩ liền thích ngủ quan hệ, Lấy nàng hiện giờ loạn thành bánh quay trèo tâm tình, căn bản khó có thể đi vào giấc ngủ. Tỉnh lại về sau, tự nhiên là nghĩ ở nhân gia trong nhà ở nhờ, chẳng lẽ thật có thể an tâm mà bạch dùng nhân gia đồ vật, ăn không trả tiền nhân gia cơm. Trung gia vợ chồng lại hảo tâm, nàng đều không thể làm như vậy. Nhưng trên người nàng tiền mặt cơ hồ đều không có. Ra tới khi, mang về điểm này tiền mặt, đều là phương bác sĩ biết nàng tỉnh cảnh sau mượn nàng. Thiếu phương bác sĩ bao nhiêu tiền, nàng giống nhau đều ghi tạc sổ sách thượng. phải trả lại. Hiện tại, nàng cái này tình huống cũng không có cách nào thượng nơi nào kiếm tiền, tìm tiền mặt. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là ý đồ đem cổ đại mang đến một ít đồ vật biến hiện. Lý mẫn kéo ra hành lý túi, bắt đầu ý đồ tìm một ít, có thể không quá khiến cho người khác chú ý, lại có thể ở hiện đại cầm đồ phô bán điểm tiền trinh đồ vật. Tìm tới tìm lui, giống như kia đối nàng mang hoa thai, có thể nếm thử cầm đồ. Ra cửa thời điểm, trung lão ở dược viên tử bận rộn, Trung Phu Nhân vừa vặn cũng tính toán ra cửa mua đồ ăn, bởi vì khách nhân tới, tưởng thêm gọi món ăn. Lý Mẫn nói muốn ra cửa một chút, Trung Phu Nhân bồi nàng cùng nhau đi ra môn. Tiếp theo, Lý Mẫn khẳng định không thể làm Trung Phu Nhân thấy nàng đi cầm đồ phô bán cổ đại vật phẩm. Chiều xe taxi, nói là muốn đi ngân hàng lấy tiền, cùng Trung Phu Nhân đường ai lấy đi. Làm taxi sư phó cho nàng giới thiệu một nhà tương đối có danh dự cùng đáng tin cậy cầm đồ phô, Lý Mẫn xuống xe lúc sau, trực tiếp đi vào cầm đồ phô. Khi đó, nàng cũng không biết, có người vẫn luôn ở nàng mặt sau đi theo. Hồ đại ca ngồi ở chạy băng băng, nắm lấy bạch lão bản xe hơi tay lái. Thấy bạch lão bản mang kính dâm một đường nhìn Lý Mận bóng dáng, đều nhịn không được nuốt khởi sợ hai nước miếng. Hắn cái này lão bản, lại nói tiếp, trước nay đôi nữ giống như đều không có hứng thú bộ dáng. Nghe nói, là bởi vì, lão bản tuổi trẻ thời điểm, đã từng bị nữ thương thực trọng, cụ thể là thật là giả không biết. Nhưng là, có một chút khẳng định chính là, Hắn cùng Bạch Tiểu Lộ có 3 năm thời gian, không thấy Bạch Tiểu Lộ có kết giao quá nữ nhân đây là thật sự. Hiện tại, đột nhiên thấy Bạch Tiểu Lộ giống như đối một cái nữ nổi lên hứng thú, là thực làm người giật mình. Nếu nói cái này nữ, là một cái bình thường nữ, Hồ Đại ca đều cảm thấy vui với thấy Thành, chính là, cái này nữ, rõ ràng không giống như là cái bình thường nữ nhân. Nói là cái sa mạc phát hiện đại người sống, giống như đối đáp trôi chảy, bác sĩ cũng kiểm tra không ra đặc biệt vấn đề, nhưng là, Hồ đại ca vẫn là vẫn luôn cảm thấy trong lòng nơi đó hoàng thực. Ngươi suy nghĩ cái gì? Bạch tiểu lộ quay đầu, cao mày nghe hắn liều mạng nuốt nước miếng thanh âm. Lão bản. Hồ đại ca ngón tay, run run, chỉ hạ hắn đặt ở trong xe mặt kia pha lê vại trang đáng sợ sinh vật, nói, ngươi không cảm thấy, thứ này xuất hiện ở một nữ nhân trên người, thực có thể làm người liên tưởng khởi hoa bì, khiến nữ u hồn linh tinh tinh tiết Bệnh tâm thần. Bạch tiểu lộ mở miệng, thức đưa hắn ba chữ. Hồ Đại Ca chịu chịu khoe miệng, ta biết ngươi không tin, lão bản. Trên đời căn bản không có yêu ma quỷ quái. Có, đều là người hù dọa người dùng. Chính là lão bản không phải tin mệnh sao? Bạch Tiểu Lộ đối này không có trả lời, đem cửa xe mở ra, đối hắn nói, ngươi ở chỗ này chờ. Nếu ngươi rất sợ quỷ, ta xem, trên phố này, bao gồm ta, đều có thể biến thành mỹ nữ xà. Ngươi vẫn là đường xuống xe, chính mình một người lốc. Hồ Đại Ca trợn mắt há hốc mồm. Bạch Tiểu Lộ đóng sầm cửa xe. lôi kéo trên cổ vây quanh màu làm khăn quảng cổ lập tức đi vào cầm đồ phô nhà này cầm đồ phô cấu tạo là giả cổ thực chú trọng khách hàng riêng tư chia làm một đám phòng nhỏ có đơn độc giám đốc cùng phục vụ sinh tiến hành một trọi một phục vụ lý mẫn vào trong đó một cái phòng về sau lấy ra chuẩn bị cầm đồ kia đối hoa thai đây là một đôi kim nạm ngọc hoa thai trung gian nạm có hai viên san hô châu thủ công đương nhiên là xảo đoạt thiên công là cổ đại ưu tú nhất thợ thủ công vì cổ đại vương công quý tộc một thế hệ phương bắc tiêu hùng cho chính mình vương phi chế tạo trang sức đặt ở hiện đại tuyệt đối là giá trị liên thành đồ vật hoa thai đặt ở phô thuần trắng khăn trên mặt bàn bởi vì lý mẫn phía trước nói chính mình muốn cầm đồ đồ vật là đồ cổ vì cổ đại vương ra vương phi đồ vật cầm đồ phâu người vừa nghe đương nhiên là trận địa sẵn sàng đón quân địch giám đốc tự mình đeo bao tay trắng tới kiểm tra nàng này đối hoa thai ngươi nói đây là đồ cổ cái gì triều đại ngươi từ nơi nào bắt được tay giám đốc một bên hỏi một bên cặp mắt kia ở lý mẫn trên người đánh giá xem lý mẫn này quần áo mộc mạc đến giống như quần áo khoác dường như ai không biết hiện tại xuyên quần áo khoác bình thường dân chúng xuyên nếu không phải binh đoàn đó chính là lưu lạc nhi xuyên lý mẫn trên người quần áo lại là binh đoàn cho mượn tới có chút cũ có chút dơ đúng vậy cụ thể triều đại lý mẫn khẳng định không nói bán cái cái nút càng tốt bán càng tốt lấp liếm ta thứ này là từ ta tổ tiên trụ nhà cũ ta mãi mãi lưu lại hộp trang điểm tìm được là chuyên gia chi bảo. Nguyên bản không nghĩ bán, chính là hiện tại trong nhà vừa vặn nhu cầu cấp bách phải dùng tiền, cho nên, trước tìm ra cầm đồ phô đổi chút tiền cần dùng gấp, đến lúc đó muốn mua trở về. Ngươi nói đồ cổ, là chuyên gia chi bảo, lại nói không ra là cái nào triều đại. Ta như thế nào biết là cái nào triều đại, ta mãi mãi đều đã chết, không có cho chúng ta lưu lại bất luận cái gì tin tức. Thứ này đều truyền lưu nhà của chúng ta nhiều ít thế hệ, khẳng định là thật lâu xa đồ vật. Ngươi vừa thấy đều biết. thứ này làm không được giả, này nhưng không nhất định. Giám đốc nói, hiện tại làm cũ đồ vật, lấy hiện đại đương đồ cổ bán, rất nhiều đâu. Ta xem ngươi, ngươi thứ này, cụ thể cái nào triều đại ta đều nhìn không ra tới, rất khó lấy định luận là thật là giả. Ngươi không phải chuyên gia, lại như thế nào biết là cái nào triều đại? Lý Mẫn nói đến nơi này có chút khí, đừng tưởng rằng nhân gia không biết các ngươi nói những lời này là muốn làm cái gì, không phải tưởng để thấp chúng ta đổ vật giá cả. Nếu không phải cung đường. Ta sẽ đi đến các ngươi nơi này tới sao? Làm buôn bán cũng không phải là làm như vậy, làm loại này vi phạm lương tâm sinh ý, các ngươi nào một ngày đều đến tao trời phạt. Anh, một tiếng, giống như không trung đáp lời nàng la hét, vang lên một đạo tiếng sấm. Rõ ràng là tinh không vạn lý thời tiết, lại là mùa đông, không mưa, xét đánh cơ hội cơ bản rất ít. Giám đốc nhất thời ngửa đầu, cho rằng chính mình ảo giác, ngón tay lại là không có đem nàng hoa thai thả lại nàng trên bàn, nói, ngươi thứ này nói là đồ cổ Bản thân giá trị liền rất khó phán đoán, ta yêu cầu tìm người lại thương lượng hạ. Chúng ta là người làm ăn, cũng không có khả năng làm lỗ vốn sinh ý giống ngươi nói, ta không phải chuyên gia, ngươi nếu yêu cầu, ta đi tìm chuyên gia lại đây cho ngươi làm giám định. Vừa nghe đối phương lời này chính là không thành ý, tưởng lừa nàng là người ngoài nghề, Lý Mẫn cười lạnh hai tiếng, các ngươi đây là cửa hàng đại khinh lược, thỉnh chuyên gia. Các ngươi chính mình nếu là không có điểm này cơ sở tri thức, có thể khai như vậy một nhà phô. hơn nữa. Mặc kệ ta thứ này có phải hay không thật giả đồ cổ, ta thứ này nặng kim, là cổ đại chân chính bằng dòng, ngọc ánh sáng, vừa thấy đều biết là hiện đại khai quật ngọc đều không thể bằng được. Lòng bàn tay ước lượng một chút thứ này trọng lượng, đều biết muốn so kim cương quý trọng nguyên liệu thật. Càng không cần phải nói như vậy tiểu nhân đồ vật, dùng thuần thủ công chế tạo ra tới sinh động như thật công nghệ, hiện đại cái nào thợ thủ công có thể làm được như thế xảo đoạt thiên công. Nếu các ngươi không có cái này thành ý, cái này sinh ý ta đương nhiên sẽ không làm. phía trước ta đều đã cho các ngươi cơ hội đối diện giám đốc nghiễm nhiên hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên nói ra như vậy một phen làm người khiếp sợ nói cấp sửng suốt thời điểm lý mẫn từ trong tay hắn lấy về hoa thai các ngươi không cần có rất nhiều người mớn nói xong lý mẫn đem đồ vật thả lại trong túi xoay người liền đi Kia giám đốc vọt lên nàng bóng dáng kê hai chỉ phá thiết mạ kim đồ vật ngươi tưởng lừa gà hay ta nói cho ngươi ngươi thứ này nhiều nhất chỉ trị giá mấy đồng tiền nhặt ve chai đều không cần Chó rơi xuống nước phóng mạnh miệng, có thể đương không khí. Lý mẫn kéo ra ghế lô môn, đi ra ngoài. Bên trong cái kia giám đốc tiếng mắng một đường nhưng thật ra không có tuyệt nhĩ. Bạch tiểu lộ ngồi ở tiệm cầm đô trong đại sảnh, có thể rõ ràng mà nghe thấy cái kia giám đốc tiếng mắng. Nhà này cửa hàng, hắn có nghe nói qua. Nói là quảng cáo đánh rất đại, chính là, nghe nói thanh danh không phải khá tốt. Người ngoài nghề không rõ lắm này trong đó ngọn nguồn, khả năng người thường chỉ nhìn này mặt tiền cửa hàng tu đường hoàng tưởng một nhà chính quy cửa hàng. Không biết là ai giới thiệu nàng tới. Bất quá, nàng đồ vật, hắn xem qua, biết tuyệt đối là thật sự. Hơn nữa, chỉ cần là có điểm ánh mắt người, đều không thể phán định sai lầm. Cầm đồ phông người, lại càng không nên có phán đoán sai lầm. Chỉ có thể nói, cái kia giám đốc, vốn tưởng rằng là gặp cái đồ nhà quê, dễ khi dễ, hảo lừa gạt, kết quả, dọn cục đá tạp chính mình chân, đem chính mình sinh ý toàn làm tạp, xong việc khủng bị phía sau màn lao bản mắng. hiện tại đành phải trước thẹn quá thành giận. Liền không biết, nàng ở kia tiểu bao xương cùng cái này giám đốc nói gì đó, làm đối phương như thế một bộ trật vật tướng. Bạch tiểu lộ cong một chút khỏe môi, ở nàng trải qua chính mình trước mặt khi, đem tạp chí phóng tới trên mặt che lại, sau đó, chờ nàng đi ra cửa kính, buông xuống chính mình giá lên chân, theo sát ra cửa. Nếu, nàng đều có thể trời xui đất khiến chạy đến nơi đây tới, hắn dù sao cũng phải để ngừa nàng thật sự xảy ra chuyện. Có chút vấn đề, hắn thật đúng là tưởng làm rõ ràng nàng đến tột cùng đến từ chính nơi nào là cái hiện đại người vì sao giống như giơ tay nhấc chân gian có loại cổ đại người phong vị lý mẫn một đường ở người đi đường thượng đi tới nàng trong túi tiền không đủ 100, cần thiết thực tình hoa không thể tùy ý kêu taxi xe hiện tại nàng vấn đề là đến chỗ nào đi chạy nhanh đổi tiền mặt đi rồi một đoạn đường cái này thành phố lớn đột nhiên làm nàng cảm thấy xa lạ cố nhiên nàng ở chỗ này trụ quá chính là Thành thị hàng năm khởi công tu lộ, hàng năm biến hóa. 7-8 năm qua đi kết quả, nàng cơ hồ nhận không gian nơi này lộ. Cầm đồ cái này ngành sản xuất, nàng trước kia đều không có tiếp xúc quá, cần thiết thừa nhận, không quen thuộc. Nếu tiệm cầm đồ thật sự đều là loại này lừa gạt khách hàng kẻ lừa đảo, có lẽ nàng nên tìm ra tiệm vàng, thử trực tiếp bán kim bán ngọc. Nhưng thứ này, dù sao cũng là đại thuốc đưa nàng đồ vật. Có thể cảm giác được đại thúc làm thợ thủ công quán chú tại đây đối hoa thay đối nàng tâm ý nàng nếu là thật bán đi, vô pháp mua đã trở lại. ngón tay vướt kim thượng điêu long phượng dây dưa đồ hình, nàng tâm tựa hồ nắm thành một đoàn. Bạch tiểu lộ đi theo nàng mặt sau, khoảng cách nàng ước chừng 10 mét khoảng cách nhìn. Nhìn nàng không biết vì sao dừng chân. Nàng không có động bóng dáng, hình như là tôn tượng Phật giống nhau, nhập định dường như. Nàng bóng dáng thượng, bao phủ một tầng nhàn nhạt quang, giống như ca khúc kêu luân yêu thương ánh trăng trong nháy mắt có thể đem người trong lòng đều nắm khẩn một cái hoài hài tử nữ nhân ăn mặc một mạc quân áo khoác lưu trữ một cái thật dài giống như cổ đại khuê tú bím tóc thấy thế nào đều như là phim truyền hình tình tiết giống nhau bạch tiểu lộ không thể không hút thượng hai khẩu khí lại vọng đến bốn phía chỉ thấy đã không ít người đi đường dừng lại bước chân qua lại đầu xem nàng nghiễm nhiên nữ tử này chỉ cần bằng trên người kia thân khí chất đều có thể hấp dẫn vô số người ánh mắt giống như cổ đại đế hậu giống nhau Có loại làm người không thể bỏ qua mị lực. Là người nào? Không biết. Không phải là đóng phim đi. Bốn phía thanh âm, giống như dịu rít chim tức thanh, Lý Mẫn đột nhiên bừng tỉnh. Ngón tay nắm chặt hoa thai. Đúng rồi, nàng cần thiết vô luận như thế nào đem thứ này bán đi đổi về điểm có thể sử dụng tiền mặt. Bởi vì kế tiếp, nàng muốn xem bệnh, làm chuyện gì đều yêu cầu tiền. Đại thúc nhất định có thể hiểu biết. Bởi vì đại thúc, trước nay đều không phải để ý điểm này vàng bạc tài bảo người. đại thúc chỉ cần nàng cùng hải tử hào hảo ý chí kiên định xuống dưới về sau lý mẫn về phía trước tiếp tục đi rồi chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm kim phô về phía trước một đường đi đi đến trạm tàu điện ngầm đi nàng nghĩ tới có thể đi nàng biết đến bách hóa đại lâu tìm có danh dự kim phô tới hỏi giá nhiều ít có thể bán ra một chút tổng so với phía trước cầm đồ phô đáng tin cậy một ít vội vã mà hành tẩu lại cũng quên mất chú ý bốn phía phía trước muốn xuống đất thiết trạm cửa thang lầu thời điểm bỗng nhiên Nên diện tới một người, trực tiếp mặt đối mặt, giống như mắt bị mù dường như, hướng trên người nàng đánh tới. Lý Mẫn hai tay bảo hộ trong bụng hải tử hướng bên cạnh né tránh. Thực hiện nhiên, đối phương đụng phải nàng bên trái quần áo, liên thanh xin lỗi đều không có, vội vã tránh đứng ra. Lý Mẫn ở đứng vững bước chân lúc sau, tưởng tượng, giống như không đúng chỗ nào. Hướng bên trái trong túi một sở, hòa thai không thấy. Nàng quay nhanh thân, thấy trong đám người vừa rồi đâm nàng người kia, lớn tiếng hô câu, bắt ăn trộm. trong đám người có người bắt đầu quay đầu lại kia ăn trộm vừa nghe thanh âm này lập tức đẩy ra đám người quẹo vào gần đây một cái đầu ngõ hồ đại ca mở ra chạy băng băng đi vào nơi này phụ cận thấy chính mình lão bản đuổi theo cá nhân bộ dáng vọt vào một cái ngõ nhỏ hồ đại ca bởi vậy chạy nhanh dừng lại xe xuống xe một khối đuổi theo lý mẫn thở hồng hộc đuổi tới cái kia ngõ nhỏ chỉ thấy kia trộm nàng đồ vật người bị một người nam nhân ấn ở trên vách tường không thể động nhìn kỹ Cái này để lại ăn trộm nam nhân rất quen thuộc mắt. Bạch lão bản. Bạch tiểu lộ trong lúc nhất thời, thật đúng là không biết như thế nào cùng nàng giải thích. Lý mẫn cao mày, tưởng người nam nhân này, chẳng lẽ là một đường theo dõi chính mình, căn bản không có hết hy vọng quá, không biết cùng nàng là vì cái gì duyên cớ, cư nhiên theo tới nơi này tới. Bạch tiểu lộ trước không xem nàng kia phúc biểu tình, chỉ lệnh như băng mà đối kia ăn trộm nói, đem đồ vật giao ra đây. Đại ca, ta không có trộm đồ vật, ngươi không cần nghe nữ nhân này gọi b Cho rằng ta thật sự trộm nàng đồ vật được không? Không tin, ngươi có thể lục soát ta toàn thân. Bạch tiểu lộ mắt, càng thêm lạnh lẽo mà nhìn quét trước mắt người này, tiếp theo phát ra một tiếng hàn ý, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi là kia ra tiệm cầm đồ. Dương người nào đó phái ngươi lại đây có phải hay không? Mua không được nàng đồ vật, tính toán dùng trộm. Ngươi nói bậy gì đó. Dương người nào đó là ai, ta cũng không biết. Ngươi không biết. Bạch tiểu lộ khỏe miệng hướng lên trên câu hạ. Người kia nhận được hắn khỏe miệng hàn ý không kịp đánh cái run run khi trong bụng đột nhiên bị một cái đòn nghiêm trọng kế tiếp loan hạ lưng đến hướng về phía trên mặt đất một trận bánh phun Lý Mẫn nhìn một tia kinh ngạc này đối phương phun ra một trận về sau kết quả là đem mới vừa nuốt đến trong bụng dùng bao ni lon bao vây kim nạm ngọc hoa thai một khối nổ ra thấy đồ vật đều nổ ra tiểu tử nôn nóng mà chạy nhanh rỗi tay đi nhặt kết quả lại an bạch tiểu lộ một quyền Lý Mẫn lấy ra điều khăn giấy cong lưng muốn nhặt lên hoa thai khi chỉ nghe sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một đạo thanh âm. Đúng là kia tiệm cầm đồ giống cho rơi xuống nước giống nhau nói nàng bán chính là lạn thiết dương người nào đó. Đem đồ vật cho ta, mụ giả túi Lý mẫn ninh mày ngẩng đầu, thấy không biết khi nào, ngõ nhỏ trước sau, xuất hiện 4-5 người, ngăn chặn bọn họ tiền đường lui. Hơn nữa, đối phương đều cầm trong tay côn đồng. Băng nàng cùng bạch tiểu lộ hai người, căn bản đánh không lại. Ăn một quyền cái kia trộm đồ vật, thấy viện binh tới rồi. Trái lại cùng đồng lõa một khối đem bạch tiểu lộ đẻ ở trên tường. Vài người đối với bạch tiểu lộ chính là trước một đốn tay đấm chân đá. Lý mẫn ngón tay bắt lấy lao công đưa chính mình hoa thai. Thân mình có thể thấy được là giận đến run. Tiêu, cho ta dừng tay. Chu cái gì tay đâu. Dương người nào đó từ phía sau bỗng nhiên bắt lấy nàng hai tay. Lý mẫn lúc này không dám dây ruột, chủ yếu là trong bụng hải tử giống như đột nhiên bị sợ hãi, ở đá nàng cái bụng. Mụ ra túi, têu người đem lạn thiết bán cho ta. ta cho ngươi mấy đồng tiền ngươi còn dám không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt chính là ngươi loại này dương người nào đó từ nàng nắm chặt trong lòng bàn tay trảo ra nàng bắt lấy hoa thai âm trầm trầm cười lý mẫn tay mắt lanh lẹ sấn hắn buông tay thời điểm trước bảo hộ trụ chính mình bụng quả nhiên hắn đột nhiên một chân chiều nàng đạp lại đây kia chỉ chân trầm trọng mà dẫm lên nàng trên vai lý mẫn tùy theo về phía sau một đảo rốt cuộc chịu đựng không nổi rơi xuống trên mặt đất dương người nào đó đắc ý mà cười Lòng bàn tay vứt đắc thủ đồ vật, đi đến nàng bên cạnh, lại nâng lên một chân, lúc này nheo lại đôi mắt, nhắm ngay nàng phồng lên cái bụng. Ở giày da muốn dẫm đi xuống thời điểm, đột nhiên cảm thấy một cổ băng hàn ánh mắt hướng chính mình phong tới. Dương người nào đó cười lạnh vừa nói, ngươi xem ta làm cái gì? Mụ ra túi, ngươi làm ta ném đại mặt, ở sở hữu khách hàng cùng công nhân trước mặt, ngươi nói ngươi đáng thương, vì hai tử có phải hay không? Ta liền xem ngươi như thế nào đáng thương Trang rốt cuộc, hai tử không có còn như thế nào Trang. Chỉ cảm thấy kia cổ lạnh băng hàn khí không có bởi vậy tan đi, ngược lại tăng thêm rất nhiều, là làm người toàn bộ thân thể đều không cấm run. Giữa người nào đó sinh khí mà quay đầu, mụ ra túi, ta không phải kêu người không cần. Không đúng. Như thế nào trước mắt đều đen. Không phải ban ngày ban mặt sao. Muốn trời mưa sao. Như thế nào sắc trời đột nhiên đen. Dự báo thời tiết rõ ràng nói hôm nay là tinh không vật lý. Cặp kia u hàn, phảng phất từ hắc ám chỗ sâu trong toát ra tới trong mắt. Giống như dạ thu ánh mắt giống nhau, nháy mắt bắt được người cổ. a, Dương người nào đó phát ra liên thanh thét trói thai, cực kỳ bi thảm. Bạch tiểu lộ cảm giác, ở đánh chính mình người đột nhiên đều dừng tay, hắn bị một quyền đánh tới đầu, có điểm ong long long vang. Ngừng đầu, thấy đứng ở chính mình trước mặt mấy cái tiểu lưu manh, trên mặt đều lộ ra phản phất gặp tận thế hoảng sợ. Bọn họ kinh hoàng thất thố, bắt đầu hướng ngõi nhỏ phía sau chạy trốn. Trên mặt đất, xuất hiện chính là một cái màu đen đại mang xà Đem dương người nào đó cuộn thành một đoàn Ai cũng không biết Đại mãng xả là từ đâu xuất hiện Càng lệnh người giật mình một màn xuất hiện Chỉ thấy kia đại mãng xả hé miệng khai Giống như nếu là đem dương người nào đó Cả người nuốt vào trong bụng Sau đó toàn bộ mãng xả cùng dương người nào đó Một khối không thấy Là thật sự biến mất không thấy Bạch tiểu lộ cảm giác toàn thân mồ hôi lạnh Đều ra bên ngoài chảy, Như thế quỷ dị chuyện này hắn trước kia thấy đều không có gặp qua Thật là quá quỷ dị Hồ Đại ca hạ chạy băng băng về sau, rốt cuộc chạy đến nơi đây tìm được rồi bọn họ. Bởi vì phía trước không có thấy dương người nào đó quá, cho nên, chỉ thấy được Bạch Tiểu Lộ cùng nằm trên mặt đất Lý Mẫn. Lão bản, ngươi không có chuyện đi. Đuổi tới ăn trộm sao? Bị kia ăn trộm đánh sao? Hồ Đại ca trước rỗi tay đỡ lấy thoạt nhìn rất là suy nhược Bạch Tiểu Lộ. Bạch Tiểu Lộ lao trong lỗ mũi chảy ra một chút huyết, bởi vì người khác đánh hắn thời điểm, hắn vẫn luôn chú ý bảo hộ chính mình quan trọng nội tạng. Kết quả không có bị thương nặng, chỉ là một chút bị thương ngoài da, Không có việc gì. An chồng nói. Chạy. Bạch tiểu Lậu nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không đem vừa rồi phát sinh sự tình nói ra đi. Ở bọn họ trước mắt, Lý Mẫn nằm trên mặt đất vẫn không nhúc ních. Cái này làm cho bọn họ hai người đều có điểm bị dọa tới rồi. Chờ đi đến Lý Mẫn bên người, con lưng xem xét khi, thấy nàng có hô hấp, hai người một khối nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Hồ Đại ca hỏi. có thể đưa đến nàng nơi nào. Nàng như vậy thế xỉu, cũng không biết thương đến nơi nào, khẳng định là muốn đưa đến bệnh viện đi. Bạch tiểu lộ không nói gì, xoay người, lấy ra may mắn không có quăng ngã hư di động, mở ra lúc sau tìm được rồi cái dãy số, đại khái là do dự một phút lâu dài đi, hồ đại ca đều tưởng hắn đến tuột cùng là đều đánh cho ai. Rốt cuộc, hắn ấn xuống, cái kêu lâu dài đều không có bắt thông dãy số. Ba, là ta. Hồ đại ca nghe hắn phát ra như vậy một tiếng khi, trận tròn trong mắt. Túi đầu lại xem lý mẫn, tưởng nữ nhân này thật không đơn giản, làm hắn cái kia rời nhà hồi lâu lão bản, đều nguyện ý về nhà. Đem nàng đưa lên xe. Bạch tiểu lộ nói chuyện điện thoại xong, quay đầu lại cùng hồ đại ca nói, ta tới ôm nàng, ngươi đi đem xe khai lại đây. Hồ đại ca gật đầu, xoay người đi khai chạy băng băng. Rồi tay đi đem trên mặt đất người bế lên tới khi, thấy kia đối rơi trên mặt đất hoa thai. Bạch tiểu lộ suy nghĩ một chút, đem hoa thai bỏ vào nàng bên trái ban đầu phóng hoa thai trong túi. Lý mẫn đầu hôn hôn chầm chầm, bên thai, chuyển đến thanh âm, giống như từ xa tới gần, là một nữ nhân thanh âm. kia nữ nhân như là nàng lão mẹ giống nhau, thập phần nhắc mãi mà cở trách chính mình như tử, ngươi nói ngươi nhiều năm như vậy, như thế nào liền không thể tiến bộ đâu. Bạch tiểu lộ, ngươi chẳng lẽ đã quên ngươi bao nhiêu năm trước, bởi vì nữ nhân tại sao? Bạch tiểu lộ giống như một câu đều không tính toán phản bác. Ngược lại là hồ đại ca, giống như xem bất quá mắt, nói, không phải, phu nhân. chúng ta lão bản là hảo tâm cứu người ta cùng hắn ở một khối nhất rõ ràng bất quá ngươi nói nữ nhân này bụng không phải bị hắn lộng đại đương nhiên không phải phu nhân như vậy nữ nhân này trong bụng hài tử là của ai lý mẫn ngồi dậy nghĩ tốt xấu nhân gia cứu nàng hai lần không thể làm nhân ra vì nàng bối cái này hát qua nói hài tử là có cha cha hắn gọi là chu lệ vài người đều quay đầu lại nhìn nàng đặc biệt cái kia trung niên nữ nhân Ánh mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc. Tiếp theo, kia trung niên nữ nhân đối bạch tiểu lộ nói, nàng là nơi nào tới người. Chụp phim cổ trang, tiêu hải tử tra, giao lưu, phun Tảo bàng thượng thư viện đại thần, nhân sinh người thắng đều ở tiêu tương thư viện số hệ chặt sở sở xì nổ vèo, hệ chặt tăng thêm bằng hữu công chúng hào đưa vào sở sở xì nổ vèo. Hai bốn hai dù sao cũng phải để người vào nhất, là thói quen sao. Bất chi bất rất chung, bởi vì ở cổ đại sinh hoạt nhật tử. Cùng hiện đại hoàn toàn không giống nhau, gian khổ nhưng là khắc khổ khắc sâu trong lòng. Nàng ở không có lúc nào là tưởng đại thuốc sao. Trong phòng an tĩnh, hiển nhiên là những người khác, đều đang nhìn nàng. Bạch Tiểu lộ nhẹ nhàng ninh hạ mày, đối mâu thân Vân Tỷ nói, ta cùng nàng đơn độc liêu vài câu. Vân Tỷ không yên tâm, ngươi biết nàng là người nào sao. Nàng cùng ba giống nhau, cùng ngươi cũng giống nhau, học ý nghĩa. Vân Tỷ ăn không nhỏ một cái kinh hách, đối đãi Lý Mận Anh mắt hiển nhiên có một chút nho nhỏ thay đổi. Rốt cuộc là đồng hành, cảm giác không quá giống nhau. Hơn nữa, nàng hình như là trung lão tiền bối bằng hữu. Bạch Tiểu Lộ những lời này truyền tới, Lý Mẫn đột nhiên phát hiện, thế giới này giống như thật sự rất nhỏ. Nguyên lai like những người này, cùng trung lão cũng là nhận thức. Kỳ thật, cái này manh mối là có dấu vết để lại. Ngẫm lại, trung lão nói, cùng Phương bác sĩ giới thiệu người là hiểu biết bằng hữu. Bạch Tiểu Lộ, cùng Phương bác sĩ lại là nhận thức. Có thể nghĩ, đều là cùng cái trong vòng người. vòng tới vòng lui khẳng định cuối cùng đều là ở bên nhau Người là trung lão bằng hữu học sinh vân tỷ đi tới trước giường như là dục cẩn thận đánh giá lý mận ngũ quan tìm kiếm một ít dấu hiệu lý mận nói trung lão tiền bối là ta một cái bằng hữu ra ra bằng hữu quan hệ rất vòng nhưng là mặc kệ như thế nào thật sự đều là nhận thức vân tỷ nhiều ít đối này có chút yên tâm ra khỏi phòng thời điểm không quên cùng nhi tử công đạo nàng hiện tại yêu cầu chính là nghỉ ngơi nhiều Ngươi ba đợi chút sẽ trở về xem nàng. Đã biết, mẹ. Bạch tiểu lộ đưa mẫu thân đi ra ngoài về sau, đóng lại cửa phòng. Lý mẫn ngồi ở mép giường, sở trường sờ soạng chính mình trên người quần áo. Bạch tiểu lộ nhìn thấy, đối nàng nói, ngươi đồ vật, ta thả lại ngươi áo khoác trong túi. Ngươi háo khoác treo ở nơi đó. Lý mẫn ngừng đầu, có thể rõ ràng mà thấy hắn khỏe miệng biên đều là sưng, khẳng định là bị đám kia tiểu lưu manh tấu một đốn về sau lưu lại dấu vết. Rốt cuộc hắn cái này thương là bởi vì nàng ai, loại sự tình này hắn nguyên bản có thể hoàn toàn không nhúng tay làm nàng tự chịu diệt vong. Nếu, hắn thật là cái rất xấu tâm địa người nói. Kết quả, hắn chỉ có thể xem như cái thực phức tạp người, làm nàng thoạt nhìn, đã như là một cái người tốt lại như là người xấu. Duy nhất có thể khẳng định chính là, nhà hắn người, hẳn là người tốt. Nhìn xem cái này phòng trong hoàn cảnh, thư hương khí mười phần, vừa thấy đều là rất có giáo dưỡng nhân ra. Cảm ơn ngươi, Bạch Lão Bản. Người đây là đã cứu ta lần thứ hai mệnh." Lý Mẫn nói, "Không biết ta có thể lấy cái gì cảm tạ ngươi." Bạch Tiểu Lộ mị hạ mắt, kéo chương ghế dựa ngồi xuống, ly nàng nhất định khoảng cách, rốt cuộc, cái kia dương người nào đó tới gần nàng bên cạnh cuối cùng chết như thế nào kia một màn, thảm thiết huyết tinh một màn, hắn chính là đều xem dành mạch. "Ta là làm buôn bán, tuy rằng nói, cứu người là mỗi cái có lương tâm người đều sẽ làm sự, nhưng là, nếu đối phương có năng lực này chi trả cái này báo đáp lời nói, Ta không cho rằng ta hướng bị cứu giả thảo muốn thù lao có sai, bởi vì đây là đương nhiên sự tình, nếu không, ai còn sẽ cứu người đâu, đúng hay không? Cảm giác, lời này, mới là trước mắt người nam nhân này bản tính. Rất có ý tứ bản tính. So với trước kia, hắn cơ hồ không nói lời nào, chỉ mang một bộ khóc khóc kính dâm, làm người không biết hắn suy nghĩ cái gì, muốn hảo rất nhiều. Người luôn là cho nhau thẳng thắn thành khẩn thời điểm, tốt nhất. trải qua quá cổ đại cái loại này sinh tử gắn bó đào vong cùng đấu tranh sinh hoạt lý mẫn hiện tại càng là đối thẳng thắn thành khẩn vấn đề này càng thêm cảm thấy di đủ chân quý bạch lão bản nguyện ý đối ta nói này đó lời nói thật ta thật cao hứng phía trước bạch lão bản không tỏ thái độ không nói lời nào làm ta ngược lại trong lòng có chút cảnh giác trên thực tế ta cho người ta xem bệnh cũng là cái dạng này không thu bao đáp đại phu không có khả năng là hảo đại phu bạch tiểu lộ khỏe miệng hơi câu như là cười cười Với nàng lời này cũng là tán đồng, tính tình của ngươi, cùng ta dượng tương đối giống. Ta ba ta mẹ lão cũ ký nhiều. Bọn họ cùng ngươi giống nhau, đều là bác sĩ. Ngươi họ bạch. Ngươi ba cũng họ bạch. Lý mẫn thử thăm dò hỏi hạ. Ngươi không bằng trực tiếp hỏi ta dượng họ gì đi. Ta ba, tuy rằng năm đó mang quá ta dượng nhưng là, ta dượng danh khí, cùng với hiện giờ địa vị, đều là ta ba đều so ra kém. Phương bác sĩ, cho ngươi viết thư đề cử, hẳn là có đề cập ta dượng tên nói là họ lục đúng vậy lý mẫn đột nhiên dừng lại thanh âm là ở tự hỏi bạch tiểu lộ nếp lên một chân đặt tại một khắc chân thượng hai tay giao nhau ở đầu gối đầu một bộ tự tin thương nhân bản tính trương hiển không bỏ sót nói thật nếu ngươi muốn tìm ta dượng xem bệnh nói tìm ta dắt này tuyến tuyệt đối so với tìm trung láo dễ dàng nhiều ngươi không phải thật lâu không có về nhà sao tường hắn hảo ý tính toán giúp nàng một phen nàng nhưng thật ra hảo trực tiếp thứ hồi hắn uy hiếp Đây là hai chuyện khác nhau được không? Bạch tiểu lộ vững vàng giọng nói nói, đến nỗi ta chính mình như thế nào giải quyết ta chính mình vấn đề, là ta chính mình sự tình, cùng ngươi không quan hệ. Ngươi cố hảo chính ngươi là đủ rồi. Nhưng ta như thế nào biết, có thể hay không bởi vì ngươi phiền thoái, đem một ít chuyện phiền toái tình liên lụy tới ta trên người. Đáng sợ nữ nhân. Giống như gặp được quá sở hữu không tín nhiệm sự tình, nếu không sẽ không có như vậy cảm giác không tín nhiệm, tốt xấu hắn đã cứu nàng hai lần. Ngươi yên tâm. Ta phiền thoái, tuyệt đối sẽ không liên lụy tới trên người của ngươi. Nguyên nhân rất đơn giản, ta vấn đề, cùng chuyện của ngươi, hoàn toàn không có quan hệ. Ngươi xác định. Bạch tiểu lộ trao đổi hạ hai chân, không bằng, chúng ta nói điểm thực tế, ta giúp ngươi giật dây ta dượng, ngươi đầu, giúp ta xem một cái người bệnh, thế nào. Nàng đây là tìm bác sĩ xem bệnh, kết quả, đối phương cư nhiên yêu cầu nàng cho người ta xem bệnh. Có hay không như vậy kỳ bà sự. Nếu nói là ở cổ đại nói. nàng y lý thuật bởi vì so cổ đại bác sĩ nhiều một ít y thì học tri thức cho nên trình độ muốn so cổ đại bác sĩ cường một ít ở hiện đại so nàng cao minh đại phu một đống nay không phải nàng quá mức khiêm tốn tự coi nhẹ mình mà là sự thật như thế cái dạng gì người bệnh xuất phát từ ý ghi giả cha mẹ tâm lý mẫn hỏi một câu một cái não bộ đã từng chịu quá ngoại thương người bệnh não khoa lý mẫn trong lòng đột nhiên dạo qua một vòng nhi nói xem qua bác sĩ sao Xem qua. Thầy y thì hình như là nói, giải phẫu khó có thể giải quyết vấn đề. Không biết Trung y thì có hay không hảo biện pháp? Trung lão tiền bối y thì thuật, ở y thì học Trung Quốc giới cũng là rất có danh, cùng ngươi dượng xem như hiểu biết. Nhưng là, Trung lão tiền bối đối cái này người bệnh cái này bệnh tình, giống nhau bó tay không biện pháp. Ta có thể nói một câu lời nói thật sao? Ngươi nói, Bạch Tiểu lộ bế lên tay. Lý mẫn nhìn nhìn hắn hành động. Thực hiện nhiên là một loại phòng bị cùng bảo hộ tự thân tư thái, xem ra, hắn trong lòng sớm, có chuẩn bị, không ngừng mà tìm bác sĩ sau đó không ngừng mà tìm được đều là thất bại. Nguyên nhân chính là vì như vậy, thân thể hắn so với hắn bản nhân ý thức, càng hiện một bước áp dụng bảo hộ thi thố. Nếu không làm như vậy, nàng tin tưởng, hắn là không có cách nào như vậy tin tưởng vững chắc mà kiên trì như vậy lâu dài. Bệnh gì đều hảo, đặc biệt là cái loại này, không phải bệnh nan y khuyết tật bệnh, nếu không bảo trì một loại lạc quan hướng về phía trước hy vọng. Người bệnh cùng người nhà bản thân đều khó có thể đối mặt đi xuống. Trung lão tiền bối là ta kính nể lão học giả, hắn đều xem không tốt người bệnh, ta không thể tưởng được, có ai có thể xem trọng cái kia người bệnh? Từ đơn thuần trung ý, ý ở góc độ tới nói, cho nên ngươi cái này người bệnh bệnh tình khẳng định là thực khó giải quyết. Ta phải đối ngươi nói lời nói thật là, y học ở phát triển, không nhất định tương lai chỉ không hết cái này người bệnh bệnh. Các ngươi không cần từ bỏ hy vọng là đúng. Ý ngoài lời. Ngươi nguyện ý cấp cái này người bệnh xem, nhưng là, kỳ thật đấy lòng không có năm chắc. Đây là khẳng định. Nếu trung lão tiền bối đều xem không tốt người bệnh. Bạch tiểu lộ thừa nhận nàng lời nói không có sai. Lại nói tiếp, hắn có lẽ thật giống phương bác sĩ nói như vậy, tàu hỏa nhập ma. Bình thường chính tự, chính quy bệnh viện, hắn đều thử. Toàn thế giới tốt nhất bác sĩ, bọn họ đều đi tìm. Tìm thật lâu thật lâu, tìm nhiều năm như vậy, một chút hiệu quả đều không có. Chỉ cần ngẫm lại. Võ học không phải cũng là như vậy, tới bình cảnh, như thế nào đều đột phá không được thời điểm, không đi tà môn ma đạo, cũng chỉ có thể là khác tích kỳ kính. Người thử xem đi. Bạch tiểu lộ dùng một loại không cần nghi ngờ miệng lươi nói, không có quan hệ. Xem không tốt chuyện này, chúng ta một đám người, đều sớm thành thói quen. Người bệnh chính mình, cũng đều sớm đã tiếp nhận rồi sự thật này. Bất quá giống như ngươi nói vậy, chúng ta không nghĩ từ bỏ hy vọng, từ bỏ nói, đối người bệnh không làm tốt một chuyện. Chủ yếu là chính mình cũng không có cách nào tiếp thu. Lý Mẫn có thể cảm nhận được, đối phương đối với người bệnh tồn tại một loại, rất sâu rất sâu cảm tình. Tưởng người nam nhân này, người làm ăn, thương nhân nhiều xảo trá, nhiều lánh khóc vô tình, hiện tại lại hiển lộ ra mặt khác một loại làm người lau mắt mà nhìn cảm tình. Chỉ có thể nói, đáng giận người tất có đáng thương chỗ. Ta có thể tận lực thử một lần. Lý Mẫn tiếp thu hắn điều kiện.